Lão lục còn không có làm thanh hiện trạng, các ngươi đang nói cái gì? Như thế nào lại đột nhiên muốn vào đồn công an, ngươi không cần phạm đại chủ tin tức? Tiêu Nguyệt hơi hơi cười, ta đây cũng là vì các ngươi hảo, đừng kích động như vậy, ta nói, chờ các ngươi ra tới, liền biết ta đang nói cái gì, bọn tây người như vậy, cực độ nguy hiểm, việc này vẫn là ta chính mình đi làm, ta ở phái ra tất cả người quen, nói sẽ không bạc đái liền sẽ không, đừng rong dài, ta đã quyết định. Tuy nói làm nằm vùng sự, còn không có định ra tới, nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, vẫn là muốn sớm làm phòng bị. Này hai cái tiểu tặc gặp qua nàng bộ dáng, vạn nhất ngày nào đó nàng bộ dáng bị nhận ra tới, chẳng phải là quá nguy hiểm. Hiện tại chỉ có làm hai người bọn họ tiến cục cảnh sát, mới là an toàn nhất. Ngươi, ngươi đừng quá quá mức, thật muốn hợp lại, chúng ta cũng chưa chắc liền sẽ bại bởi ngươi. Quan năm nhịn không được thả một câu tàn nhẫn lời nói. Thật là tốt vết xẻo đã quên đau, cánh tay hiện tại còn sưng đâu. Người này nào, chính là thiếu thu thập. Nga, tưởng cùng ta đua. Tiêu Nguyệt đột nhiên từ sau thắt lưng mặt rút ra một cây dây thừng. Ở hai người kinh giác muốn chạy trốn đi là lúc, Tiêu Nguyệt dây thừng đã trói lại hai người bọn họ. Nếu rượu mời không uống, vậy uống rượu phạt hảo. Tiêu Dương cùng Phương Tứ lưu đi ở phía trước. Sau khi nghe thấy mặt có động tĩnh, vội dừng lại bước chân. Lại vừa quay đầu lại nhìn lên, hoảng sợ, đặc biệt là phương tướng ưu bọn họ đây là đang làm gì? Kia! Kia hai người không phải nhà các ngươi làm rút sao? Hai người kia! Là tối hôm qua tiểu Nguyệt bắt được ăn trộm tiểu Dương Minh Bạch, muội muội đây là theo chân bọn họ trở mặt, hắn cũng không hiểu đến tột cùng đã xảy ra cái gì, bất quá trở mặt là khẳng định. Đi ở mặt sau cùng cây Dương cùng Trương Đại Bảo, còn lại là hoàn toàn mắt chóng váng. Bọn họ cư nhiên thấy kiểu Nguyệt lấy dây thừng trói người. tiêu Nguyệt dùng một cây dây thừng, ma lưu đem quan năm cùng lao lục bó ở bên nhau, lại dùng dư lại dây thừng, dắt ở trong tay, "Uy, các ngươi hai cái mau tới đây, cầm, nhưng đừng gọi hắn nhóng chạy, coi chừng. Cây dương ngốc ngốc nhìn nhét vào chính mình trong tay dây thừng, lòng bàn tay có điểm run rẩy. Tiểu. Tiểu Nguyệt, hai người bọn họ có phải hay không người xấu? Hai cái mau đầu tiểu tử. Ngay thường lại hoành cũng không đau thật kiếm thật trải qua chuyện xấu lá gan cũng liền như vậy lại nước vỡ cũng không dám cùng chân chính tiểu tặc đánh nhau tiêu nguyệt cười tà mị các ngươi nói đi đương nhiên còn không quên đem hai người miệng lấp kín không lưng đem thùng nước một lần nữa trọn lên nhìn tiêu nguyệt tránh ra thân ảnh cây dương cùng trương đại bảo hai cái hai mặt nhìn nhau ngươi hiểu nàng ý tứ sao không biết ta tổng cảm thấy tiểu nguyệt cười hảo doa người giống nữ ma đầu Trương đại bảo gãi bụng. Tiêu Nguyệt không ra một bàn tay, phiên cặp sách, tìm được mấy chương lớn một chút giấy, vừa đi lộ, một bên điệp thứ gì. Tiêu Dương đối mọi mọi hành vi, cũng chỉ là lắc đầu thở dài, tính, vẫn là đi thôi, có Kiều Nguyệt ở, hai người kia cũng chạy không được. Vậy các ngươi tối hôm qua là sao bắt được? Trong thôn không nghe nói có ném đổ vào ta. Phương Tứ Như tò mò. Không phải ta, là Kiều Nguyệt Kiều Dương cùng hắn cường điệu, ta ngủ chết. Kiều Nguyệt nửa đêm nghe thấy động tĩnh, bỏ dậy chế phục bọn họ, ta buổi sáng rời giường, mới nhìn đến bọn họ hai người bị trói ở bàn lớn từ phía dưới, miệng con bị đổ, phỏng chừng là bởi vì nhà của chúng ta ở cửa thôn, bọn họ còn không có tới kịp trộm được trong thôn. Phương Tứ Ngưu lại quay đầu lại nhìn Kiều Nguyệt một chút, nhìn Kiều Nguyệt đạm nhiên thong dong biểu tình, hắn bắt đầu dần dần tin tưởng, này Kiều Nguyệt đã phi bị Tiểu Nguyệt, đã hoàn toàn điên đảo hắn nhận chi. bởi vì kiều dương tuy rằng nói thực chẳng qua nhưng là nửa đêm thời gian trong nhà vào tặc nàng cư nhiên có thể vô thanh vô tức phục kích bọn họ còn đem bọn họ đả đảo cũng trói lại người bình thường có thể làm được đến sao phương tứ ngưu giờ phút này tâm tình phức tạp cực kỳ hắn cảm giác kiều nguyệt ở lột xác tựa như một con nhộng ở chậm rãi thoái hóa thành con bướm giống nhau chờ đến nàng cũng đủ dương cánh kia một ngày nhất định thực chấn động thực kinh diễm không chỉ là lúc ấy Hiện tại hắn đã chỉ có thể dùng nhìn lên tư thái đi nhìn nàng. Trương Đại Bảo cùng tây dương vội vàng phía trước bị chói hai người, dần dần, hai người lá gan lớn, này đi theo trong nhà đuổi vịt không gì khác nhau, chính là kém căn cây gậy trước Cây dương thông minh chút, vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, không giống Trương Đại Bảo, lá gan lớn lúc sau, còn đuổi thét to hai tiếng, chọc phía trước hai người, quay đầu lại trường mắt hắn. Nhìn cái gì mà nhìn, đã sớm xem các ngươi không giống người tốt, Lúc này bị bắt được, tính các ngươi xui xẻo, xem các ngươi lấy còn dám không dám làm chuyện xấu. Trương đại bảo hoàn toàn là cáo mượn oai hùm, mượn tiểu nguyệt uy thế. Tiểu nguyệt trong tay đồ vật, rốt cuộc điểm hảo, có điểm giống mang ở trên đầu mặt nạ, vừa lúc cho hắn hai một người một cái, có cái này, cũng coi như cho ngươi hai một cái riêng tư bảo hộ. Tiểu tử, đừng chưng ta, ta đây chính là vì các ngươi hảo, còn có chính là, đừng nghĩ trả thù. Nếu không ta có thể làm hai ngươi ở cục cảnh sát đãi cả đời. Quan năm trong mắt có khuất nụ, nghĩ đến vừa rồi Kiều Nguyệt lấy ra dây thường khi, hắn phản ứng đầu tiên khẳng định là chạy cùng phản kháng, chính là chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại định tình vừa thấy, đôi tay đã bị hai tay bắt chéo sau lưng trói lại, hắn yên tĩnh lúc sau, cũng bắt đầu bình tĩnh tự hỏi. Chủ yếu là tự hỏi Kiều Nguyệt phía trước những lời này đó ý tứ, chẳng lẽ nàng cùng bọn Tây có cú án? Đoàn ngươi tới rồi trấn trên. Có không ít tới khảo thí học sinh, thấy bọn họ này một tổ tạo hình, đều đến thả chậm bước chân, to mò nhìn, còn có cười trộm, nghị luận. Tiêu Nguyệt một cái mắt lạnh đảo qua đi, nhìn cái gì mà nhìn, lại xem đem các ngươi tròng mắt đều đảo ra. Một đám nhàn rỗi không có chuyện gì người, không thèm nghĩ khảo thí làm sao bây giờ, còn có tâm tư xem náo nhiệt. Tiêu Văn Hiên cong cặp sách, thon dài hai chân, khóa ngồi ở xe đạp thượng, không biết khi nào liền chờ ở giao lộ. Mắt trông mong nhìn tới trường học nhất định phải đi qua chi lộ Vẫn là kia thân bạch áo sơ mi Vẫn là kia trường sạch sẽ tuấn tú mặt Ở học sinh thời đại Như vậy bề ngoài ngây thơ nam sinh Chịu tải nhiều ít nữ hài mối tình đầu ngộng Nhìn một cái những cái đó đỏ mặt Từ hắn bên người Hoặc nhanh chóng hoặc ngượng ngùng Hoặc che mặt hoặc rêu dao Chạy quá tiểu nữ sinh ra được đã biết Mặc dù là kiều nguyệt Nếu không phải thay đổi phó thân thể Nếu không phải tâm lý tuổi có ngăn cách Nàng thật đúng là tưởng thể nghiệm một phen, cùng như vậy tiểu nam sinh nói một hồi phong hoa tuyết nguyệt luyến ái, sẽ là như thế nào cảm giác. Tiêu Nguyệt. Này một tiếng kêu vội vàng, tiêu run sợ. Tiếp theo, không đợi Tiểu Nguyệt đến gần, liền cưới xe chạy như bay mà đến. Tiêu Dương chọn đòn gánh, không thể không triệt khai chút, để tránh cùng hắn đụng vào. Tiêu Nguyệt đang theo phương tướng như thương lượng, làm hắn chức giúp ca ca đem hóa đưa qua đi, khảo thí 9 giờ. Hiện tại mới 8 giờ, thời gian còn đủ, nàng yêu cầu đem này hai người đưa qua đi. Phương tứ ngưu đối Tiêu Văn Hiên không có gì hảo cảm, thấy hắn xông qua tới, tức giận mắng, ngươi làm gì đâu. Chạy lung tung loạn đầm, chạm vào đổ người làm sao bây giờ. Tiêu Văn Hiên không để ý đến hắn, trực tiếp đem xe đạp ngừng ở Kiều Nguyện trước mặt. Kiều Nguyện, ngươi, ngươi mấy ngày nay quá có khỏe không? Ôn tập thế nào? Ta vẫn luôn muốn đi tìm ngươi, chính là. Nga, ta còn có việc, các ngươi đi trước đi. Tiều Nguyệt đem thùng nước tất cả đều giao cho ca ca, tuấn kia hai người, vòng khai Tiêu Văn Hiên liền đi. Ai, ngươi từ từ, ta cùng ngươi cùng đi Tiêu Văn Hiên thật vất vả thấy nàng, đương nhiên không nghĩ liền như vậy từ bỏ. Tuy rằng cùng nàng vị hôn phu so sánh với, chính mình kém rất nhiều, nhưng là còn không có kết hôn, hắn liền tưởng cùng Tiều Nguyệt nghĩ nhiều ở chung. Hiện tại Tiều Nguyệt, với hắn mà nói, có vô hạn lực hấp dẫn. Tiểu Dương thở dài lắc đầu, nếu là làm hắn tuyển muội phu, hắn cũng không thích tiêu văn hiền, chính là một tiểu bạch kiểm, trừ bỏ lớn lên bạch, thật không khác ưu điểm. Phương Tứ Ngưu khó chịu mắng, không phải có chiếc xe đạp sao. Thần khí cái gì? Tây Dương đi tới, ha hả cười, hắn kia xe đạp, ngươi được đến ngày tháng năm nào mới mua nổi, được rồi, đừng nghĩ, chúng ta bổi các ngươi đi đưa hóa, lại đi trường học, tiểu nguyện sự. Chúng ta nhưng quản không được. Tiêu Văn Hiên đuổi theo Kiều Nguyệt, mà Kiều Nguyệt trong tay méo dây thừng, vội vàng hai người đi phía trước đi. Như vậy cái tổ hợp, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy thần kỳ, dọc theo đường đi tự nhiên đưa tới rất nhiều người nhìn trộm. Tiêu Nguyệt, bọn họ là người nào, ngươi vì cái gì muốn cột lấy bọn họ? Tiêu Văn Hiên hỏi ra trong lòng vấn đề, hoàn toàn không hướng khác phương diện tưởng. Không vì cái gì, hai người bọn họ phạm vào điểm việc nhỏ. Này cùng ngươi không quan hệ, ngươi đừng hỏi. Tiêu Nguyệt lười nhác ứng thanh, cũng không xem hắn. Tiêu Văn Hiên đẩy xe đạp gắt gao đi theo nàng. Tiêu Nguyệt, ngươi ôn tập thế nào? Kỳ thật hiện tại nói cái gì đều đã chậm, chẳng lẽ còn có thể lâm thời ôm chân Phật? Ôm cái rắm trừ phi dùng tiểu sao? Nghĩ đến sao cái này từ, chỉ ở Tiêu Nguyệt trong đầu qua một chút, liền bị nàng phủ định. Khảo đến hảo liền khảo, khảo không hảo cũng không muốn sống. Sao nói? Tính chất đã có thể thay đổi, mặc dù được cao phân, kia cũng không sáng giỏi. Tiêu văn hiên nào biết nàng trong lòng đều ở cân nhắc cái gì, còn tưởng rằng nàng ôn tập không tốt, cảm xúc hạ xuống đâu. Kiều Nguyệt, nếu là ngươi lần này khảo không tốt, có thể lưu lại lại ôn tập một năm, ta có thể bồi ngươi cùng nhau ôn tập, chờ sang năm lại khảo thời điểm, ngươi nhất định có thể khảo ra hảo thành tích. Đệ tử tốt của vũ người, đều là một bộ một bộ. Không làm, nhấn mạnh quá mất mặt. Khảo được với Cũng Hảo, thi không đậu cũng thế, đều đến dựa vào chính mình bản lĩnh, lại nói, ngươi làm gì muốn đem theo ta. Ngươi thượng ngươi học, cùng ta lại không có gì quan hệ. Không phải nàng e quá thấp, cũng không phải nàng cố ý nhục nhã, chẳng qua nàng lười đến tại đây loại sự thượng, cùng đối phương nhào nhào dính dính, thật không minh bạch. Tiêu văn hiên như vậy tiểu nam sinh, một khi dính lên đã có thể không hảo quăng. Tiêu công tử bị đả kích tới rồi, trong mắt tràn ngập tăng tâm. Ta không phải cái kêu ý tứ, ta chỉ là tưởng cùng ngươi ở một hối, về sau rời đi linh bách tưởng, cũng hảo có cái bạn. Ở kêu nguyện trước mặt, tiêu tiểu công tử bị dây cũng không thừa nhiều ít nguyên bản ưu thế. trừ bỏ ăn nói khép nép, hắn liền con mắt đều không thế nào dám chiều kiều nguyện xem qua đi. Quan năm đôi mắt còn có thể dùng, mặt trên có hai động, đương nhiên cũng có thể nghe thấy tiểu thanh niên nói, không khỏi ở trong lòng cười nhạo, liền hắn như vậy. cũng có thể trấn trụ cái này tiểu nha đầu. Hắn nhưng thật ra tò mò, cái dạng gì nam nhân, mới có thể chế được nha đầu này. Thực mau liền tới rồi đồn công an cửa, cái này điểm đúng là đi làm thời điểm, tiểu nguyệt hỏi bảo vệ cửa, vương thụ còn không có tới, cũng không đi vào, liền ở cửa chờ. Này hai người giao cho vương thụ vừa lúc, giao cho những người khác nàng nhưng không yên tâm. Vương thụ là đi đường tới, hắn liền ở tại đơn vị ký túc xá, một cái phòng đơn. Chỉ đủ ngủ ăn cơm, buồn vệ sinh ở hành lang một khắc đầu, rửa mặt đánh răng đều ở đằng kia. Nếu là buổi sáng dậy trễ, phải xếp hàng, thượng vê đốt cờ cũng là. Vương thụ trên tay còn bắt lấy bánh nướng, vừa đi vừa gặm. Đôi mắt đảo qua đồn công an cửa, Lăng là không chú ý tới Kiều Nguyệt, này cũng không nên trách hắn. tiêu Nguyệt đứng ở hai cái cao lớn nam nhân phía sau, hắn nhất thời đương nhiên chú ý không đến. Chính cắn đầy miệng bánh nướng vương thụ. Đang muốn bỏ qua cho vài người, hướng trong sở đi đến, đột nhiên một người nhảy đến trước mặt hắn, dọa hắn nghẹn đến, một chỉnh khối bánh nướng tạp ở cổ họng, thiếu chút nữa không đem hắn nghẹn chết. Không đến mức đi. Ta có như vậy dọa người sao? Tiêu Nguyệt hảo tâm thế hắn chủ bối. Vương thụ thẳng xua tay, ý bảo chính mình không có việc gì, thật vất vả ngạnh cổ, đem đồ ăn từ cổ họng nghẹn đi xuống, ngươi từ nào toát ra tới, làm ta sợ này một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ là ai? Như thế nào còn có lấy? Đây đúng là ta tới tìm ngươi mắt, hai người bọn họ là ta tối hôm qua bắt được tiểu tặc, chuồn vào trong cậy khóa nhân sự làm không ít, ngươi mang về chậm giải thẩm, tạm thời không cần thả ra, có thể phóng thời điểm, ta sẽ lại đến tìm ngươi, nghe rõ sao? Minh Bạch, trước quan chúng ta nơi này, ngươi có rảnh cũng tới lục cái khẩu cung, bằng không ta như thế nào cùng sở trường giao đãi. Ân, như vậy đi, ngươi liền nói cho hắn, Việc này cùng thị cục có quan hệ, thuộc về bảo mật hành động, không thể tiết lộ, các ngươi nhiệm vụ, chỉ cần đóng lại hai người bọn họ là được, chuyện khác, không cần phải xen vào. nếu thực sự có ngoài ý muốn, ta sẽ làm thị cục người tới cùng các ngươi giải thích, nhớ kỹ, việc này chỉ có ngươi cùng sở chứng biết, cũng đừng làm cho những người khác tiếp xúc này hai người. Tiêu Nguyệt không có nói dơn ý tứ, trên mặt biểu tình nghiêm túc cực kỳ. Vương thụ thẳng thắn eo, hắn vẫn luôn đều biết. tiêu nguyệt là làm đại sự người liền nàng đều như vậy nghiêm túc khẳng định không phải việc nhỏ ngươi yên tâm việc này giao cho ta bảo đảm sẽ không ra vấn đề ân ta còn phải đi khảo thí quá hai ngày lại tìm ngươi tiêu nguyệt nói ra những lời này làm vương thụ thiếu chút nữa chân mềm liền nàng như vậy nơi nào như là muốn đi khảo thí học sinh tiêu nguyệt không để ý tới hắn cổ quái tới cười đem quan năm cùng lão lục giao ra đi lúc sau liền đi rồi Tiêu Văn Hiên từ đầu đến cuối đều chạm rất xa, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhìn Tiêu Nguyệt cùng Vương Thụ nói chuyện với nhau, hắn chậm rãi cảm giác được Tiêu Nguyệt thế giới, cách hắn giống như rất xa. Há ngăn là hảo xa, căn bản là hai cái thế giới người. Đơn thuần tiểu thiếu niên, hiện tại còn ý thức không đến này đó, chờ hắn ý thức được thời điểm, phỏng chừng một chân đều dâm tiến vũng bùn, không nổ ra được. Ở hồi trường học trên đường, hai người cũng không lời nói. Tiêu Nguyệt đi thực mau, Tiêu Văn Hiên ở phía sau cúi đầu đẩy xe đạp, nghị tâm sự. Năm phút sau, đi đến cửa trường, Phương Tướng như thế nhưng cũng đứng ở cửa, còn có Mao Vượng cùng mấy cái nam đồng học, một đám người tụ ở bên nhau, nếu không phải đều có cái cặp sách, thật là có điểm giống tên côn đồ tập hội. Tiêu Nguyệt, Phương Tướng như là đang đợi Tiêu Nguyệt, những người khác biết hắn đang đợi Tiêu Nguyệt, liền đều không đi rồi. Tiêu Nguyệt chỉ ngó bọn họ liếc mắt một cái. Liên lập tức đi rồi, đều xử ở chỗ này làm gì? Không cần khảo thì sao? Tiêu Nguyệt hiện tại tuyệt đối là trường học một cảnh, nàng chính mình là không biết, lúc này đầu suất, so Tiêu Văn Hiên còn muốn cao. Ma vượng trải qua quá đồng học độ tử, cả người cũng an tính nhiều, nhưng là nhìn Tiêu Nguyệt, vẫn là có điểm sợ nàng. Về tàu viên sự, đã thành trường học cấm kỵ, ai cũng sẽ không chủ động nhắc tới, đã chết cái đồng học, còn chết như vậy thảm, ai dám để đâu. Đương nhiên, hung thủ sự, bọn họ cũng không có khả năng biết. tào viên thi thể vẫn luôn đều ở thành phố, án tử không kết phía trước, còn không thể chơi hạ táng. tào viên người nhà chịu đả kích không thượng, nàng mẹ bị bệnh, trong nhà gặp đại nạn. Hôm qua, Mao Vượng cùng mấy cái đồng học đi tàu ra nhìn nhìn, nhưng bọn họ cũng chỉ là học sinh, cũng không bao nhiêu tiền có thể tiếp tế tàu ra. Chờ ngươi một khối tiến trường thi, lúc này khảo thí đều ở lớp chúng ta khảo. cũng chẳng phân biệt bàn, còn trung trước kia chỗ ngồi Phương Tứ Ngưu đi theo Kiều Nguyệt phía sau, nghiễm nhiên một cái tiểu tùy tùng dạng. Tiêu Văn Hiên nhìn trầm chằm Phương Tứ Ngưu bóng dáng, trong mắt có không vui cùng tức giận. Tống Giao gần nhất thành thật không ít, bị nàng cha mang cái máu chó phun đầu, nàng biết này hết thể đều là bởi vì tiểu Nguyệt. Tống Hiệu trưởng chỉ nói Kiều Nguyệt bối cảnh thâm, cũng không có việc gì đều đừng đi treo chọc tiểu Nguyệt. Tống Giao là để ở trong lòng, cũng cho chính mình đánh hảo tâm lý xây dựng, chính là nhìn thấy Tiêu Văn Hiên như vậy hèn mọn đi theo Kiều Nguyệt phía sau, làm nàng như thế nào có thể chịu được. Văn Hiên, nghỉ mấy ngày nay, tống giao thường xuyên chạy đi tìm hắn, trước kia sách lược hiển nhiên không đủ, nàng nghị thông suốt, nữ truy nam cũng đến đặt tới mặt bàn thượng. Tiêu Văn Hiên nghe thấy tiếng kêu, vừa nhấc đầu thấy là nàng, lại vội vàng chiều Kiều Nguyệt nhìn lại, lúc này Kiều Nguyệt đã đi lên bậc thang, tính toán tiến phòng học. Tống giao thấy hắn không để ý tới chính mình, lại nhìn cái kia đáng chết Kiều nguyệt, tiêu ngạo tiểu tự tôn, thật sự chịu không nổi, chạy xuống đi lôi kéo tiêu văn hiên cánh tay, chất vấn nói, ngươi làm gì không để ý tới ta. Nhìn chăm chăm nàng nhìn cái gì, nàng đều phải kết hôn, ngươi lại tưởng cũng vô dụng. Tiêu văn hiên chán ghét ném ra tay nàng, chuyện của ta không cần ngươi quảng, về sau cũng đừng tới tìm ta, chúng ta không diễn. Tiêu văn hiên đình hảo tự xe cẩu. cũng không thèm nhìn tới nàng, từ bên người nàng lập tức đi qua. Tống giao khí thẳng dậm chân, Tiêu Văn Hiên, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi thật là không biết tốt xấu, nhân ra đối với ngươi như vậy lãnh đạo, ngươi còn phải thế nào cũng phải dán lên đi. Ngươi phạm tiện sao? Tống giao cũng là thiệt tình thích hắn, nếu không lại như thế nào ý thức được, những lời này kỳ thật cũng là đang mắng nàng chính mình. Tiêu Văn Hiên mắt điếc thai ngơ, cây dương rừng ở mặt sau. cọ tới cọ lui từ bên người nàng trải qua đưa cho nàng một cái khăn tay ngươi ngươi đừng khóc đây là ngươi tỉnh ta nguyện sự tiêu văn hiên sớm liền ở chấn cửa chờ kiều nguyệt cũng không ai buộc hắn là không nhìn ta người này chính là ăn nói vụ về ta chỉ là tưởng nói ngươi tốt như vậy cô nương khẳng định có rất nhiều người thích đừng thương tâm cũng đừng nhục chí tống giao trán ghét chụp bay khăn tay kia khối có điểm cũ khăn tay cũng rơi trên mặt đất nàng tức giận quát Không cần ngươi lắm miệng. Theo sau liền vung đầu, cao ngạo chạy ra. Tây Dương đối nàng xôn xoe cũng không phải một ngày hai ngày, trong trường học thích nàng nam sinh nhiều lắm đâu. Tây Dương lại tính thứ gì, hắn ba bất quá là cái thôn trưởng, người lớn lên cũng khó coi, tống giao làm sao coi trọng hắn. Trương Đại Bảo cắn dưa chuột, đây là vừa mới kiểu dương cho bọn hắn, đừng nghĩ, con cóc còn muốn ăn thịt thiên nga, nhân ra là hiệu trưởng thiên kim, con mắt đều sẽ không nhìn ngươi tích. Lại nhìn nàng kia một thân trang điểm, ta nhân ra như vậy nhưng nuôi không nổi, thật muốn cưới về nhà, người ba mẹ ngươi còn không được đem ngươi đánh chết, chỉ biết ăn không ngồi rồi, sẽ không làm việc tức phụ không được nga. Đây là ta mẹ nói, cây dương đoạt quá trong tay hắn dưa chuột, chết một nửa chính mình ăn, thiết, hiệu trưởng thiên kim lại làm sao vậy, 10 năm về sau, ai hôn hảo, ai hôn hưa còn không nhất định đâu. Trương Đại Bảo hắc hắc cười, không lên tiếng. Chính là cốc mà đòi ăn thị thiên Nga sao, còn không thừa nhận, lại quá 10 năm thì thế nào, nhà các ngươi còn không phải đến rửa làm ruộng dưỡng ra. Tiêu Văn Hiên vào phòng học, từ Kiều Nguyệt bên người đi qua khi, bước chân lực đỉnh, trộm quay mặt đi ngắm mắt Kiều Nguyệt. Giám thị Lao Sư cũng không đổi, vẫn là Tôn Lao Sư, cùng một cái khác trong ban lão Sư. Tôn lão Sư tiến vào lúc sau, đầu tiên là trước ngắm mắt Kiều Nguyệt, này liếc mắt một cái nhưng cùng Tiêu Văn Hiên bất đồng. có sợ có kinh, có kiên kỵ. Bài thi phát số dưới, phùng còn tản ra mực dầu vị bài thi, tiêu nguyệt bắt đầu đau đầu. Ta thao, con mẹ nó có một nửa khảo đều là cổ văn, vẫn là thể văn ôn, này mẹ nó đều đến chỗ tựa lưng, nàng trước kia cổ văn liền không tốt, toán học còn chắp vá. Viết văn cũng có thể, chính là này cổ văn, thật con mẹ nó trị không được, cùng thiên phương dạ đảm dường như. Tiêu nguyệt bắt đầu chảo lỗ thai, ngồi ở mặt sau tiêu văn Hiên. Thời khắc đều ở chú ý nàng nhất cử nhất động. Ngữ văn bài thi với hắn mà nói, cơ hồ không có gì khó khăn, chính là nhìn kiều nguyệt sốt ruột bộ dáng, hắn thực đau lòng. Nếu là phong thiếu ở chỗ này, phòng trường phải trận trắng mắt, cổ văn rất khó sao. Hắn xem một lần là có thể nhớ kỹ toàn văn, thực hảo lý giải sao. Phòng học thực an tĩnh, tôn lão sư ngồi ở bục giảng mặt sau, vẫn luôn hí mắt, một vị khác lão sư nhưng thật ra rất phụ trách, ở phòng học đi tới đi lui. Theo thời gian trôi đi, Tiểu Nguyệt bài thi đã làm một nửa, dư lại một nửa. Lão sư, ta nơi này ánh sáng không tốt, ảnh hưởng ta viết đề, ta có thể hay không đổi đến bên cửa sổ ngồi. thiêu Văn Hiên bỗng nhiên nhấc tay nói chuyện, đánh vỡ phòng học kiên lặng. Nói thật, nếu là giống nhau học sinh nói lời này, các lão sư một ánh mắt chừng qua đi, điều đều không điều. Nhưng là Tiêu Văn Hiên không giống nhau, hắn là cả năm cấp đệ nhất, hơn nữa đệ nhị dành cùng hắn kém mấy chục phân. như vậy đệ tử tốt hẳn là đặt ở thành phố lớn trọng điểm trung học tương lai là cử đi học xuất ngoại hưu dụng chi tài hiện tại này cây ưu tú mầm dừng ở bọn họ như vậy tiểu địa phương như vậy một cái không chấp mắt tiểu trung học từ hiệu trưởng đến lao sư cái nào không đem hắn đương cái bảo nay vạn nhất ánh sáng không tốt thật sự ảnh hưởng hắn khảo thí cái này trách nhiệm hai vị lao sư nhưng đều gánh không dậy nổi trường học còn chỉ vào hắn quang diệu môn mi đâu Vậy ngươi đem đồ vật thu một chút, hiện tại liền đổi lại đây, lần sau loại sự tình này sớm một chút nói, ảnh hưởng các bạn học khảo thí nên phê bình nói vẫn là đến nói, vàng không mặt múi thượng cũng không qua được. Cảm ơn lão sư. Đệ tử tốt chính là nghe lời ngoan ngoãn, cũng biết lấy lòng lão sư, tuy nói lão sư vẻ mặt dầu mỡ, nhìn quái ghê tẩm. Một cái không có tiếng tâm gì nam đồng học, không tình nguyện cùng tiêu văn hiên thay đổi chỗ ngồi, mà hắn ngồi cùng bàn, đúng là kiều nguyệt. Tiêu Văn Hiên phủng bài thi đi đến Tiểu Nguyệt bên người ngồi xuống khi, tim đập nhanh hơn, cả người đều câu thúc, đáng tiếc Tiểu Nguyệt hợp trình không thấy, chỉ lo cúi đầu, viết chính mình bài thi, liền tính sẽ không làm, cũng không thể không không phải. Tiêu Văn Hiên vẫn là thấp thỏm kích động tâm tình, lặng lẽ đem chính mình bài thi hướng nàng bên kia đệ, dùng cánh tay đẹ nặng, từ lao sư góc độ, tuyệt đối nhìn không ra cái gì sơ hở. Đương nhiên gian lận Tiểu Bằng hữu cũng không ngừng hắn một cái. Có kia trộm đem thư giấu ở bàn trong bụng, cũng có tùy thân mang theo tiểu sao, giấu ở trong tay áo, túi đựng bút, văn phòng phẩm hộ. Kỳ thật có kia làm tiểu sao công phu, sớm đều bối xuống dưới. Tôn lão sư ngồi bất động, một cái khác lão sư ngắn ngủn 10 phút liền bắt lấy hai cái thu bài thi, làm cho bọn họ cút đi. Tiêu Văn Hiên thấy Tiểu Nguyệt không để ý đến hắn, còn chưa từ bỏ ý định, nhân ra không sao, còn thế nào cũng phải làm nàng sao? Dùng chân ở dưới đá nàng một chút. Lại đem bài thi đưa qua đi một chút. Tiêu Nguyệt không thể không quay đầu xem hắn, bởi vì hắn bài thi đã che đến nàng nửa chương bài thi thượng. Tiêu Văn Hiên cho rằng chính mình thành ý, rốt cuộc làm nàng minh bạch, đối nàng lộ ra một cái trong sáng tươi cười. Một màn này, nhưng làm trước tiên nộp bài thi Tống Giao bị ghen ghét lửa giận, hoàn toàn thiêu đỏ mắt. Tống Giao đầu góc nóng lên, dùng sức đẩy cửa ra xông vào, chỉ vào Tiêu Nguyệt liền lớn tiếng nói, Lao sư, nàng ở gian lợn. vì cái gì không chảo nay một tiếng gạo nhưng đến không được tất cả mọi người ngầm đầu kinh ngạc nhìn nàng tôn lão sư cũng cả kinh hắn hiện tại nhưng tính đã biết hiệu trưởng thiên kim ở kiều nguyệt nhà chồng trước mặt cũng thí đều không tính cho nên tôn lão sư chỉ là thực chấn định triều nàng xua xua tay đồng học nơi này ở khảo thí đừng ở chỗ này đại xảo đại náo, ảnh hưởng đồng học dạng phát huy nhanh lên đi ra ngoài đem cửa đóng lại tống giao khí thẳng dậm chân tôn lão sư ngươi như thế nào có thể bao che bọn họ ra lận một cái khác lao sư nhưng thật ra trước tiên nhìn tiêu văn hiên cùng tiêu nguyệt phát hiện hai người bọn họ bài thi đích sắc chồng lên ở bên nhau nhưng là hắn không rõ tôn lão sư vì cái gì hỏi cũng không hỏi liền cấp phủ định vị này lao sư cảm thấy sự tình không nên như vậy xử lý tinh thần trọng nghĩa bạo lều đi qua đi kéo ra kiều nguyệt bài thi đương nhiên là xả tiêu nguyệt tiêu văn hiên tốt như vậy mầm Như thế nào sẽ sao chép, hắn cũng không cần, cho nên khẳng định là vị này nữ đồng học ở sao. Nhưng là kiều nguyệt đệ nặng bài thi không bỏ, ngần đầu nhìn vị này tuổi trẻ nam lão sư, ta không có sao, ngươi không có quyền thu ta bài thi, là hắn quá sẽ chiếm địa phương, đem bài thi rồi đến ta nơi này, cái bàn tiểu, hai người thể tích quá lớn, có liên quan cũng thực bình thường đi. Chân chính trung khảo thời điểm, khẳng định một người là một vị. Nhưng bọn hắn lần này bởi vì tình huống dị thường khảo thí chậm lại, bài thi đều một lần nữa ấn, bọn học sinh bởi vì người chết sự, liền chưa kịp phân ban, cũng là tạm chấp nhận khảo thí, mặt trên cho nhà ra thái độ, đối bọn họ thực khoan dung. Tuổi trẻ nam lão sư cũng mang mắt kính, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng vừa rồi tịch thu hai cái học sinh cũng không dám phản kháng, ngoan ngoắn rời đi phòng học, như thế nào cái này tiểu nha đầu, không sợ không sợ, còn như vậy bình tĩnh. Tha thứ vị này lão sư, cũng không biết lúc trước phát sinh sự, hơn nữa hắn chỉ là mùng một ngữ văn lão sư, mới vừa phân tới bất quá hai năm. Tiêu văn hiên bài thi dối lại đây, ngươi sẽ không sao sao. Rõ ràng là rào biện, bắt tay lấy ra, cho ta xem ngươi bài thi. Tiêu văn hiên nóng nảy, lão sư, thật là ta không cẩn thận đem bài thi vói qua, không liên quan chuyện của nàng. Hắn như vậy giải thích, thương đương càng ngắm càng hắc. Tống giao đắc ý rào dạ lão sư ngươi nhanh lên thu nàng bài thi nàng thành tích rất kém cỏi hiện tại có tiêu văn hiên ngồi ở nàng bên cạnh nàng sẽ không sao sao tiêu văn hiên hung hăng chừng nàng ngươi đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng không liên quan chuyện của ngươi tôn lão sư đỡ đỡ mắt kính đều đừng xảo tiểu vương a ngươi lại đây ta có lời cùng ngươi nói tiểu vương đúng là kia nhóm tuổi trẻ lão sư hắn có chức nghiệp tín ngưỡng có thể nào cho phép học sinh công nhiên cùng hắn cãi lời Đừng làm cho ta bắt được đến ngươi sao chép chứng cứ. Một khi bị phát hiện, ngươi sở hữu bài thi đều phải bị tịch thu. Tiêu Nguyệt cực kỳ không cùng hắn trên đỉnh. Vị này nhưng thật ra rất có tinh thần trọng nghĩa. So tôn láo sư cường, chính là có điểm cực đoan. Chẳng lẽ thành tích không tốt cùng thành tích tốt ngồi ở một hối, liền nhất định sẽ sao sao. Quả thực là vớ vẩn thần lo di. Tiểu vương bị tôn lão sư kêu đi ra ngoài, tống giao bao biện làm thay, ngồi xuống bục giảng mặt sau. chỉ nhìn chằm chằm kiều nguyện một người tôn lão sư lời nói thâm tiếng nói tiểu vương à bên trong vị kia ngươi vẫn là đừng đắc tội hảo thân phận của nàng liền hiệu trưởng đều đến kiến kỵ ta như vậy bình thường giáo viên sao có thể cùng nàng so tiểu vương trên người kia sợi văn nhân kính đúng là nhất tràn đầy thời điểm tinh thần trọng nghĩa bạo lều đối quyền tiên ích lợi đó là thống hận tới rồi cực hạn tôn lão sư ngươi cũng là dạy học và giáo dục Đối loại này lấy quên áp người hành vi, hẳn là kịp thời sửa đúng, nàng phía sau bối cảnh cường đại nữa, cũng không thể ở trong trường học tùy ý làm vậy. Này học sinh thái độ, rất có vấn đề, là một người đệ tử, công nhiên cùng lao sư gọi nhịp, đây là không đem chúng ta phóng nhãn. Tôn lão sư đỡ đỡ mắt kính, biểu tình có chút thâm trầm, nên nói nói ta đã nói, ngươi nếu là phi hướng họng xuống thượng đâm, ta cũng không ngăn cả ngươi, chúng ta tuy nói dạy học và giáo dục nhưng là cũng đạt được người phân trường hợp, đi thôi. Mặt sau còn có mấy chàng khảo thí. Hai người đi trở về giáo viên, Tiểu Vương thấy Tống Giao cư nhiên đại xích xích ngồi ở kia, lập tức liền đen mặt, "Đồng học, nơi này là trường thi, thỉnh ngươi đi ra ngoài." Tống Giao đem chân miết lên, "Không phải còn có hơn 10 phút liền phải nộp bài thi sao? Ta liền ở chỗ này chờ, giúp các ngươi giám thị." Phòng ngừa có người ra lận. "Ngươi Tiểu vương tinh thần trọng nghĩa quả thực bạo biểu, vẻ mặt tức giận xông lên đi, liền phải kéo ra tống dao. Tiểu vương, tính tính, khiến cho nàng ngồi đi, thời gian còn lại cũng không nhiều lắm, tranh cãi nữa xảo đi xuống, bọn học sinh còn như thế nào khảo thí. Tống dao càng thêm đắc ý, tiếp tục nết lên chân, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn trầm chằm Tiểu Nguyệt. Tiêu văn hiên nội tâm hỏng mất cực kỳ, vốn là tưởng trợ giúp tiểu Nguyệt, thắng được nàng hảo cảm, lại biến thành như vậy. Trộn ngắm mắt ngồi ở bục giảng trước tống giao, bị nàng như vậy nhìn, tiêu văn hiên căn bản tìm không thấy cơ hội cấp tiểu nguyệt đưa đáp án. Thời gian ở dối giam chung, luôn là quá thức mau buổi sáng còn có một môn công khóa, giao cuốn, bọn học sinh đều chạy ra đi giải phóng bàng quang, tống giao vẫn là không đi, như cũ ngồi ở kia, khiêu khích nhìn chằm chằm tiêu nguyệt. Tiêu văn hiên còn lại là đầy mình lửa giận, đi đến tống giao trước mặt chất vấn nói, ngươi làm như vậy là có ý tứ gì? Chúng ta lại không phải ngươi phạm nhân, ngươi nhìn chằm chằm chúng ta làm gì. Đừng luôn là ủy thế hiếp người, hiệu trưởng nữ nhi cũng không có gì ghê gớm. Có mấy cái còn không có rời đi đồng học, cố ý cọ tới cọ lui không đi, khó được nhìn đến tiêu công tử phát hỏa, mà hắn phát hỏa đối tượng, vẫn là xinh đẹp hoa hậu giảng đường, có thể nào không cho người tò mò. Thống giao đại tiểu thư tính tình cũng lên đây, một phách cái bàn, ai ủy thế hiếp người. Ta đây là ở giúp đỡ lao sư giám thị học sinh, nói nữa, nếu là các ngươi không có làm chuyện trái với lương tâm, làm gì như vậy sợ người xem, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi nguyên bản vị trí căn bản không ở chỗ đó. Tiêu Nguyệt lười đi để ý loại này chuyện nhàm chán, nàng cũng tưởng thượng B.Ducer, buổi sáng rời giường đến bây giờ, còn không có lo lắng đâu. Muốn thượng B.Ducer, phải từ hiệu trưởng thiên kim bên người trải qua, phải trải qua đồng dạng đưa lưng về phía nàng Tiêu Văn Hiên. Bao vượng một tay chi cầm, nhìn không chớp mắt nhìn Kiều Nguyệt đi càng ngày càng gần, một hồi gió lốc ở ấp ủ, hắn chờ xem náo nhiệt. Vương Tú quên ngồi vị trí, ly bục giảng gần nhất, nhìn Tống dao xanh mét sát mặt, nàng nhanh chóng đem thư thượng đồ vật chuyển qua bàn trong bụng, ở Kiều Nguyệt đến gần phía trước, bay nhanh chạy. Tống Giao nheo lại đôi mắt, chờ Kiều Nguyệt đến gần kia một khắc, đột nhiên một chân đá ngã lăn bục giảng. Tống dao trong mắt gác độc chợt lóe rồi biến mất Tiêu Văn Hiên nhìn chằm chằm nàng tới cười, có điểm sờn tóc gãy cảm giác, còn có điểm dự cảm bất hảo. Phanh! Một tiếng văn lớn, phía dưới đồng học, chỉ nhìn thấy cái bản tung bay, che kín phấn viết hôi bục giảng, nhấc lên một mảnh cho bụi, lại ngay sau đó liền nghe thấy tống giao tiếng kinh hô, nguyên bản nàng là ngồi, kết quả cái bản phiên lúc sau, nàng cả người chiều mặt sau đảo đi. May mắn mặt sau là bảng đen, nếu không phải ném tới trên mặt đất đi. Bất quá cái hốt không có thể may mắn thoát khỏi, thật mạnh đánh vào lưng ghế thượng. Tiêu Nguyệt nháy vô tội đôi mắt, bỏ qua một bên cánh tay, thân mình sau này triệt, thật không liên quan chuyện của nàng. Tiêu Văn Hiên chạm gần nhất, cho nên xem nhất rõ ràng, Tống Giao khẳng định vốn là muốn đá cái bàn, kết quả dùng sức quá mánh, lại sai đánh giá cái bàn trọng lượng, kết quả cái bàn không đá đảo, cả người ngược lại bị chấn bắn ngược. Lại nhìn nàng hình chưa ít bộ dáng, mặc danh có điểm buồn cười. chờ đến tống giao ôm đầu từ ghế trên bỏ dậy khi phía dưới đồng học thật sự cười vang tống giao mãn nhãn phẫn nộ quét mắt đang ngồi người ngay sau đó đó là trong cơn giận dữ ngươi ngươi đều là ngươi cùng ta có cái gì quan hệ ta chính là cái gì đều không có làm ngài đại tiểu thư tính tình chơi cũng quá không phải địa phương tiểu nguyện châm chọc xẻo nàng liếc mắt một cái xoay người rời đi ngươi đứng lại tống giao tự nhiên không chịu bỏ qua Dầm chân đuổi theo. Cái này có trò hay xem lâu. Phía dưới một mảnh vui cười thanh. Còn có người đi theo chạy ra đi, chờ xem náo nhiệt. Tống giao đuổi tới hành lang, tiểu nguyệt như cũ ở phía trước bước nhanh đi tới, sắp kẹo vào thang lầu. Tống giao một cái bước nhanh nhào qua đi, duỗi tay muốn bắt kiểu nguyệt bím tóc. Nữ nhân này cũng đủ đắc độc, gái đầu loại này hạ tam lạm chiêu số đều dùng tới. Nếu là thật bị bắt được, chuẩn có thể kéo xuống một đống tóc. Mặt sau bái ở phòng học cạnh cửa một đám xem náo nhiệt nhàm chán nhân viên, sôi nổi phát ra từng trận thổn thức thanh. Liên ở tống dao sắp tiếp cận, tiều nguyệt thân mình chiều bên cạnh một phiết, tống dao tay gián nàng phía sau lưng, bởi vì tốc độ quá nhanh, sát không được xe, cả người hướng phía trước đánh tới. nay một ngã quăng ngã rắn chắc, núp ở phía sau mặt người, đều có thể rõ ràng nghe thấy văng lớn. Tống dao là mặt chiều hạ, chờ nàng ánh mắt dại ra ngẩng đầu khi. Gương mặt kia gọi người cười khổ không được. Tiêu Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, dường như không có việc gì từ nàng đỉnh đầu vòng qua đi. Tiêu Văn Hiên đứng ở nơi xa, giảng hết thể thu hết đáy mắt, trong mắt một mảnh lạnh băng. Tống dao hoa hậu giảng đường hình tượng, này sẽ còn có cái dám. Cây dương đôi tay cắm ở trong túi, do dự nhìn mọi người hài hước mặt, cuối cùng vẫn là yên lặng đi qua đi, chiều tống dao vươn tay, đứng lên đi. Tống dao trên mặt, lại là máu mũi, Lại là xanh tím, còn có hôi, đã không có hình tượng. Thấy một đôi thô giáp đen nhánh tay, đáy lòng bực bội phẫn nộ, giống như hừng hực lửa lớn giống nhau thiêu đốt. Không cần ngươi quảng. Vô tình mở ra cây dương tay, chính mình bỏ dậy, lại hướng về phía mặt sau xem náo nhiệt người, hét lớn một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn, đều có ngay. Đại tiểu thư phát giận, chúng ta vẫn là lóe xa một chút đi. Cũng không biết ai nói một câu, rất nhiều người đi theo ồn ào. Tống giao khí điên rồi, huy nắm tay, dương nhanh múa vướt chiều bọn họ nhào qua đi. Đám người lập tức giải tán, nhưng là những cái đó tiếng cười chuyển tiến tống giao lô thai, quả thực cùng ma âm giống nhau trói thai. Truy lại đuổi không kịp, đầy mình khí cũng không trô nhưng phát. Tiêu khí rậm chân một cái, tống thiên kim chạy đi tìm lão cha cáo trạng. Tống hiệu trưởng đang ngồi ở trong văn phòng, hai cái đùi kiều ở bàn làm việc thượng, trong miệng hừ ca, trong tay cầm một quyển tạp chí, xem mùi ngon. Cửa văn phòng bị dùng sức phá khai, Tống hiệu trưởng chỉ nhìn thấy một đoàn hấp tấp đồ vật vọt tiến vào. Ai? Tống hiệu trưởng sợ hãi, buông chân, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Tống giao lau mặt, ba. Là ta? Phòng trưng Tống hiệu trưởng cũng chưa từng gặp qua nữ nhi dáng vẻ này, tóc tán loạn, trên mặt lại là xanh tím lại là hôi. ngươi như thế nào biến thành như vậy? Chạy nhanh đi thu thập một chút, cùng người điên giống nhau. Ba. Ngươi như thế nào cũng không hỏi ta như thế nào biến thành như vậy, ta mặc kệ, ngươi muốn giúp ta hết giận. Thống giao xoắn thân mình làm nũng. Tống hiệu trưởng một lần nữa trở về phía trước tư thế, lại là ai chọc ngươi sinh khí. Giao giao, ngươi cũng lớn như vậy, tính tình cũng nên thu liễm thu liễm, về sau rời đi nơi này, tới rồi bên ngoài làm sao bây giờ? Ai cho ngươi chống lưng? Ta mặc kệ, về sau là về sau, hiện tại ngươi đến cho ta chống lưng. Ngươi đem Tiểu Nguyệt gọi tới, nàng vừa rồi trêu đùa ta, đem ta biến thành như vậy, còn có, nàng khảo thí dân lợn, này lý do tổng thành đi. Tiểu Nguyệt, Tống Hiệu trưởng kích động, chân lại thả xuống dưới. Tống Giao lúc này còn không có giác ra phụ thân có cái gì không thích hợp, chính là nàng, ngươi phía trước không phải cũng thực chán ghét nàng, hơn nữa nàng cái kia vị hôn phu không phải còn cho người khó coi sao. Ba, Tốt xấu ngươi cũng là một giáo chi trường. đừng kêu một cái nghèo tham gia quân ngũ cấp hủ ở dù sao lập tức muốn tốt nghiệp nàng thành tích cũng chẳng ra gì ngươi đừng cho nàng phát giấy chứng nhận làm nàng tốt nghiệp không được cũng không cứ gọi nàng học lại xem nàng làm sao bây giờ tống hiệu trưởng xoa xoa cảm chìm vào tự hỏi nhưng nàng trong đầu tưởng cũng không phải là như thế nào nghe nữ nhi nói tống giao thấy hắn trầm mặc không nói lời nào còn tưởng rằng phụ thân bị chính mình thuyết phục ba ngươi có phải hay không đồng ý nếu là đồng ý ta đây liền đi đem nàng gọi tới làm cho ngươi mặt nàng khẳng định không dám phản kháng cũng không dám chống đối nàng gấp không chờ nổi muốn nhìn đến kiểu nguyệt vẻ mặt hoảng sợ run run rẩy rẩy xin tha hình ảnh chờ tới rồi lúc ấy nàng liền có thể hảo hảo giảng nàng nhục nhã một phen tống Dao xoay người liền hướng ra phía ngoài chạy tới liền nơi tay muốn sờ tới cửa đèn khi tống hiệu trưởng lên tiếng trở về ai cho ngươi đi tìm nàng Tống hiệu trưởng cái bàn chụp thùng thùng rung động, cũng không sợ đem kia chỉ phì tay chấn thịt nát bay tứ tung. Tống giao đốc ba, ngươi sao lại thế này? Cái gì kêu ta sao lại thế này? Ta phía trước như thế nào cùng ngươi nói, là ngươi ngàn vạn đừng đi đắc tội kiều nguyệt, ngươi như thế nào chính là không nghe? Ai nói với ngươi nàng nam nhân chỉ là một cái nghèo tham gia quân ngũ? Tống giao trầm mặc, phía trước nàng nào nhớ kỹ phụ thân nói, còn tưởng rằng chỉ là tùy tiện nói nói đâu. chính là kiều nguyệt bộ dáng nơi nào như là cái có bối cảnh có thân phận người nói nữa nếu nàng cũng coi như có thân phận chính mình lại tính cái gì bị trường học đồng học thấy nàng mặt hướng nào gác tống hiệu trưởng đứng lên đem kéo hai hạ chính mình tóc vuốt ngược được rồi ngươi cùng ta một khối qua đi cho nàng nói lời xin lỗi cái gì tống giao cho rằng chính mình ảo giác ba ngươi sao lại thế này có phải hay không đầu gốc hồ đồ Ta cho nàng xin lỗi cái gì? Rõ ràng là nàng khi dễ, nàng đều đem ta biến thành như vậy. Ngươi không giúp ta báo thủ liền tính, cùng lắm thì ta chính mình báo. Nàng cảm thấy phụ thân quá yếu đuối, ngồi ở hiệu trưởng vị trí thượng, cả ngày sợ đầu sợ đuôi, sợ cái này lại cái kia, một chút khí thế đều không có. Thống giao kéo ra môn lại muốn đi ra ngoài. Ngươi đứng lại. Thống hiệu trưởng phát hỏa, ngươi biết cái cái gì, việc này không phải do ngươi. Không đi cũng đến đi. Đệ nhị môn khảo thí đang ở tiến hành, có nhân tâm không ở nào, có người hết sức chuyên chú, còn có người trước sau nhìn cửa, chờ xem kịch vui. Hóa học vật lý, đối Kiều nguyện tới nói, liền không có gì khó khăn. Làm lên, cũng là thuận buồm xuôi gió. Tống hiệu trưởng lôi kéo nữ nhi lại đây khi, mới đột nhiên nhớ tới, ngươi có phải hay không còn muốn khảo thí? Tống giao cũng là đột nhiên phản ứng lại đây, kia. Ra đây qua đi khảo thí, nàng đang lo tìm không thấy cơ hội khai lưu đâu. Đứng lại, nói quá khiêm tốn mới có thể đi. Nếu không đừng đi khảo thí nhìn ra được Tống Hiệu trưởng nói quyết tâm, thế nào cũng phải làm việc này không thể. Tới rồi Kiều Nguyệt phòng học ngoài cửa, đẩy cửa ra trong nháy mắt, Tống Hiệu trưởng đột nhiên thay đổi mặt dài, đầy mặt lấy lòng cười, Kiều Nguyệt phiền toái ngươi ra tới một chút, ta bên này có chút việc cùng ngươi nói. Tôn Lão sư đỡ hạ mắt kính. Như suy tư gì nhìn mắt Kiều Nguyệt, yên lặng rũ xuống mắt kính. Ngay thẳng tiểu vương lao sư, ngay thẳng nói, hiệu trường, các bạn học đều ở khảo thí, có chuyện gì chờ khảo xong rồi lại nói. Tống Khánh Quốc kỳ thật cũng không để ý hắn ý kiến, nhưng là hắn chú ý tới Kiều Nguyệt truyền lại lại đây cảnh cáo ánh mắt, nói cũng đúng, vậy các ngươi trở về khảo thí, ta liền ở chỗ này chờ Tống Khánh Quốc lại tốn nữ nhi đi ra ngoài, Tống Giao đứng ở trên hành lang. Lần thứ hai ném ra phụ thân tay, không kiên nhẫn lại ở nóng nảy quát, bọn họ đều ở khảo thí, ta cũng phải đi khảo thí, đều nói ngươi còn không tin, ngươi nhìn một cái, đem ta tay đều lật đỏ. Tống Khánh Quốc chắp tay sau lưng, đi khảo thí có thể, nhưng là khảo xong rồi, ngươi cần thiết lập tức lại đây nơi này, nếu không ta không tha cho ngươi. Phụ thân không chỉ có riêng có uy hiếp quyền lực, hắn còn khống chế tống giao kinh tế nơi phát ra, không có tiền. Tống Giao quả thực một bước khó đi, Tống Giao nắm đỏ lên thủ đoạn, cũng chỉ có bất mãn dậm chân, quay đầu thở phì phì chạy, đến nỗi rốt cuộc có thể hay không lại đi trở về, vậy khó mà nói. Lui một vạn bước, nếu thật là ngầm xin lỗi, còn chưa tính, nhưng này, khảo thí thời gian luôn là quá thực mau, Tống Khánh Quốc thật đúng là ngạnh sinh sinh ở phòng học ngoài cửa, thủ hơn một giờ, lấy hắn hình thể cùng thể lực tới nói, có thể thủ thời gian dài như vậy thực sự không dễ. Tôn lão sư thu bài thi, kẹp cây quạt, từ trong phòng học đi ra, trải qua hiệu trưởng bên người khi, hảo tâm đem cây quạt mượn cho hắn, đừng có gấp. tiểu nguyệt đồng học là cái giảng đạo lý người, hảo hảo cùng nàng câu thông, sẽ không có việc gì. Tôn lão sư đây là tràn đầy cảm xúc, người từng trải sao? Tống Khánh quốc thần sắc cổ quái tiếp cây quạt, trên mặt lại là một bộ không nghĩ cảm kích bộ dáng, mở ra cây quạt, phần phật phần phật quả phong. Tống giao kỳ thật sáng sớm liền đem bài thi làm xong, chính là suy xét đến vụ thân còn đang chờ nàng cấp kiểu Nguyệt xin lỗi, liền vẫn luôn ở giáo viên cọ tới cọ lui, không chịu đi ra ngoài. Kiều Nguyệt thu thập cặp sách, đi ra giáo viên, nhìn thấy Tống Khánh Quốc chính nắm cổ áo, hướng bên trong quả gió, mặc danh liền không nghĩ phản ứng hán, từ một bên vòng khai đã muốn đi. Tổng cộng cũng không còn mấy thiên, hảo hảo đã xong, không phải thực hảo sao. Nàng nhưng không nghĩ đến chỗ nào đều làm cho tinh phong huyết vũ, làm gà chó không yên. Chính là Tống Khánh Quốc có thể cam tâm sao? Hắn đến vì sự nghiệp của hắn suy xét. Mắt thấy Kiều Nguyệt phải đi, cũng bất chấp quạt gió, cấp giống giống liền đuổi theo. Kiều Nguyệt, ngươi từ từ, ta có lời cùng ngươi nói. Đuổi theo Kiều Nguyệt, vừa mới đem hắn ngăn lại, dư quang ngắm thấy hành lang một khác đầu phòng học. Tống Giao không lưng, lén lút muốn trốn, hét lớn một tiếng. Tống Giao, ngươi đứng lại. Tống Khánh Quốc dùng lão đại sức lực giống ra những lời này, phi bụng đều đi theo chấn tâm chấn. Nước miếng ngôi sao càng phun tung tóe nơi nơi đều là, may mắn Kiều nguyện tương đối có thấy xa, sớm lẽ tránh, nếu không chuẩn đến mặt một phen mặt. Bất quá này đợi lát nữa vẫn là đến rửa mặt, thấy Tống Khánh Quốc trên mặt dù, nàng liền cơm chưa cũng chưa ăn uống. Tiêu Nguyệt còn không có phát biểu ý kiến, kia đầu Tống Giao bị dọa quả thực không dám đi rồi, xúc eo, tất cả không tình nguyện quay đầu lại. Điều khí hoán trách. ba. Ngươi không nên ép ta được không? Ngươi nếu là lại bức ta, ngày mai ta liền rời nhà trốn đi, không bao giờ đã trở lại. Muốn nàng làm cho nhiều người như vậy mặt, cấp một cái nghèo nha đầu xin lỗi, khẩu khí này nàng như thế nào nuốt đến đi xuống, nàng mặt mũi về sau muốn hướng nào gác, cũng đúng là bởi vì muốn tốt nghiệp, sau này đồng học chi gian nếu là tái ngộ thấy, lại hồi tưởng khởi hôm nay sự, kia đến nhiều xấu hổ, nhiều mất mặt. Tống Giao ở kia rồi dám, Tống Khánh Quốc cũng mặc kệ kia một bộ, ít nói nhảm. Ngươi cút cho ta lại đây, muốn rời nhà trốn đi, cũng đến trước lại đây cấp Tiểu Nguyệt xin lỗi. Hảo hảo ngươi đi tìm nhân ra phiền toái làm gì, còn chạy đến trong phòng học đầu nháo sự, ta mặt đều là ngươi ném hết. Lời này hiển nhiên là mang cấp Tiểu Nguyệt nghe, chính là nàng một chút đều không muốn nghe, lười biếng trắng mắt Tống Khánh Nhân, hiệu trưởng đại nhân, ngươi muốn huấn nữ nhi, chỉ lo về nhà huấn hảo. cũng không cần ngay trước mặt ta, làm cho ta xem, ta đợi lát nữa còn có việc, thật không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi háo, chúng ta là nghèo khổ dân chúng, ăn bữa hôm lo bữa mai, không làm việc đã có thể không có cơm ăn. Nay một hồi tổn hại, chỉ cần có điểm tâm mắt người, đều có thể nghe ra nàng lời nói ý tại ngôn ngoại. Hơn nữa như vậy làm cho nàng mặt, làm bộ dáng cho nàng xem, thật sự thực không cần thiết, nữ nhi không giáo hảo, là hắn làm phụ thân trách nhiệm. Cùng nàng có cái mau quan hệ, một câu xin lỗi, lại có thể thay đổi nhiều ít. Tiêu Nguyệt vòng khai hắn lại phải đi. Tống Khánh Quốc đầu góc chuyển cũng mau, lại đuổi theo, biểu tình từ nơi xa xem có điểm đáng khinh. Nếu không giữa chưa ta tới thỉnh ngươi ăn cơm, trấn trên tiệm ăn, tùy tiện nào tùy tiện điểm. Xem như ta cho ngươi bồi tội, loại này việc nhỏ, cũng không cần phải phiền toái phong thiếu không phải. Cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Tiêu Nguyệt cũng không biết là trào phúng vẫn là cảm thán vị này thế lực mắt, bất đắc dĩ cười lắc đầu, nếu là ta liền loại này việc nhỏ cũng muốn nói cho hắn, ta đây đến nhiều nhảm chán. Đừng đem ai đều tưởng cùng các ngươi giống nhau. Tiêu Văn Hiên đứng ở phòng học cửa sổ, nhìn thân ảnh của nàng, từ khu dạy học phía trước đất chống thượng, bước nhanh đi qua mà qua. Vừa rồi hắn liền ở phòng học, trước sau không có đi đi ra ngoài, đống nhiên chi gian, hắn phát giác chính mình không có gì dùng. Tiêu nguyện cường thế cùng bình tĩnh đều vượt qua hắn đoán trước, cho dù đi ra ngoài cũng giúp không được gấp cái gì, được đến còn có khả năng là nàng chán ghét. Nhưng là tiêu văn hiên cũng không tính toán liền như vậy từ bỏ, hắn còn có cơ hội, hắn còn có rất nhiều thanh xuân có thể háo đến khởi. Cái này mùa hè, cũng là thay đổi vị này thiếu niên mấu chốt nhất thời gian. Hắn yêu cầu một cái càng tốt chính mình, càng cao vị trí, nếu không vĩnh viễn đều chỉ là nhảy nhót vai hề. Tống giao nhìn Kiều Nguyệt rời đi, đại đại nhẹ nhàng thở ra, còn hảo còn hảo, không cần nàng xin lỗi, bất quá nhìn đến phụ thân không lưng ốn gối bộ dáng, nàng trong lòng đương nhiên thực khinh bỉ, cảm thán phụ thân giống như một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Kiều Nguyệt trong lòng nhớ ca ca, cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Chu Gia tân khai tiệm cơm nhỏ, cái này điểm đúng là ăn cơm thời điểm, cửa nhưng thật ra rất náo nhiệt, tới tới lui lui ra vào khách nhân không ít. cửa hàng hai bên tường ngoài đều là pha lê nay ở hương Trấn cửa hàng vẫn là rất ít thấy rất có khi thượng cảm từ bên ngoài liền có thể nhìn đến cửa hàng tình huống bên trong bên trong tựa hồ khuyết trương qua nhiều mấy chương cái bàn có hai người cũng có bốn người còn có bàn tròn đáng tiếc không có ghế lô bên trong chỗ ngồi liếc mắt một cái là có thể xem toàn tiểu dương cũng chưa đi đến đến bên trong liền ở bên ngoài ngồi sổm ngồi ở cửa hàng ngoài cửa bậc thang bên người phóng chính là không thùng nước cùng võng Ca, ngươi như thế nào ngồi nơi này đợi? Tiểu Dương thấy nàng ca, lẻ loi bóng dáng, đau lòng cảm giác lập tức liền tới rồi, như thế nào cũng không có băng ghế, liền như vậy ngồi sổng, không riêng gì thoải mái hay không vấn đề, mấu chốt nhất chính là không có tôn nghiêm. Tiểu Dương vừa nhấc đầu, vẫn là cái kia ấm áp tươi cười, không có việc gì, bên trong người nhiều, ta ở đằng kia không có phương tiện, ngươi đừng trách người khác, là ta chính mình kiên trì, bọn họ một nhà ở bên trong vội đều vội tối bụi. lời tuy như thế, nhưng tiểu nguyệt trong lòng vẫn là không cao hứng, lại vội cho ngươi đoan đem ghế rửa thời gian đều không có sao. tiểu muội, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nhân việc này đi vào tìm bọn họ, ta cùng bọn họ nói, ta đi tìm ngươi, bọn họ khẳng định cũng không biết ta liền ở bên ngoài ngồi xổm. tiểu muội, ta còn đi vào sao? tiểu dương thật là sợ cực kỳ muội muội tích cực, cùng chu gia sinh ý làm khá tốt. hắn thật không nghĩ cùng chu ra nháo mâu thuẫn tiêu nguyệt nhìn ca ca dáng vẻ khẩn trương nhìn không được cười ta cũng sẽ không đi vào an bọn họ nhà ta tiền bọn họ cấp kết sao kết hôm nay mới vừa kết ngươi xem tiền đều ở chỗ này tiêu dương thật cẩn thận móc ra một chồng tiền mặt dùng báo chí bao bao vài tầng tiêu nguyệt đệ lại hắn tay được rồi đừng lấy ra tới trang hảo tại không ngoài lộ ta còn là đến đi vào nhìn một cái Ngươi chờ ta một hồi, đợi lát nữa chúng ta đi xem ngô xuân căn nhà bọn họ khai tiểu điếm, thuận tiện ở đằng kia ăn cơm trưa, sau đó ngươi lại về nhà. Ai, ta đây liền ở chỗ này chờ ngươi Tiểu Dương đem báo chí đoàn thật cẩn thận cất vào trong lòng ngực lại đè đè, nơi này tiền, so với hắn phía trước ở bên ngoài thủ công tránh còn muốn nhiều thượng rất nhiều. tiểu Dương không phải thực thích trong tiệm hoàn cảnh, cùng hắn hoàn toàn không đáp, hắn ở bên trong cảm thấy thực biến níu. nghe nói chu ra tính toán đem mặt sau sân cái lên đến lúc đó hắn là có thể từ cửa sau chỗ đó đi vào không cần từ trong tiệm trải qua tiêu nguyệt mới vừa ở vừa đi đi vào đã nghe thấy thực nùng yên huân vị khách nhân ít nhất thượng có 7 tám thành trong tiệm tựa hồ nhiều hai cái người phục vụ giúp đỡ bưng thức ăn thấy kiều nguyệt tiến vào một cái tiểu cô nương thực nhiệt tình hỏi nàng vài vị muốn ăn cái gì tiêu nguyệt xua xua tay ta tìm các ngươi lão bản nga Lão bản ở bên trong, giám sát đầu bếp nấu ăn cũng không biết làm sao vậy, vốn dĩ tươi cười đầy mặt tiểu cô nương, sắc mặt nháy mắt kéo xuống dưới, lạnh lùng nói câu. Tiêu Nguyệt cảm thấy có ý tứ, tiếp tục hướng bên trong đi, quả quá một đạm mảnh, bên trong chính là phòng bếp. Chu Gia Ngọc chỉ ăn mặc áo choàng, trên cổ đắp điều khăn lông, huy mồ hôi như mưa, nồi sạn quay của Nguy Vũ Sinh Phong. Bởi vì thời gian dài ngâm mình ở khói dầu, trên mặt đều dính một tầng du Phòng chừng hắn cũng hoàn toàn không dự đoán được Tiểu Nguyệt sẽ xuất hiện ở chỗ này, cho nên cảm giác được có người tiến vào khi, còn tưởng rằng là phía trước nữ phục vụ, ngự khí nghiêm khắc nói, đều nói cho các ngươi bao nhiêu lần rồi, nấu ăn muốn thời gian, trước tăng cường rau trộn đưa qua đi, nhất định phải cùng khách nhân giải thích rõ ràng. nhà bọn họ đồ ăn tất cả đều là lại làm, chỉ có rau trộn là trước đó quấy tốt, nhưng là số lượng hữu hạn, bán xong liền không có. mặt khác. bao gồm tôn hùm đất ở bên trong cũng tất cả đều là mới mẻ nhưng cái đó chết tôn hùm đất cũng tất cả đều ném lại không có tủ lạnh lưu trữ cũng vô dụng chu ra danh dự bãi ở kia nếu là tiêu hủy về sau còn như thế nào ở trấn trên làm buôn bán tiêu nguyệt cũng không lên tiếng tiếp tục xem hắn phòng bếp địa phương không lớn nhưng thu thập rất sạch sẽ không gian đều đầy đủ lợi dụng tới rồi có cái cửa sau một phiến cửa sổ cửa mở ra Mặt sau là một cái vườn rau nhỏ, loại chút thường thấy sinh sản nhiều rau dưa, hành tỏi đặc biệt nhiều, một mảnh xanh un tươi tốt cảnh tượng. Bất quá này đó hoàn toàn không đủ thông gió thông khí, bên trong vẫn là sặc muốn mệnh. Chu Giang Ngọc thấy không ai để ý đến hắn, há mồm liền phải mắng, ngẩng đầu vừa thấy cả người liền sững sờ ở chỗ đó. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Hắn có điểm hoảng, có chút loạn, có chút không biết theo ai. Hai tay ở trên tạp dề trà sát. Nồi sạn cũng không cần, một túi đầu, thấy chính mình quần áo, càng là quẫn không được, ngươi từ từ, ta đi tẩy cái mặt, đổi kiện xiêm vi đi hè. Không cần. Tiểu Nguyệt âm cuối còn chưa nói xong, người liền chạy mặt sau đi. Đồ ăn muốn hổ. Ta tới một vị tiểu nhị tiếp nhận chủ bếp sống, động tác nhanh nhẹn điên muống, nhưng là đôi mắt còn thường thường ngắm tiểu Nguyệt, ngươi là kiểu Dương muội muội đi. Hai người lớn lên thật giống, tiểu Dương buổi sáng còn tới đưa hoa đâu. Ngươi là tới tìm hắn. Ta ca liền ở bên ngoài, ta có việc cùng các ngươi lão bản nói. Ngươi có chuyện gì? Chu ra ngọc trên đầu còn nhỏ nước liền chạy ra tới, tiếp nhận Kiều Nguyệt vấn đề, ai cũng không xem, liền nhìn Kiều Nguyệt, chúng ta đi ra ngoài nói đi, các ngươi giữa trưa còn không có ăn cơm đi. Tiểu triệu, mau đi xào vài món thức ăn đoan đến phía trước đi. Không cần, ta chính là lại đây nhìn xem, đợi lát nữa chúng ta còn có việc. Tiểu Nguyệt tự nhiên không nghĩ bạch chiếm hắn tiện nghi, việc nào ra việc đó, nếu là mỗi lần đều đến hắn nơi này có cơm, giống bộ răng gì. Lại có sự, cũng đến ăn cơm, ta đây làm tiểu nhị cho các ngươi đóng gói, đợi lát nữa xách theo đi Chu gia Ngọc thực kiên trì, hắn hy vọng tiểu Nguyệt có thể ăn đến chính mình làm đồ ăn, lập tức làm tiểu nhị đi lộng hồ cơm. Lại kiên trì hai người, cũng đến có một người trước thỏa hiệp, tiểu Nguyệt không tại đây mặt trên tốn nhiều miệng lưỡi, nhìn hắn cảm tạ. thì thật ngươi có thể ở phía sau lại lộng một cái phòng bếp, nếu không nhân ra vào ngươi tiệm cơm, trước người được chính là sặc người yên vị, kia còn như thế nào ăn cơm? Chu Giang Ngọc ngượng ngùng cười cười, chuyện này ta cũng nghĩ tới, còn không có tới kịp lộng, mấy ngày nay sinh ý hảo, nấu ăn đều lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên lại tìm cái hai cái người phục vụ, giúp đỡ bưng thức ăn rửa chén. Hôm nay tiểu Dương đưa tới đồ ăn, xem như giải ta lửa xém lông mày, mấy ngày nay trấn trên khăn hiếm. ta mỗi ngày buổi sáng đều được đến trấn ngoại thu rau dưa trừ bỏ rau dưa mặt khác nhu cầu lượng đại sao chu gia ngọc lãnh nàng hướng phía trước đi một mặt cho nàng kỹ càng tỉ mỉ nói tình huống chủ yếu là ta nơi này địa phương tiểu chơi không khai bằng không lại đưa gấp hai tôn hùng đất ta cũng có thể bán đến lên rớt vốn di ta là tưởng lại mở rộng mặt tiền cửa hàng chính là ta ba không cho hắn sợ gánh nguy hiểm lão nhân ra tư tưởng chính là tương đối cũ kỹ lấy ngươi tình huống hiện tại mở rộng mặt tiền cửa hàng xác thật không cần phải ít nhất đến lại quá một năm bất quá ngươi có thể làm đóng gói cùng cơm hộp ở cửa tiệm dựng một khối thẻ bài viết rõ đóng gói một phần tôn hùn đất bao nhiêu tiền cũng có thể viết xuống địa chỉ giao hàng tận nhà như vậy liền không cần lo lắng mặt tiền cửa hàng nhỏ hiện đại cơm hộp là cỡ nào phương tiện đều là ít lãi tiêu thụ mạnh tay kịch bản chu gia ngọc ngơ ngác nghe nàng kiến nghị liền đi đường đều đã quên Giao hàng tận nhà hắn đương nhiên biết, chu gia khai nông cửa hàng, cũng đến thường xuyên xuống nông thôn thu hóa, làm buôn bán không phải có nề nếp ngồi ở trong nhà chờ sinh ý cùng tiền tìm tới môn. Thời trước chờ, có tiền nhân ra, đính đồ ăn cũng có chuyên môn đưa tới cửa phục vụ, nhưng kia giới hạn trong có tiền gia đình giàu có. Nào có tóc hối qua tiểu dân chúng, vì một chén tôn hùng đất, còn làm người giao hàng tận nhà, nay không phải khôi hài sao. hai người chạm vị trí có lẽ chắn nhân ra lộ bưng thức ăn người phục vụ không khách khí đổi người làm một chút mau làm một chút chống đỡ lộ không thấy sao vẫn là vừa rồi đối kiểu nguyệt phát giận tiểu cô nương nay sẽ phủng một mâm đồ ăn giống như bưng cái cỡ nào đại bảo bối dường như chu gia ngọc mãn đầu góc đều là kiểu nguyệt vừa rồi nói qua nói bị nàng như vậy một chỗ lẫn có điểm không cao hứng Nguyệt xuân ngươi làm gì vậy theo như ngươi nói bao nhiêu lần ở trong tiệm làm việc phải chú ý thái độ, đừng cả ngày bản cái mặt, giống như ai thiếu ngươi tiền lương dường như. Cái kia kêu, kêu Nguyệt Xuân tiểu nha đầu, tuổi không lớn, tính tình đảo không nhỏ, đem đồ an buông lúc sau, lại quay lại tới, ngắm mắt Kiều Nguyệt, bóp eo, chừng mắt Chu Giang Ngọc, ai sụ mặt, ta này không phải cho các ngươi dịch một chút, lại chưa nói cái gì, nhìn ngươi che chở kia kính Nhi, có gì đặc biệt hơn người. Lời này lời nói ngoại ý tứ, Kiều Nguyệt chính là nghe rõ ràng. nàng chiêu ai chọc ai như thế nào liền không duyên cớ vô cớ đưa tới một đồn mắng tiểu muội muội nếu là chúng ta chán lộ ngươi nhắc nhở một chút thì tốt rồi ở trong tiệm lớn tiếng ồn nào không biết người vẫn là cho rằng có người ở cãi nhau đâu tiểu muội muội cãi nhau ngươi giống như còn không ta tuổi lại đi đến nỗi cãi nhau con mắt nào của ngươi thấy chúng ta cãi nhau không nói chuyện với ngươi nữa ta còn phải đi làm việc chậm trễ công tác Lao bản là muốn trừ tiền lương. Tiểu cô nương lời này nói âm dương quái khí, biểu tình thập phần phong phú, đến nỗi nàng diện mạo, nhưng thật ra rất bình thường, không có gì đặc biệt, cho nên vừa thấy đến Kiều Nguyệt, tiểu cô nương trong lòng về điểm này ghen ghét tâm, đã bị vô hạn phóng đại, lại nhìn thấy Chu Giang Ngọc đối nàng ôn hòa thái độ, càng là ghen ghét muốn chết. Tiểu Nguyệt đảo không cảm thấy nàng chán ghét, ai không có tính tình đâu. So sánh với sau lưng nói người nói bậy, Sau lưng sử ám chiêu người, tháng ngày xuân, không thể nghi ngờ vẫn là nghị sao nói vậy kia một loại hình. Chu Giang Ngọc nhịn qua ý không đi, mang theo Kiều Nguyệt đi đến bên ngoài, thấy Kiều Dương, lại là một trận hàn huyên nguyên lai like ngươi còn chưa đi, kia như thế nào không đi vào ngồi, bên ngoài như vậy nhiệt, ta nơi đó chăn quạt Kiều Dương cục lốc cười lắc đầu, ta ở bên ngoài đợi khá tốt, không phiền thoái các ngươi. Kiều Nguyệt tiếp nhận lời nói, ta ca không thích phiền thoái người khác, ta vừa rồi nói qua nói ngươi nhưng đến hảo hảo ngẫm lại chúng ta tính toán gia tăng thủy sản doanh số nếu là nhà các ngươi bán không ra nhiều như vậy việc này liền không dễ làm rốt cuộc phía trước ta đáp ứng ngươi nhóm chấn trên chỉ bán cho các ngươi một nhà chu gia ngọc vốn đang có điểm như đi vào coi thần tiên nghe được nàng nói như vậy lập tức thần sắc chấn động chính là Tiểu dương một người hắn như thế nào còn có thể gia tăng qua lại đưa hóa không phải một việc dễ dàng Cho dù có người giúp đỡ kiểu dương một khối thu mua thủy sản, này một chuyến đi xuống tới, cũng đến mệnh cái chết khiếp. Đây là ta chính mình sự, liền không cần ngươi nhọc lòng, nguồn tiêu thụ là dựa vào chính mình đi sao. Hơn nữa ta tính toán làm ta ca nhận thầu lao cá, về sau thủy sản sản lượng là có thể ổn định xuống dưới. Ngươi cửa hàng câu nói kế tiếp không cần phải nói, từng người trong lòng đều minh bạch. Ai cũng không thể ở một thân cây thắt cổ chết, vô luận là mua hóa vẫn là bán hóa. lúc trước cùng chu ra làm buôn bán là vì bán ra bước đầu tiên cũng là vì có một cái thực tốt mở đầu nhưng là ai cũng không nghĩ tới làm buôn bán nói chỉ có này một cái nói đến chính sự chu gia ngọc cũng nghiêm túc lên các ngươi làm thủy sản nuôi dưỡng cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm tốt sự vẫn là yêu cầu thời gian trong lúc này nhà ta cửa hàng nhất định có thể làm đại cho nên chúng ta hai nhà sinh ý vẫn là trước làm về sau sự về sau lại nói nói là nói như vậy chính là chu gia ngọc trong lòng rõ ràng hắn có rất nhiều hùng tầm trang trí nhưng hiện thực lại là thị trấn quá tiểu tổng cộng cũng liền lớn như vậy dân cư lưu động hữu hạn trừ phi đến thành phố lớn khai cửa hàng mới có thể chân chính đem sinh ý làm đại mặc dù trong lòng như vậy tưởng hiện tại hắn cũng sẽ không đem trong lòng lời nói thật đều nói ra hắn tưởng tiếp tục cùng tiểu nguyệt làm buôn bán tiều nguyệt không phải bình thường tiểu cô nương mỗi lần cùng nàng liêu thượng vài câu Đối chính mình đều có rất lớn trợ giúp, hắn không nghĩ mất đi cái này bằng hữu, càng quan trọng là, hắn trong lòng cũng luyến tiếc. Vị tiêu kêu Nguyệt Xuân tiểu cô nương, phùng mấy cái tiểu buồn, dùng dây thừng gói hảo, xuống mặt, như là cực không kiên nhẫn đi ra, đem đổ vật phóng phía trước một đệ, nhạ, đây là các người đóng gói đồ vật. Hiện tại còn không có như vậy nhiều tợ lạc tiệp chế phẩm, đóng gói đồ vật, giống nhau đều là dùng trong tiệm bình thường bưng thức ăn dùng mâm. dùng xong rồi lần sau còn muốn còn trở về. Chu Giang Ngọc trước tiếp qua đi, lại hướng Tiểu nguyệt trong tay tắc, có mấy thứ đều là ta nơi này mới làm đa dạng, ngươi mang về nếm thử mới mẻ, mâm không cần mang về tới, các ngươi lưu trữ dùng. Chu Giang Ngọc rất tinh tế, biết bọn họ nhất định sẽ đem mâm còn trở về. Đồ sứ đều phải dùng tiền mua, người nhà quê luôn là thích chấp vá dùng, không bỏ được tiêu tiền mua. Hắn trong tiệm, đều là từ bên ngoài bán sỉ đồ sứ. So thị trường thượng bán tiện nghi Tiêu Nguyệt cũng không chối từ Đồ ăn ta nhận lấy Cái đĩa gì đó liền không cần Nhà của chúng ta không thiếu Loại này tiện nghi, nàng còn không cần chiếm Tiện đi Kiều Nguyệt cùng tiểu Dương Chu ra ngọc lại ở cửa đứng một hồi lâu Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Bọn họ rời đi phương hướng Thật lâu không có thể rời đi ánh mắt Nguyệt Xuân vẫn luôn cũng chưa tiến vào Thân mình nghiêng nghiêng ỉ ở cạnh cửa Cô ý nói móc nói Huy, còn xem nào Người đều đi không ảnh. Quan ngươi chuyện gì, chạy nhanh làm ngươi sống đi. Chu Giang Ngọc đối cái này tiểu nha đầu, cũng là không thể nề hà. Nói, máng, hung, nhưng nàng vẫn là cùng ngươi đối nghịch, nếu không phải bởi vì nàng là trong nhà thân thích giới thiệu lại đây, sớm 800 năm trước liền cấp hai. Vị này quả thực liền thành tổ tông, cùng hắn nói chuyện cũng hoàn toàn là không lớn không nhỏ hình dáng. Nguyễn Xuân Khinh thường suy một tiếng. Ta là sợ ngươi đem tròng mắt đều nhìn ra đi, vạn nhất gọi người dâm đến, còn tưởng rằng là cá phao đâu. Ha hàng đốc. Tiểu cô nương tiếng cười thanh thúy, chính là Chu gia Ngọc chỉ có tức giận phân, hận không thể một chân đem nàng đá ra đi, đi làm thời gian không chuẩn nói chuyện hiếm, phát hiện một lần, khấu một khối tiền. Nhắc tới đến tiền, Nguyệt Xuân lại tạc, ai nói chuyện hiếm? ta đây là cùng ngươi nói chính sự đâu. Nói nữa. Ngươi cho rằng ta tưởng ở ngươi nơi này làm việc đâu? Nếu không phải ta gì cả phi làm ta lưu lại, ta mới không làm. Còn có a, ta một người nhưng đỉnh được với hai người làm sống, còn chỉ lấy ngươi một phần tiền lương đâu. Tiểu cô nương khí hồn éo nhong, trước hắn một bước đi vào, xem nàng tiêu căng nạo mạn kia bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng nàng mới là cửa hàng này lao bàn đâu. Chu Gia Ngọc trong lòng vẫn là kia bốn chữ không thể nơi hà. Nô Xuân căn gia khai tiểu điểm. Đã có thể không có chu ra cửa hàng vị trí như vậy hảo, bất quá bọn họ cũng là phí không ít tâm tư, tuyển cái ly cư dân khu gần nhất nhất phương tiện tiểu bên đường. Vùng này mặt tiền cửa hiệu, đều là thời trước chờ lưu lại, rất có lịch sử cảm. Có chút cửa gỗ loang lổ, có chút trên vách tường còn lưu lại thời trước tranh gián tường. Mặt đường con đường, đều là đá phiến phô thành, cổ xưa nước ngầm cử, vừa đến mùa hạ, nước mưa tràn lan thời điểm, thủy đều sẽ mạn đi lên. Nô Xuân căn khai Tiểu Điếm, liền ở giao lộ thiên một chút, đi ở chủ trên đường, cũng có thể xem tới được. Hiện tại là giữa trưa thời gian, Tiểu Điếm quầy hàng trước, khách nhân cũng không nhiều lắm. Nhà bọn họ sinh ý, phần lớn là buổi sáng hoặc là buổi tối. Ta phía trước đi ngang qua một lần, lần đó là buổi sáng, nhà bọn họ sinh ý còn khá tốt, buôn bán nhỏ, bán càng nhiều, mới có thể kiếm càng nhiều. Tiểu Dương khiêng đòn gánh, đi ở mọi mọi bên người. buôn bán nhỏ chính là như vậy, thức khuya dậy sớm, tuy nói là khổ điểm, mệt mỏi điểm, nhưng chỉ cần sinh ý quá đi, đào lên phí tổn, vẫn phải có kiếm. sinh ý tốt bánh rán sạp, một tháng kiếm tiền, không thể so đi làm công nhân thiếu, thời gian còn thực tự do, cũng không gì hạn chế, chỉ là một cái buổi sáng. hai người vừa muốn đến gần, liền thấy Ngô ra quầy hàng trước, vây quanh vài người, chuẩn xác mà nói, là vài người ngồi ở quầy hàng trước trên chỗ ngồi. Có điểm chiếm núi làm vua ý tứ, còn có điểm không ai bị nổi, cường thủ hào đoạt hương vị. Chẳng qua, đây là Kiều nguyệt trong ánh mắt tình hình, Tiểu dương đã có thể không biết, còn ngây ngốc hỏi, bọn họ là làm gì? Tới ăn cơm sao? Tiêu nguyệt dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn mắt ca, ca như vậy kỳ ba kết luận thật đúng là chỉ có hắn có thể nghĩ ra được. Này mấy người rõ ràng là tới tìm cha, nhìn bọn họ trên mặt hung tướng sẽ biết. Tiêu nguyệt đến gần. lại chỉ nhìn thấy triệu mai ôm hải tử ngồi ở cửa hàng cửa, không gặp Ngô xuân can. đây là làm sao vậy? làm gì đâu? mau mau! tiểu nguyệt ngắm mắt mấy người kia, trong lòng có đế. triệu mai vừa nhấc đầu, thấy là nàng, ủy khuất nước mắt lưng tròng. tiểu nguyệt, sao ngươi lại tới đây? mau mau còn nhận được tiểu nguyệt, đặng cẳng chân liền phải từ mụ mụ trên đùi xuống dưới, hai chỉ tay nhỏ cũng hướng tới Kiều nguyệt rồi đi. tiểu dương buông đòn lánh. ly gần mới phát giác không thích hợp địa phương bởi vì mấy người kia ánh mắt thực bất hữu thiện hán tráng lá gan đi đến bọn họ bên người hỏi các ngươi là tới ăn cơm sao một cái tóc hối cua trẻ trung người không kiên nhận xua xua tay không liên quan chuyện của ngươi đến một bên đi tiểu dương quay đầu lại xem muội muội tiểu nguyệt đem mau mau nhận lấy ôm vào trong ngực nô xuân căn không ở sao như thế nào liền các ngươi nương hai triệu mai xoa nhẹ hạ đôi mắt Đứng lên, hắn đi mua hóa, còn không có trở về, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta đi cho các ngươi nấu cơm. Tiêu Nguyệt giữ chặt nàng, mấy người kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải hay không tới tìm phiên toái? Tìm phiên toái cũng phân rất nhiều loại, có thu bảo hộ phí, cũng có đối thủ cạnh tranh tìm tới tên quân đồ, chuyên môn cho người khác quái dối, tìm phiên toái, để cho người khác ra sinh ý làm không đi xuống. Triệu Mai cười khổ nói, ngươi đừng động, Việc này làm Xuân Căn trở về xử lý, bọn họ đều là mặt đường người trên, không dễ chọc, ngươi nhưng ngàn vạn đường đi trêu chọc, Xuân Căn có biện pháp đối phó bọn họ. Tiêu Nguyệt không tiếp nàng lời nói, ôm mau mau đi đến kia mấy người trước mặt, mau mau cũng không bùng ra, trực tiếp đá văng ra một cái băng ghế, ngồi xuống. Nàng này nhất cử động, sợ hãi kiểu dương cùng triệu mai. Đối diện bốn cái người trẻ tuổi, nhưng thật ra không bị dọa đến. Chính là cảm thấy này tiểu cô nương cũng khá tốt chơi. Tiểu muội muội ngươi làm gì vậy? Vương Tiến đúng là lúc trước mắng tiểu dương người, tiểu tóc húi cua, lớn lên có điểm tỏa. Tiểu nguyệt không nhanh không chậm đem mau mau đặt ở trên đùi, không làm cái gì, nghĩ tới tới hỏi một chút, các ngươi là chịu người sai xử, cố ý tới tìm nhà bọn họ phiền thoái, vẫn là chuyên môn vì thu bảo hộ phí. Vương Tiến xoa xoa cảm cười có điểm đáng khinh, có khác nhau sao? Thường ở cái này mặt đường thượng làm buôn bán, kia cũng phải hỏi hỏi ta ca mấy cái có đồng ý hay không, sinh ý nhưng không muốn làm liền làm, nếu này một mảnh về chúng ta quản phải ấn chúng ta quy cụ tới. tiêu Nguyệt trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là thu bảo hộ phí, ta đây nhưng thật ra rất tò mò, ai cấp các ngươi quyền lợi, cho các ngươi ở chỗ này thu bảo hộ phí. Hoặc là nói, bằng gì các ngươi muốn thu, người khác phải ngoan ngoãn đem tiền móc ra tới, có phải hay không không bỏ tiền. Liền hỏng rồi các ngươi quy củ, sau đó các ngươi phải ngồi ở nơi này, tới cửa ép trả nợ. Vương Tiến Kiến nàng khá biết điều, còn tưởng rằng là có thể câu thông người, đơn giản đem lời nói ra, đây là lần thứ hai cảnh cáo. Thật sự nếu không giao tiền, chúng ta liền không khách khí, trong tiệm thật vất vả đặt mua đồ vật, bị tạp cũng rất đáng tiếc. Chúng ta là làm buôn bán nhỏ, hơn nữa sinh ý mới vừa bắt đầu, thiếu hạ trướng còn không có trả hết, kiếm tiền miễn cưỡng đủ duy trì sinh kế. Nào có tiền giao cho các ngươi. Triệu mai khí âm điệu đều thay đổi, hốc mắt ngẩm nước mắt. Nàng nói cũng là lời nói thật, liền tính không phải lời nói thật. Bọn họ cực cực khổ khổ kiếm tiền, còn phải nuôi sống một nhà ba người người. Dựa vào cái gì còn phải giao cho này mấy cái không liên quan người. Vương Tiến đột nhiên đứng lên, vung tay lên, đánh nghiêng trên bàn đũa lùng, trên mặt bộc lộ bộ mặt hung ác. Mẹ nó, ngươi đây là nói rõ không giao tiền phải không? Cấp mặt không biết xấu hổ. Ngươi tưởng chúng ta cầu ngươi. Thật cho bao, bọn lao tử mỗi ngày đều tới chiếu cấu ngươi sinh ý, kêu ngươi một ngày cũng làm không đi xuống. Cái nào địa phương đều có du côn lưu manh, đại tiểu nhân, có thể nói là cái gì cần có đều có. Cho dù là nho nhỏ huyền thành, đều có chiếm cứ nhiều năm hấp đạo. Vương tiến một hung, mặt khác tùy tùng đều đứng lên, khi thế thượng tuyệt đối thực đủ, triệu mai khẳng định cũng sợ hãi, nhắm thẳng lui về phía sau. Mao Mao cũng bị hắn tiếng hô, dọa hoa hoa thẳng khóc. Tiểu Dương đứng thẳng không lui về phía sau, có chuyện có thể hảo hảo nói, đừng dọa hải tử. Tiểu Dương lời này là từ ngực bài trừ tới. Tiêu Nguyệt chụp hống Mao Mao, ngoan ngoãn, đừng khóc, ta giúp ngươi tấu bọn họ được không? Tiêu Nguyệt cũng không đứng lên, Mao Mao còn ở trên đùi ngồi, liền như vậy lấy cực kỳ biệt nữ tư thế triều vương tiến trên đùi đá một chân. Nay một chân đá cũng không trọng. Vương Tiến cũng không có té ngã, chỉ là bị buộc lui về phía sau vài bước, chờ hắn đứng vững vàng, trên mặt hiện lên không thể tưởng tượng biểu tình, nhưng càng có rất nhiều phẫn nộ. Tiểu nha đầu, ngươi đây là có ý tứ gì? Muốn thay bọn họ xuất đầu? Vẫn là cho rằng chúng ta không dám động thủ. Mặt khác vài người cũng bắt đầu trộm vũ khí, đừng tưởng rằng ngươi là nữ, chúng ta còn sẽ không động thủ. Tiểu dương nắm đòn gánh, che ở muội mội trước mặt, ta xem các ngươi dám. Rõ như ban ngày, các ngươi còn dám bên đường đánh người. Tiêu Nguyệt, đừng theo chân bọn họ khởi xung đột triệu mai tưởng đem hải tử ôm trở về. Các vị đại ca, các ngươi tiền chúng ta nhất định giao, thỉnh các ngươi dơ cao đánh khẽ, đường động thủ đánh người. Tiêu Nguyệt không buông tay, vẫn như cũ ôm mau mau, Tịnh chỉ đối diện người, hống mao mau nói, ta dạy cho ngươi đánh nhau được không. Ta đem bọn họ thu thập dễ bảo, làm cho bọn họ toàn bộ ngồi sổm trên mặt đất giống tiểu cầu giống nhau. Ngoan ngoãn nghe lời, nhậm ngươi sai xử được không? Mau mau không khóc, có lẽ là ngồi ở kiều nguyệt trong lòng ngực rất có cảm giác an toàn, không cấm mở to mắt to, nghi hoặc nhìn đối diện vài người, dơ tiểu nắm tay, đưa ánh. Đánh người. Vương Tiến bản thân chính là tên côn đồ, đánh tạp thương hộ sự thường xuyên làm, thật bị bắt được, nhiều lắm cũng chính là đóng lại một hai tháng. Ra tới lúc sau, bọn họ có rất nhiều biện pháp trả thù này đó không biết điều người. Hảo. Nếu các ngươi rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, các huynh đệ, cho ta tạp, bên trong bên ngoài đều cho ta tạp sạch sẽ, một cái chén đều đừng dư lại. Vương Tiến một tay cắm eo, một tay đối với Tiểu Điếm chỉ chỉ trò trò. Triệu mai chân mềm, Nam liệt ngồi dưới đất, đừng tạp, cầu xin các ngươi đừng tạp. Tiểu Điếm sở hữu hết thảy, đều là bọn họ phu thê hai người toàn bộ thân gia, tạp chẳng khác nào muốn bọn họ mệnh. Tiểu Dương nắm đòn gánh, mu bàn tay gân xanh nổi lên. Cả người đều ở vào vận sức chờ phát động trạng thái, tựa hồ chỉ cần đối phương xuống tới, trong tay hắn đòn gánh là có thể huy qua đi, gõ bẹp đối phương đầu. Tiêu Nguyệt ôm mau mau, đùa với Tiểu Hoa Nhi, hướng tới vương tiến đi rồi hai bước, tập cửa hàng. Hôm nay các ngươi nếu là dám tạp, tập nhiều ít cũng bồi nhiều ít, không có tiền bồi, băm xuống tay chỉ cho đủ số. Chính là trận này giá, chú định là đánh không đứng dậy. Vội vàng chạy tới tôn hiểu. nguyên bản sơ thực trôi chạy tóc vớt ngược cũng bị hoảng không có hình nhìn qua có như vậy điểm chật vật hắn vốn di vẫn luôn tránh ở chỗ tối loại này tiểu hán tử cấp mấy tên thủ hạ đi làm thì tốt rồi hắn chỉ cần chờ lấy tiền chờ các tiểu đệ đem tiền bắt được tay buổi tối lại đến chu ra khai tiệm cơm nhỏ ăn một bữa no nê tôn hiểu tuy rằng thu bảo hộ phí nhưng là nói do nói cũng không phải ai bảo hộ phí đều thu những cái đó ở trấn trên khai rất nhiều năm láo cửa hàng hắn là sẽ không đi động giống chu gia như vậy hắn còn không có cái kia lá gan nhân gia ở đồn công an đều có quan hệ hơn nữa bọn họ cùng bổn chấn người quan hệ cũng thực hảo đều rất quen thuộc lại có chính là công chức nhân gia người nhà khai cửa hàng hắn cũng không dám động chỉ có giống ngô xuân căn loại này không quyền không thế vừa tới chấn trên khai cái tiểu điếm dưỡng ra sống tạm tiểu điếm mới là bọn họ mục tiêu dù sao là không bổn mua bán muốn tới tốt nhất Thật sự nếu không đến, hù dọa hù dọa, nhiều cho bọn hắn tìm điểm phiên thoái, đảo cũng không đến mức thật sự đem nhân ra cửa hàng cấp tạp. Liên ở tôn hiểu quay người đi bậc lửa hút thuốc công phu, tiểu gia huynh muội xuất hiện. Lại vui vặn, vương tiến kia tiểu tử chạm vị trí không đúng, vừa vặn chặn hắn tầm mắt, lúc trước cũng không thấy được tiểu nguyên mặt, này sẽ thấy, tôn hiểu vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Lúc ấy buông lời hung ác, trong lòng cũng không phục. Nhưng là về nhà lúc sau. tránh ở trên giường hồi tưởng lúc ấy đánh nhau tình hình đột nhiên đầu trận lạnh người cũng kinh tử trên giường đạn ngồi dậy hắn như thế nào cấp xem nhẹ kia tiểu nha đầu nhất chiêu nhất thức giống giã chiêu số nhưng lại không phải giã chiêu số thế cho nên sau lại càng nghĩ càng kinh hãi đánh không lại là tiếp theo càng quan trọng là hắn tử kiều nguyệt trên người cảm giác được sắc khí Mùi lao thượng hôn nhật từ người đối uy hiếp hai chữ nhất mẫn cảm vừa mới thấy kiều nguyện một khắc Hắn trong đầu nguy cơ ý thức đột nhiên lại buộc phát ra tới. Dừng lại, toàn bộ đều dừng lại. Tôn hiểu vừa chạy vừa phất tay, sợ chính mình một động tác chậm, hai bên đánh lên tới, lại đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Lão đại, làm sao vậy? Vương Tiến không hiểu ra sao, bọn họ đều cuốn hảo tay háo, tính toán đại làm một hồi, dừng lại làm gì? Chẳng lẽ còn sợ bọn họ đánh không lại cái này tiểu nha đầu không thành? Tôn hiểu chạy có điểm thở dốc cũng bất chấp đem thở hổn hển đều, đừng, đừng đánh, việc này tính, về sau nhà này bảo hộ phí không thu. Hắn nói chuyện thời điểm, đôi mắt còn nhìn chằm chằm vào Kiều Nguyệt, tưởng từ nàng trong ánh mắt nhìn ra điểm cái gì. Kiều Nguyệt đem mau mau giao cho Triệu Mai, Triệu Mai một ôm hải tử, lập tức che ở trong ngực, lại lo lắng bắt lấy Kiều Nguyệt tay, "Ngươi cẩn thận một chút, đừng theo chân bọn họ xảo." Xuân Căn thực mau trở về tới. Triệu Mai còn nghĩ Ngô Xuân Căn trở về, Thêm một cái người, tự tin cũng có thể đủ một chút, chính là nàng lại nơi nào tưởng được đến, này giúp tên quân đồ, lại như thế nào sẽ sợ một cái ngô xuân Can, chính là lại đến ba, bọn họ cũng chiếu đánh không lầm. Tiêu Nguyệt cũng nhận ra tôn hiểu, an ủi vô vô triệu mai tay, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là ngươi, mấy ngày không gặp, ngươi lại tung tăng ngày nhót. Tôn hiểu đối nàng lòng còn sợ hãi, cười gượng hai tiếng, hôm nay việc này hiểu lầm. Nếu là sớm biết rằng ngươi theo chân bọn họ nhận thức, này bảo hộ phí khẳng định không thể thu. Tôn hiểu hiện tại còn đoán không ra nàng đế, tiểu tâm vì thượng, thiếu thu một nhà bảo hộ phí, miễn một hồi phiền thoái, này bút sinh ý vẫn là rất có lời. Nhân ra thức thời, tiểu nguyệt đương nhiên cũng đến cho hắn một cái dưới bậc thang, trên đường có trên đường quy củ, không phải nói nhưng phàm là hát đạo, đều đến đả kích tiêu diệt. Trên đời này, có bạch liền có hắc hỗ trợ lẫn nhau đạo lý. Tiểu Nguyệt chiều hắn ngoắc ngoắc ngón tay, Tôn Hiểu con eo thấu đi lên. Tiểu Nguyệt đáp thượng bờ vai của hắn, đem hắn đưa tới một bên, một bộ anh em tốt tư thế, ngươi làm việc đến có hạt cuối, dựa áp bức bọn họ thu bảo hộ phí, có thể kiếm mấy cái tiền. Nói nữa, này cũng không phải thường lâu chi kế, tương lai làm sao bây giờ? Ngươi này giúp tiểu đệ nếu là không có buôn đầu, sau này còn như thế nào đi theo ngươi làm? Làm người mắt có thấy xa, đi phía trước xem. mới có thể nhìn đến tiền. Tôn hiểu bị nàng câu lấy vai, trong lòng lại mau mau, tổng cảm thấy không yên ổn. Ngươi nói lời này, ta nghe sao như vậy biến hữu, ta chính là làm này một hàng, nếu là không thu bảo hộ phí, không làm giá, kia còn cứ gọi cái gì hát đạo. Tiêu Nguyệt thấy hắn không thượng đạo, trong lòng lão đại không cao hứng, Lan, một đại nam nhân, liền không thể làm điểm chuyện tốt. Một hai phải ta tìm người mỗi ngày nhìn chằm chằm các ngươi, Cho các ngươi một bút sinh ý đều làm không thành, ta xem các ngươi làm sao. Nha, ngươi đây là ý gì? Muốn đoạn chúng ta đường lui. Tôn hiểu không mua nàng trướng, cho nàng mặt mũi, hơn nữa lời hay nói tẫn, chẳng lẽ còn không thành. Ném ra tay nàng, đứng ở nàng đối diện. Tiêu Nguyệt meo lại mắt, ánh mắt ở chậm rãi biến lánh, chặt đứt lại như thế nào. Bọn họ này đó làm buôn bán nhỏ, dễ dàng sao. Ba ngày hai đầu còn bị các ngươi áp bức. Bẻ ra nói, mọi người đều là quê nhà hương thân, hướng lên trên số tổ tiên tam bối đều có thể dính lên thân, làm cho như vậy tàn nhẫn, có ý tứ sao? Cũng không vì nhà các ngươi người ngẫm lại. Nàng đây là giáo huấn tiểu bồi nói, cùng tỷ tỷ giáo huấn đệ đệ một cái dạng, chính là nghe vào tôn hiểu lỗ thai, như thế nào không có trở ngại. Bọn lao tử còn liền thích làm này một hàng, nếu cho ngươi mặt mũi, ngươi đều không cần, ta không có gì để nói, nhà này bảo hộ phí. không chỉ có muốn giao, còn phải giao sóng phân. Tôn hiểu sĩ diện, làm cho nhiều như vậy tiểu đệ, vừa rồi túi đầu túi người giảng hòa, đã là hắn cực hạ. Nói nữa, hắn cũng không tin, hôm nay nhiều người như vậy, thật động khởi tay tới, còn đấu không lại nàng. Nô Xuân căn con hóa, bởi vì không yên tâm các nàng hai mẹ con, cũng biết gần nhất luôn có tên côn đổ tới nháo sự, vội vội vàng vàng gấp trở về. Mới vừa vừa đi gần, liền thấy rằng có chung hai phương người ngô xuân căn nhận được vương tiến cho rằng hắn là này bang nhân đầu đầu vội vàng buông hóa vọt lại đây các ngươi như thế nào lại tới nữa làm chúng ta giao bảo hộ phí cũng đến chờ chúng ta kiếm được tiền rồi nói sau các ngươi chẳng lẽ tưởng đem người bức tử vương tiến nhìn đến ngô xuân căn cũng không để ý tới kiều nguyệt vẻ mặt cười xấu xa nhìn hắn bức tử đương nhiên sẽ không nhưng là ngươi ở chỗ này làm buôn bán Một chút tiền vốn đều không nghĩ ra, không khỏi tưởng cũng quá đơn giản, trên đời này nhưng không có ăn không trả tiền cơm chưa. Nô xuân căn khí toàn thân đều đang run rẩy, là thật sự khí tàn nhẫn, hắn cho rằng đi vào trấn trên làm buôn bán, chỉ cần bọn họ cần cù chăm chỉ, thành thật kiên định đem sinh ý làm lên, khẳng định có thể kiếm được tiền, nhật tử cũng nhất định có thể càng ngày càng tốt. Nào biết, sẽ có này giúp không nghề nghiệp tên quân đồ. Cả ngày tới buộc bọn họ muốn cái này phí cái kia phí. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng nghĩ một sự nhịn chín sự lành, chỉ đương tiêu tiền mua bình an, không ngờ mặt sau bọn họ lại tới nữa, thế nhưng đem hắn tiểu điếm trở thành cây dụng tiền. Bọn họ cực cực khổ khổ kiếm tiền, đều là vì bọn họ tránh. Nô Xuân Căn càng nghĩ càng hận, nhìn vương tiến đám người sắp mặt, nam nhân lòng tự trọng áp lực hắn sắp biến mất. Đầu góc nóng lên, hắn đoạt quá tiểu dương trong tay đòn đánh, hướng tới vương tiến huy đi xuống nay một đòn đánh nếu thật sự đánh tiếp vương tiến đầu tuyệt đối nở hoa làm ruộng người tay kính có thể tiểu được sao cũng là vương tiến gặp may mắn chạm khoảng cách có điểm xa có thời gian nghiêng người né tránh bất quá vẫn là dọa ra một thân mồ hôi lạnh thành thực đòn đánh huy quá hắn mặt đều mang theo một cổ kính phong nay một đòn đánh cũng đem kia giúp huynh đệ trọc giận băng ghế một đá cái bàn một hiên tay áo một loát liền phải đánh lộn vương tiến vô phía dưới phát khoe miệng gợi lên một cái âm ngoan tươi cười hành a hôm nay đàn ông gặp phải đều là một đám con nhím khó lường hiểu tử này giá rốt cuộc đánh không đánh liền xem ngươi một câu tôn hiểu mới là lao đại vương tiến đương nhiên đến nghe hắn các tiểu đệ bị khuất nhục làm lao đại nếu là không thể thế các tiểu đệ đòi lại tới tương lai còn như thế nào lãnh đạo bọn họ khẩu khí này nếu nghẹn Ai trong lòng đều quá không được. Trước kia liền nói, trận này chú định đánh không đứng dậy. Ngẫm lại xem, linh bách tường Trấn thí điểm đại địa phương, có cái gió thổi cỏ lay, đều có thể kinh động nửa cái thị trấn. Tuần tra cảnh sát cũng không phải ăn chay, vừa vặn vương thủ cùng một cái khắc cảnh sát cơi xe đạp, tuần tra đến nơi này, thấy vây quanh một vòng lớn người, khẳng định đến đem phương hướng hướng bên này chuyển, chạy tới nhìn xem. Ai ai, đều vây quanh ở nơi này làm gì đâu. Vương thụ lúc trước cũng chưa thấy tiểu nguyệt, nếu không là có thể có cái chuẩn bị tâm lý, có nàng ở địa phương, tuyệt đối không cái Thái Bình. Chu chiều trên eo còn đường cảnh côn, nhảy xuống xe đạp, liền dẫn đầu vọt qua đi, đều dựa vào biên đứng, tôn hiểu, vương tiến, lại là các ngươi mấy cái, mới vừa bị thả ra mấy ngày, lại không yên phận đúng không. Chu chiều cái đầu không cao, so vương thụ nhìn qua càng đơn bạc chút, bất quá hắn bó người trói người động tác. lại làm một chút đều không hàng hồ, nhanh nhẹn đem vài người đẩy đến ven tường dựa vào, trước xoát người, lại dùng tự mang dây thừng cho bọn hắn trói lại, hơn nữa là tất cả đều trói đến một khối, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. đến nỗi vì sao không cần còn tay, có như vậy nhiều còn tay sao? có cũng không cho bọn họ mang, lãng phí. tôn hiểu cúi đầu, ngẫu nhiên trộm ngắm tiểu nguyệt, hắn ở trong lòng cân nhắc hai, làm không rõ cái này tiểu nguyệt cùng vương thụ bọn họ quan hệ. rốt cuộc là cái như thế nào quan hệ đâu con chờ khảo chứng đám côn đồ sợ nhất cảnh sát thấy vương thụ hai người đều cùng đánh héo gà con dường như liền đầu đều nâng không đứng dậy vương tiến vẻ mặt không sao cả chu cảnh sát chúng ta hảo hảo ở chỗ này nói hội thoại như thế nào liền thế nào cũng phải đem ta khảo lên chúng ta chiêu ai cho ai chu chiều nắm cảnh côn một đám điểm bọn họ các ngươi mấy cái có thể làm gì chuyện tốt còn không phải cả ngày nơi nơi lộng tiền loạn thu bảo hộ phí học sinh thương hộ đều là các ngươi địa bàn bất quá ta liền không rõ các ngươi từ đâu ra tự tin cảm thấy người khác ở thế nào cũng phải cho các ngươi bảo hộ phí muốn thật xảy ra chuyện chỉ bằng các ngươi mấy cái tép diêu có thể làm gì vương thụ chọc hắn một chút theo chân bọn họ rong dài cái gì dò hỏi một chút viết cái ký lục đem tôn hiểu cùng vương tiến mang về quan mấy ngày lại là như vậy Ở bọn họ không có phạm phải đại sự thời điểm, cũng chỉ có thể dùng tạm thời giam giữ biện pháp, cho bọn hắn một chút nho nhỏ khiến trách, nếu không còn có thể làm sao bây giờ. Chẳng lẽ muốn động tư hình? Nô Xuân Căn có chính mình lo lắng, nếu là bọn họ ra tới lúc sau, còn tới tìm chúng ta phiền phái làm sao bây giờ. Đây mới là để cho người lo lắng, bắt lúc này đây, tiếp theo còn có thể bắt lấy sao. Vương Thụ xoay người thời điểm, quét thấy tiều nguyệt, Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương thụ ngữ khí, trừ bỏ kinh ngạc, đương nhiên còn có bất đắc dĩ. Triệu mai vội vàng giải thích, nàng cùng ta là một cái thôn, thấy chúng ta nương hai bị người làm khó, lại đây hỗ trợ. Vương thụ trong lòng thẳng nói thầm, muốn nàng hỗ trợ, chuyện này chỉ biết làm đại. Bất quá trên mặt, hắn khẳng định không dám nói như vậy, chỉ có thể thay một bộ lấy lòng tới cười, lại kêu ngươi gặp gỡ chuyện phiền thoái, ngươi xem bọn hắn mấy cái ta như vậy xử lý biết không. Đều là kẻ tái phạm, ra lại hậu lại trường, như thế nào thu thập đều không dùng được, cả ngày gây chuyện thị phi, ta vừa thấy bọn họ, đầu liền đau. Vương Tiến hừ lệnh, nghiêng con mắt hướng bầu trời xem, nếu không phải hai ngươi xuất hiện, lao tử sớm đem này đàn bà thu thập dễ bảo. Một cái tiểu cô nương dám ở bọn họ trước mặt càn rỡ, kia còn không được. Vương Thụ cười nhạo nói, ngươi nên may mắn có chúng ta xuất hiện, nếu không ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Vương Thụ còn nghĩ Tiểu Nguyệt ngày đó rút súng đả thương người tình hình, thật đúng là mạo hiểm. Một cái liền thương đều dám tùy tiện khai người, sẽ sợ mấy tên côn đồ sao. Đối với Vương Thụ nói, Vương Tiến khẳng định là không thể tin tưởng, nhưng là tôn hiểu có như vậy một chút minh bạch. Tiểu Nguyệt thấy Vương Thụ cũng không kỳ quái, bọn họ ở chấn trên khai cái tiểu điếm không dễ dàng, sinh ý vốn là khó làm, nếu lại bị bọn họ mấy cái lâu lâu xảo trá làm tiền. Căn bản làm không đi xuống, linh vách tưởng chấn trên giống bọn họ như vậy tiểu sinh ý người còn nhiều thực, bọn họ mấy cái quả thực chính là trấn trên một cây ưu ác tính, thế nào cũng phải xử lý không thể. Nàng tăng thêm xử lý này hai chữ, biết nàng có bao nhiêu tàn nhẫn người, nghe chính là kinh hồn tăng đảm, tỉ như tôn hiểu. Hắn thấy tiểu nguyệt cùng vương thụ nói chuyện biểu tình, liền biết hai người bọn họ khẳng định là nhận thức, ý thức được lúc này đây khả năng không hào thoát thân. Hắn đối người bên cạnh nháy mắt ra dấu. Nếu là con tay, bọn họ thật đúng là không hảo chạy thoát, nhưng là dây thường nói, tỷ lệ liền lớn hơn. Thừa dịp bọn họ nói chuyện thời điểm, tôn hiểu từ trong tay háo lấy ra tiểu đao, bắt đầu cắt dây thừng. Bên kia, Chu Triều rất có hứng thú nghe kiểu Nguyệt Đĩnh Đạc mà nói, tặc cười đôi mắt, ở nàng cùng vương thụ trên mặt qua lại chuyển động, còn tưởng rằng hai người bọn họ có tình huống đâu. Nô Xuân Căn nhìn một chốc một lát cũng giải quyết không được, Liền đem mua tới hóa, lấy vào tiệm, lại ôm nữ nhi, lôi kéo triệu mai, làm nàng mang theo nữ nhi hồi trong tiệm, cũng đem trên cửa. Triệu mai không yên tâm tiểu nguyệt, liên tiếp quay đầu lại. Nàng không có việc gì, không cần lo lắng nàng. Nô Xuân căn xem như xem minh bạch, tiểu nguyệt tuyệt đối là cái không thiệt tòi được, cũng chọc không được người. Vương thụ cũng thực đau đầu bọn họ này bằng nhân, đích xác khó làm, chính là chúng ta lại không thể đối bọn họ ra hình. Chúng ta trong sở quyền hạ, chỉ có thể đóng lại mấy ngày, trừ phi bọn họ làm hạ đại án tử, mới có khả năng chuyển tới trong nhà lao, quan thời gian trường điểm. Nửa ngày không hẹ răng tiểu dương nói chuyện, nếu không liền cho bọn hắn tìm cái có thể làm công địa phương, hoặc là dứt khoát đem bọn họ phóng tới các ngươi dưới mí mắt, có sống làm, còn có các người quản tưởng không thành thật đều khó. Vương thụ vô đùi, là cái hảo biện pháp, chúng ta sở gần nhất đang định tu trình sân. Bọn họ mấy cái có thể đi đương tiểu công, làm cho bọn họ rèn luyện một chút, có cái nhất nghệ tinh, tương lai không làm tiền côn đồ cũng sẽ không đói chết, tôn hiểu, ngươi xem được không? Vương thụ chiều bọn họ bên kia xem, tôn hiểu cắt rất cuối cùng một sợi dây thường tử, la lên một tiếng, hành mẹ ngươi, tưởng nô dịch lao tử, tưởng đều đừng nghĩ. Nói, ném xuống dây thường, cất bước liền chạy. Những người khác cũng vội vàng đi giải dây thường, trói thành một vòng tròn. Trước chạy người kia nhất chiếm thiện nghi. Người đứng lại. Chu triều mới vừa kêu xong, trên tay cảnh côn đã bị người đoạt đi. Tiều Nguyệt vứt ra cảnh côn, cảnh côn ở không trung vẽ ra duyên dáng độ cung, chuyển vòng, chạy như bay hướng tôn hiểu chân. Tôn hiểu nhiều lắm chạy ra đi hơn 10 mét, sau đó liền đánh bại. Vương thụ vội vàng chạy tới, đem hắn để lại. Chu triều kinh ngạc nhìn mắt kiều Nguyệt, cũng không lo lắng hỏi, vội vàng đi bắt dư lại còn không có chạy trốn người. Ta đói bụng, Nô Xuân Can, ta mang theo đồ ăn, người nơi này nấu cơm sao? Không nấu cơm lộng điểm màn thầu cũng đúng, tiêu triệu mai cùng mau mau ra tới ăn cơm đi. Tiêu Nguyệt cơ cơ bả vai, vừa rồi ném lực độ lớn, có điểm lẻ. Nô Xuân Can cảm thấy giọng nói khô khốc, một chương miệng, giọng nói đều bách, có, có màn thầu, còn nóng hổi, ta đây liền đi lấy. Tiêu Dương kỳ quái nhìn muội muội, bọn họ mặc kệ. quản cái gì? Ta lại không phải cảnh sát kiểu nguyện không lưng thu thập bị đá ngã lăn bàn ghế, trên mặt đất chiếc đũa cũng nhặt lên, bất quá đã ố huế bắt được một bên rửa chén trong bồn trang, ca, còn thất thần làm gì. Đem đồ ăn đều lấy ra tới mang lên, ăn xong rồi ta còn phải đi khảo thí, ngươi cũng chạy nhanh về nhà. Triệu mai đem hải tử bối ở sau người, dùng tiểu khăn trải giường bọc, đàng ra đôi tay bưng nóng hôi hổi màn thầu ra tới, nhanh ăn đi, nơi này ta đợi lát nữa thu thập là được. nô xuân căn cho bọn hắn cầm điểm ăn sáng đều là chính bọn họ làm thanh thúy ngon miệng phóng hảo đồ ăn hắn lại không tính toán ngồi xuống hôm nay phát sinh sự quá quỷ dị hắn một chốc một lát còn không có nghị thông suốt các ngươi cũng tới cùng nhau ăn à đây chính là chu gia mới ra lò xào rau còn có tôm hùm đất đâu tiêu nguyệt cắn màn thầu một tay lấy chiếc đũa kẹp đồ ăn vương thụ đẹ nặng tôn hiểu đi trở về tới thấy bọn họ đã ăn buổi sáng cơm Có điểm vô ngữ, tẩu tử, ta đem hắn mang đi, về sau hắn nếu là lại tìm ngươi phiền thoái, ta tuyệt đối không buông tha hắn. Hắn lời này là cố ý nói cho tôn hiểu nghe, cũng làm cho nhận một nhận, ai mới là hắn không thể trêu vào người. Đương nhiên, chỉ dựa vào hắn một câu, hiển nhiên là không đủ phân lượng. Tiêu Nguyệt một tay nhéo bánh bao, một tay nhéo chiếc búa, đứng dậy đi đến tôn hiểu trước mặt, cắn khẩu bánh bao, ánh mắt rất là hài hước, không phủ. vừa rồi đánh ngươi kia một côn đau không ta đoán khẳng định cũng là rất đau mấy ngày hạ không được mà thượng một lần hai ta đánh nhau ngươi là thật sự không trường trí nhớ bất quá có chút lời nói ta là còn phải cùng ngươi nói rõ ràng không nên dây vào người chớ trọng, không nên làm sự đừng làm đặc biệt là những cái đó thiếu đạo đức tổn hại âm chuyện này làm nhận người phỉ nhổ không nói tương lai đã chết cũng chưa mặt thấy đi vào quỷ môn quan đương nhiên này đó nhàn vô nghĩa Ngươi khả năng nghe không vào, bất quá không quan. Hệ, lần sau chờ ta rút ra không tới, lại cùng ngươi hảo hảo thi đấu, ngươi cái này lao đại vị trí, có lẽ phải làm. Vương Tiến liền đứng ở mặt sau, nghe chính là rõ ràng, liền ngươi còn tưởng chiếm chúng ta lao đại vị trí. Tiểu nha đầu, ngươi là thật sự không biết trời cao đất dày vẫn là choáng váng ngủ. Con mẹ nó, thu tục mắng một nửa, bụng liền ăn một quyền, đánh dạ dày giật tăng tăng. Toan thủy cũng đi theo hướng lên trên phiếm, mặt mũi trắng bệnh. mắng thô tục cũng đạt được người, ngươi người như vậy, mắng không được. Tiêu Nguyệt đem màn thầu tắc cán, mẫu chỉ cùng ngón trỏ nắm vương tiến Cầm, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, vương tiến cằm bị tá, không khép được, nước miếng chảy nước rãi nhắm thẳng hạ lưu. Ngô ngô, không có cằm người, nói chuyện không thành, ăn cơm không thành, cùng cái ngốc tử dường như, chỉ biết ngâu ngô ngô a a kêu to. chu triều xem chính là trợn mắt há hốc mồm vẫn là lần đầu gặp người dỡ xuống ba tá như thế sạch sẽ lưu loát cao thủ a cam rất thống khổ chỉ có bị tá người kia nhất rõ ràng vương tiến chỉ kém quỳ xuống cho nàng dập đầu nước miếng kéo lao trường mấu chốt là đau à, muốn mệnh đau đau xuyên tim cào phổi tôn hiểu nhìn vương tiến bộ dáng cũng là đánh trong lòng rét run bất đắc dĩ đành phải hắn tới xin tha ngươi thả hắn Hôm nay việc này chúng ta coi như không phát sinh quá, về sau cũng sẽ không lại đến tìm hắn phiền toái. Hai vị cảnh sát đều ở chỗ này, lời nói của ta, hai người bọn họ làm chứng kiến, đến nỗi hôm nay sự, chúng ta bồi tội. Vì huynh đệ có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, trừ bỏ huynh đệ, mặt khác đương nhiên nên hố còn phải hố. Hôm nay này một chuyến, hắn xem như xem minh bạch. Không nói đến tiểu nguyệt cùng vương thụ bọn họ là cái gì quan hệ, Đơn nói Kiều Nguyệt tá người chiêu thức ấy, cùng với đánh nhau công phu, tuyệt đối không phải cái. Đầu năm nay, làm gì đều đến có người trống lưng, một nhà nho nhỏ ăn vặt quán, thế nhưng có nhiều người như vậy che chở, hắn ăn no căng, mới có thể tới khó xử bọn họ. Kiều Nguyệt nghe hắn lời này nói cũng đại khí, hơi hơi mỉm cười, tìm tới thủy giặt sạch tay, mới tiếp tục ăn màn thầu, vẫn là kia phó thanh thản bộ dáng biết liên hảo, về sau làm việc cũng cho người khác lưu điều đường sống. Đều là vì sinh tồn đi xuống, bước nóng nảy liền tính ta không ra tay, cũng sẽ có người khác ra tay, đều là một cái chấn trên người, hà tất đâu. Được rồi, sự tình dừng ở đây, đến trong sở làm mấy ngày tiểu công, cũng coi như đối với các ngươi trừng phạt. Tôn hiểu không biết vì sao, nhân nàng những lời này, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Có chút sợ hãi, là hào nghe nguyên do. Tỷ như hắn không dám nhìn Kiều Nguyệt đôi mắt, phảng phất nàng đôi mắt có thể ăn thịt người giống nhau. Kia! Hán cảm! Tôn hiểu hỏi rất cẩn thận. Nga, tiếp thượng là được, bất quá chờ ta đem màn thầu ăn xong tiểu nguyệt thật sự không nhanh không chậm tiếp tục ngồi xuống ăn cơm, vừa ăn biên bình luận chu ra đồ ăn. Kỳ thật cũng chỉ dư lại nửa cái màn thầu, nhưng nàng lại ước chừng ăn 5 phút. Nay 5 phút, đối vương tiến bảo nói, giày vò tới rồi một phút một giây đều ở đến quá. Đau ở ai trên người ai biết? Con mẹ nó thật muốn mạng người, giống như toàn bộ đầu đều không phải chính mình. Tiêu Nguyệt còn không quên tiếp đón triệu mai cùng Nô Xuân căn một khối lại đây ăn cơm, hảo hảo một bữa cơm, cũng đều là hảo đồ ăn, không thể bởi vì bọn họ quét hưng. Cho hắn chứa ba thời điểm, Tiêu Nguyệt còn có điểm ghê tởm, sớm biết rằng tá địa phương khác thì tốt rồi, dỡ xuống ba làm gì. Tiên đi một đám tên quân đồ, Nô Xuân căn mới dám bưng chén, ngồi xuống ăn cơm. Nhưng là xem, Tiểu Nguyệt ánh mắt, đã không thể dùng khủng bố tới hình dung. triệu Mai một bên uy hài tử, một bên đánh giá Tiểu Nguyệt, kinh hại nỗi nhớ nhà kinh, nhưng vẫn là muốn khuyên hai câu, Tiểu Nguyệt, về sau vẫn là thiếu cùng người đánh nhau, này bang nhân không thể chọc, vạn nhất về sau trả thù ngươi nhưng làm sao. Nô Xuân căn lại có một khắc kiện càng tò mò sự, ngươi cùng đồn công an người nhận thức. Tiểu Nguyệt ngồi xổm mau mau trước mặt, đùa với Tiểu Nha Đầu, nhận thức, Nhưng là không thân, chảo người xấu là bọn họ chức trách, liền tính không có ta ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ quản rốt cuộc, sự tình quan trách nhiệm tâm, cầm tiền lương, cũng không thể ăn không ngồi rồi là không. Đạo lý là đạo lý này, nhưng chúng ta rốt cuộc chỉ là bình dân tiểu dân chúng, nào dám chất vấn làm con người, hôm nay tới kêu bang nhân đều là lưu manh vô lại, giống đánh không chết rồi bỏ, ghê tẩm người lại thảo người chán ghét, hai ngày này sầu ta ban đêm ngủ không được. Nghĩ nếu là lại như vậy bị bọn họ uy hiếp, sinh ý thật sự làm không đi xuống, cũng chỉ có thu thập đồ vật về nhà làm ruộng. Nô xuân căn túi đầu, tái hảo đồ ăn tới rồi trong miệng, cũng ám nhiên vô vị. Nếu lúc này thu thập đồ vật về nhà, kia đến nhiều mất mặt, ra tới thời điểm ngẩng đầu đỡ ngực, vốn tưởng rằng có khả năng một phen sự nghiệp, lại vô dụng cũng có thể dưỡng ra sống tạm, nhưng sự thật lại là tàn khốc, làm buôn bán nào có đơn giản như vậy, kiếm tiền cũng không dễ dàng như vậy. tiêu nguyệt ngồi sổm tiết như suy tư gì nhìn nhìn nhà bọn họ mặt tiền cửa hàng hai bên trái phải ta xem các ngươi nơi này người đến người đi lưu lượng khách cũng không ít như thế nào sẽ không có sinh ý là các ngươi đồ vật làm không thể ăn vẫn là giá định quý các ngươi buổi sáng buổi tối đều làm chút cái gì ăn nhắc tới chính thức sự nô xuân căn đảo có chút ngượng ngùng vốn dĩ tưởng buổi sáng làm bánh bao triệu mai làm bánh bao tay nghề đó là không nói nhưng là làm bánh bao còn phải đặt mua vì hấp cùng chưng lò, còn phải thiêu than, lại là một bút không nhỏ chi ra, chúng ta liền nghĩ, vẫn là làm mì sợi, cũng chỉ có làm thịt ti, hoặc là canh gà, thịt bò quá quý, ta căn bản mua không nổi, buổi tối cũng không sai biệt lắm, sau này khẳng định biến đổi đa dạng, nhưng là hiện tại thật sự không cái kia. Tâm lực, triệu mai phe phẩy mơ màng sắp ngủ hải tử, trên mặt mang theo tươi cười, nhà ta xuân căn làm mì sợi ăn ngon, Đều là chính hắn tay cán, sở hữu phối liệu cũng là hiện sao, chờ chúng ta kiếm lời, mới có thể đặt mua mặt khác đồ vật, đây cũng là không có cách nào biện pháp. Tiêu Nguyệt lại không như vậy nhận đồng, có chút sinh ý kinh doanh thượng sự, thật sự các bằng thiên phú, có lẽ là nàng trong xương cốt liền tồn tại đồ vật, cho nên thấy ngô xuân căn tiểu điếm, nàng lập tức liền nghĩ đến vấn đề ra ở đâu. Một chén mì phân lượng, cùng hai cái bánh bao phân lượng, tuy nói kém một mảng lớn. nhưng làm mì sợi làm lên tốn thời gian lại phí tiền buổi sáng mọi người đều là vội vội vàng vàng bánh bao cầm liền có thể đi vừa đi vừa ăn vừa không chậm trễ thời gian lại thực lợi ích thực tế trái lại các ngươi bán mì sợi chỉ có những cái đó không đi làm thời gian đầy đủ người mới tính đến hạ tâm chờ một chén mì đến nỗi buổi tối chỉ ăn mì sợi khẳng định quá đơn điệu không bằng lộng chút rau dưa làm hai cái tiểu xào lại đi ban xỉ một chút tán rượu có rượu có đồ ăn lựa chọn đường sống cũng nhiều nên đầu nhập vẫn là đến đầu nhập huống hồ mấy thứ này cũng phí không bao nhiêu tiền tiểu dương rốt cuộc minh bạch mọi, mọi ý tứ vung chén lau miệng sau này ta mỗi ngày đều phải hướng chấn trên đưa nước sản phẩm cũng đưa rau dưa ta người trong thôn ra rau dưa ăn không hết uy heo uy gà cũng là đáng tiếc hôm nay buổi sáng ta bối tràn đầy một rổ tất cả đều bán cho chu ra tiêu nguyệt vui mừng ca ca rốt cuộc thông suốt nếu là không nghĩ mua quay đầu lại làm mau mau hắn ra ra từ trong nhà lấy chút lại đây làm bánh bao cũng không dùng được nhiều ít thịt heo có thể chọn nhất tiện nghi đồ ăn bánh bao bánh bao thịt đậu hủ bánh bao dưa muối bánh bao nhiều lộng chút chủng loại như vậy nhân ra mới có chọn lựa nô xuân căn bị nàng nói tâm động kia chúng ta đây liền thử xem tâm động thì tâm động chính là không thế nào có thể lấy định chủ ý tiểu dương khắp nơi nhìn nhìn Như vậy đi, ngày mai sáng sớm, ta từ trong nhà mang công cụ tới, ta liền ở cửa nhà ngươi bàn một cái thổ bếp, mặt trên giá khẩu nồi sát, ngươi mặt khác chỉ cần mua mấy cái vị hấp, nếu không nữa thì chính mình đến trong rừng chém cây trúc chính mình làm, thủ nghệ của ngươi không thể so ta kém, dùng nhiều điểm công phu, còn sợ chị không được. Nô Xuân căn cười thẳng lắc đầu, thật dài thời gian không làm, tay nghề đều mới lạ, bàn thổ bếp sự, ta nhưng thật ra có thể thu phục. Về sau ta cũng không thiêu than đá, ta về nhà dùng xe bỏ kéo điểm bụi rậm lại đây, than tuổi khiến cho ta ba chính mình ở nhà làm, có thể tỉnh một chút là một chút, trấn trên than đá quá quý. Than đá khẳng định quý, vận chuyển không phát đạt, lộ trình dài quá, giá cả tự nhiên chướng lợi hại, huống hồ ở nông thôn cũng không ai bỏ được dùng, tiêu thụ lượng không lớn, càng khan hiếm, cũng liền càng quý. Kia cũng thành, ta khi còn nhỏ, mùa đông sưởi ấm còn không phải chính mình ra làm than hỏa sử dụng tới chính là yên đại mặt khác đảo còn hảo về sau ngươi muốn nhiều ít giao dưa chỉ lo ngôn ngữ một tiếng tiểu dương nói chuyện thanh nhi trọng mang theo tự tin trước kiếp nhưng như vậy nhiều tự tin nô xuân căn hiện tại tâm tình có điểm kích động nghe các ngươi như vậy vừa nói ta nơi này xác thật có rất nhiều vấn đề bất quá chỉ cần kêu bang nhân không hề tới quấy rối nhật tử vẫn là có buôn đầu an cơm xong tiểu nguyện đi trước Trước khi đi dặn dò ca ca, làm hắn nhớ kỹ đem đồ ăn điếc đều còn trở về, lại vô dụng, cũng không chiếm người loại này tiện nghi. Nô Xuân căn lôi kéo Tiểu Dương, lại cùng thảo luận ban bếp sự, như thế nào bàn, lỗ thông gió đặt ở nào. Tiểu Dương cho hắn kiến nghị, là dùng bùn nắn một cái ống khói, lại dùng sắt lá chắt một cái trường ống, làm yên, có thể phiêu càng cao, như vậy liền không dễ dàng hơn người. Một cái thô bếp, mặt trên giá nổi, mặt bên khai cái động, thêm tuổi lửa, chạm vạng thời điểm, có thể lấy đảm đương xào nổi. Bất quá này một cái bếp, hiển nhiên là không đủ. Hai người lại thương lượng, ở cửa hàng cửa sau bên ngoài, lại bàn một cái tiểu táo, nguyên lai like quá cũ, nhóm lửa tổng có thể sang chết cá nhân, nói đến bàn bếp tay nghề, vẫn là chính bọn họ tay nghề tốt nhất. Tiểu Dương khẳng định muốn tham dự tiến vào, mặc dù ngô xuân căn một người cũng có thể thu phục, nhưng đại gia không phải đồng hương sao. Nếu là đồng hương, Cho nhau giúp đỡ, cũng là hẳn là. Tiêu Nguyệt trở về khảo thí, mới vừa vừa đi đến cửa trường, liền thấy Tiêu Văn Hiên như cũ như sáng sớm ánh mặt trời giống nhau đứng ở kia. Sở dĩ nói hắn giống sáng sớm dương quang, còn không phải nhân gia này thanh thuần phạm nhi, vườn trường tươi mát tiểu nam sinh, cố tình vị này tươi mát tiểu xoay ca, hiện tại một lòng một dạ đều ở kiểu Nguyệt trên người. Là ai nói, chỉ có nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. trái lại cũng là giống nhau nữ nhân hư lên cũng thực hấp dẫn người tiêu nguyệt tiêu văn hiên phía sau rất xa còn đứng mấy cái xem náo nhiệt tiểu bằng hữu ở tiêu nguyệt trong mắt bọn họ chính là một đám tiểu bằng hữu mà thôi tây dương trương đại bảo cùng phương tứ ngưu cũng ở hai người kề vai sắc cánh đối tiêu văn hiên hành vi lòng tràn đầy khinh bỉ ngươi nói hắn có phải hay không đầu vóc không thanh tỉnh tiêu nguyệt đều có nam nhân hắn còn thượng vội vàng Này không phải phạm tiện sao. Trương Đại bảo trong miệng cắn căn tâm sửa răng, chiếu trên mặt đất phun ra một chút. Cây dương so với hắn văn minh một chút, nói lên không liên quan sự. Sáng nay thượng, ta nghe ta mẹ nói, ta thôn muốn trang dây điện, còn trang điện thoại cùng quảng bá. Kiều Nguyệt gia trang một bộ, nhà của chúng ta trang một bộ, bất quá nhà của chúng ta, là khai ở quẻ bán quả vạt. Ta mẹ tính toán ở nhà khai một cái quẻ bán quả vạt, cũng không biết bọn họ từ đâu ra kỳ tư quái tưởng. Khai quẩy bán quả vật bán cho ai A. Có điện thoại đánh cho ai A. Trương Đại Bảo trong miệng còn cắn răng thêm, ha hả thằng nhạc, mẹ ngươi khẳng định nghĩ, nhiều đặt mua điểm, về sau cho ngươi làm mai thời điểm, nói ra đi thật tốt nghe, khẳng định có thật nhiều tiểu cô nương bài đội chờ thượng ngươi ra môn đâu. Đi ngươi, Tây dương dâm hắn một chân, trang điện thoại, đó là từ lâu dài suy xét, mặc dù hiện tại không dùng được, tương lai khẳng định có thể sử dụng được với. liền tỉ như sau này tới rồi nơi khác đi học trong thôn có điện thoại ly lại xa cũng có thể cấp trong nhà gọi điện thoại bất quá tiểu nguyệt ra trang điện thoại khẳng định là vì cùng nàng nam nhân liên hệ nghe ta ba nói xuống nông thôn thủ công trình người cũng là phong gia bên kia cũng tịch thu chúng ta tiền đến không được nga trương đại bảo tâm sỉa răng cũng không cắn lại có tiền cũng là người phong gia ta cảm thấy tiểu nguyệt sẽ không thay đổi ngươi nhìn Nàng không phải là kia phó không yêu phản ứng người bộ dáng chính là này tính tình tăng trưởng, người trong thôn hiện tại tụ ở bên nhau nói chuyện hiếm cũng không dám nói kiểu ra nhàn thoại, liền sợ Kiều Nguyệt đột nhiên xuất hiện, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Trương Đại Bảo vừa nói vừa hoa, còn tưởng rằng chính mình là thuyết thư đâu. tây dương không biết nghĩ tới cái gì, ha hả thằng nhạc, vậy các ngươi là không nhìn thấy Lâm Ngọc Mai nàng mẹ thấy Kiều Nguyệt, là cái cái gì biểu tình. Hận không thể cho nàng niết eo đấm chân, cho nàng làm nha hoàn lý. Phương Tứ Ngưu trước sau sụ mặt, đừng nói Lâm ra sự, nhà bọn họ cũng không có biện pháp, Lâm Ngọc Mai một chút tin tức đều không có, Nô Xuân Lâm cũng là, sống không thấy người, chết không thấy thi, nhà bọn họ khẳng định xuất ruột. Cái này phạm đại trụ quá thiếu đạo đức, lao tử đó là không gặp phải hắn, nếu là gặp phải, nhất định tấu chết nha, cùng thôn người cũng dám hại, tao người khác đào nhà hắn phần mộ tổ tiên đâu. Tây Dương tức giận bất bình, đều là cùng nhau lớn lên, như thế nào liền trường oai, làm ra loại này lạ lô đi chuyện xấu đâu. Mấy người còn ở kia lải nhải, đi học linh vang lên, mới chạy về đi khảo thí. Tiêu Nguyệt đi không mau, mấy người trải qua Kiều Nguyệt bên người khi, đều thập phần khách khí, nhưng là đối tiêu văn Hiên đã có thể không như vậy hữu hảo, đi ở mặt sau Trương đại bảo, còn cố ý đâm hán. Trước mặt chính là thang lầu, nếu là dưới chân không có mắt, chuẩn đến đụng phải đi khái đảo. Tiêu Văn Hiên nhảy bén né tránh, ninh mi quay đầu lại nhìn chầm chầm Trương Đại Bảo, ngươi làm gì? Trương Đại Bảo cập nhả, không cẩn thận, thật là không cẩn thận, thực xin lỗi a, đừng để trong lòng, cũng đừng như vậy lòng dạ hẹp hỏi sao. Qua hôm nay, chúng ta phải ai đi đường ấy. Mười năm lúc sau, đại gia gặp lại, chỉ sợ khác biệt liền sẽ rất lớn. Trương Đại Bảo không gì đại lý tưởng, tốt nghiệp, nếu có thể ở tìm công tác càng tốt. Tìm không thấy, cũng chỉ có thể về nhà chồng chọn, hoặc là quá mấy năm ở trong thôn mưu cái tiểu quan, sang năm hắn khả năng liền phải kết hôn, lại quá hai năm hải tử liền có. Tiêu văn hiên như vậy xuất thân người, theo chân bọn họ vận mệnh quỹ đạo hoàn toàn bất đồng, mười năm lúc sau, nhân gia có thể là giáo thụ, có thể là hải về, khả năng có chính mình sự nghiệp, xe con mở ra, biệt thự ở, xinh đẹp bạn gái bồi, Muốn nói không hâm mộ, tuyệt đối là gặp người. đi đường cẩn thận một chút tiêu văn hiên lạnh lùng cảnh cáo hắn lại không nốc này vài người đối hắn địch ý hắn xem rõ ràng tống giao dựa vào phòng học ngoài cửa bởi vì kiều nguyệt sự nàng toàn bộ giữa chưa cũng chưa nghỉ ngơi tốt cơm cũng không ăn mấy khẩu tống khánh quốc lại cùng nàng nói kiều nguyệt bối cảnh lần này nói kỹ càng tỉ mỉ chút tống giao lại có không giống nhau ý tưởng nàng không nghĩ ra như vậy một thân phận phi phàm có hiển hách bối cảnh nam nhân Như thế nào sẽ thích tiểu Nguyệt đâu? Ngó trái ngó phải, nàng đều nhìn không ra Kiều Nguyệt trên người có nào điểm có thể hấp dẫn nam nhân. Muốn nói xinh đẹp, nàng so Kiều Nguyệt xinh đẹp nhiều hảo đi. Tiểu cô nương chi gian ái đua đòi, cũng là thực bình thường sự, tuổi dậy thì sao? Thấy Kiều Nguyệt đi tới, tống dao hít sâu một hơi, chiều nàng đi qua đi. Phương tứ như đám người, bao gồm Tiêu Văn Hiền, thấy nàng đi tới, đều mặc danh bắt đầu cảnh giác. Ai biết vị này kiểu kiểu đại tiểu thư, đầu góc lại ở tính toán cái quỷ gì điểm tử. Ngươi muốn làm gì? Đầu tiên đứng ra chính là phương tướng Ngưu, hắn hướng phía trước đi rồi vài bước, che ở kiểu nguyện trước mặt. Tống giao cười nhạo nói, nha, một cái giữa chưa không gặp, nhiều nhiều như vậy ở tiểu tùy tùng, các ngươi đây là đường bảo tiêu đâu, vẫn là đường tùy tùng. Mặc kệ là cái gì, đều cùng ngươi không quan hệ, còn có nửa ngày liền nghỉ, ngươi cũng đừng gây chuyện. Chọc nhiều người gánh không dậy nổi Phương tứ như lời này nói Rất có vài phần khí thế Chủ yếu vẫn là thấy kiểu nguyệt kiêu ngạo bộ dáng, Mưa rầm thấm đất Trương đại bảo thô giọng nói Gieo lên, hắn nói không sai Chọc nhiều người gánh không dậy nổi Hảo hảo trở về khảo ngươi thí Đại gia tường an không có việc gì Đi ra cổng trường, tương lai gặp lại Vẫn là đồng học Đừng làm thành kẻ thù Đối với ngươi đối ta đều không tốt Ân, vị này cũng có phạm Cây dương tả hữu nhìn xem, nhìn không được thế đã từng nữ thần, nói câu lời hay, nàng cũng không muốn thế nào, các ngươi đến mức này sao. Trương Đại bảo phun một tiếng, ngươi nha chính là đầu góc bị lừa đá, nhìn không ra tới nàng là tới tìm phiền tài sao. Tiêu văn hiên trước sau không hề răng, hắn chú ý tới kiểu nguyệt biểu tình, nàng không sao cả, như vậy hắn cũng liền không sao cả. Một cái không sao cả, dâu riêng người. Tống dao sao xuống tay. Ai muốn cùng nàng làm thành kẻ thù, ta chính là tò mò, các ngươi nam hiện tại đều thích nàng như vậy người đàn bà đánh đá sao. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi nam nhân là tham gia quân ngũ, ngươi này cả ngày cùng cái tên côn đồ dường như, hắn đều mặc kệ ngươi sao. Theo ta được biết, tham gia quân ngũ nam nhân, đều thích ôn nhu hiền thục nữ hài tử, tương lai có thể làm hiền thê lương mẫu, đúng không? Này cùng ngươi có quan hệ sao? Tiêu Nguyệt nhớ thương còn có bao nhiêu thời gian giải khảo thí, chuẩn bị tiến phòng học. Nguyên bản không có quan hệ, bất quá tương lai nhưng nói không chừng, phong ra đúng không? Ở hành giang thị, ngươi có phải hay không muốn tới chỗ đó đi học? Ta khả năng cũng sẽ đi, chúng ta đều là đồng học, nên cho nhau chiều ứng, cũng muốn thường xuyên lui tới, ngươi nói đi. Thống giao ngón trỏ vòng quanh chính mình đuôi tóc, dư Quang ngắm Tiêu Văn Hiên. Ta nói cái gì? Tiêu Nguyệt hỏi lại nàng. ta vì cái gì muốn cùng người cho nhau chiều ứng thường xuyên lui tới đâu xin lỗi ta không thích cùng ngươi giao bằng hữu chỉ nghĩ ly ngươi rất xa càng xa càng tốt trắng da chế nhạo nói làm tống giao sắc mặt bột biến làm người chung quanh buồn cười đương nhiên là mang theo trào phúng cười ngươi tống giao đầu góc nóng lên nâng lên tay liền phải chiều nàng trên mặt phiến đi nay một cái tát khẳng định đánh không xuống dưới thủ đoạn bị tiểu người nắm thiêu văn hiên vọt đi lên Tống Giao. Ngươi phát cái gì điên? Vì cái gì muốn động thủ đánh người? Đáng tiếc hắn giống thực không có phân lượng, hai cái tiểu cô nương ai cũng không xem hắn. Tống Giao chỉ biết chính mình thủ đoạn rất đau, xuyên tim đau, dần dần, nàng sát mặt có biến hóa, thân thể cũng theo sát đi xuống cong. Tiêu Nguyệt cười thực lãnh, nha, đây là làm sao vậy? Đánh không lại muốn vận dụng khổ nhục kế sao? Ngượng ngùng, ta nhưng không ăn ngươi kia một bộ. Lần sau lại làm ta thấy ngươi tay loạn huy, trực tiếp cho ngươi tá. Ném ra tống dao tay, cũng không quay đầu lại đi vào phòng học. Tống dao nằm chính mình thủ đoạn, xuyên thấu qua phòng học cửa sổ, hoảng sợ nghi hoặc nhìn bên trong tiểu nguyệt. khí phách cường đại người, không cần như vậy nhiều vô nghĩa, trực tiếp động thủ, nhiều trực tiếp. Tiêu văn hiên nội tâm sông cuộn biển gầm, có như vậy một chút sợ, nhưng càng có rất nhiều kích động, hắn thậm chí cảm thấy tiểu nguyệt ra tay cái gì xoáy khí. Có cá tính, cá tính cái này từ, trước mắt nói còn không nhiều lắm, nhưng là hắn trong đầu hiện lên chính là cái này từ, chắn đều ngăn không được. Tây Dương cùng Trương Đại Bảo nhưng không như vậy cho rằng, nữ nhân quá hung mãnh, làm cho bọn họ nhớ tới kia bài hát, dưới chân núi nữ nhân là lá hổ. Phương Tứ Ngưu Mặc không lên tiếng đi vào chính mình lớp, hắn hiện tại mục tiêu, là nỗ lực làm tiểu đệ, ân, không sai, chính là tiểu đệ. Khảo xong thí. Thái Dương còn lão cao, chủ nhiệm lớp nói hạ lãnh phiếu điểm, điền trí nguyện sự, Tiêu Văn Hiên nghe thất thần, thay đổi chỗ ngồi lúc sau, buổi chiều vẫn là cùng Kiều Nguyệt ngồi ở cùng nhau, khảo xong rồi thí, hắn toàn bộ lực chú ý đều ở Kiều Nguyệt trên người, nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Chờ đến phải rời khỏi trường học là lúc, hắn thế nhưng đẩy xe đạp, đi theo Kiều Nguyệt phía sau. Có như vậy cái giáo thảo cấp nhân vật đi theo phía sau, thật sự là nhận người mắt. Vương thụ ăn mặc thường phục, chờ ở trường học ngoài cửa. Tuy rằng hắn diện mạo không xuất chúng, nhưng nhân ra rốt cuộc ở trong xã hội đãi một hai năm, trong xương cốt thành thuộc khí chất, vẫn là rất nhận người. Thấy Kiều Nguyệt đi ra, vương thụ có vẻ có chút lo lắng xuất ruột, vội vàng đón đi lên, ta có lời cùng ngươi nói. Hắn nhìn đến từng bước theo sát Tiêu Văn Hiền, Kiều ý tứ kia rõ ràng, không nghĩ làm người thứ ba biết. Tiêu Văn Hiền cũng biết chính mình cơ hội không nhiều lắm. Cổ đủ dũng khí, đứng ở Kiều Nguyệt trước mặt, nghỉ lúc sau, ta có thể đến nhà ngươi đi tìm ngươi sao. Kiều Nguyệt chớp trước mắt, có chút không hiểu hắn ý tứ, ngây ngốc hỏi một câu, ngươi tìm ta làm gì? Có việc nhi. Vương thụ biểu tình có chút cổ quái, như vậy rõ ràng thổ lộ, hắn một cái người ngoài cuộc đều nghe hiểu, nếu không phải quá trì độn, chính là quán ốc. Tiêu văn hiên mặt đỏ bạch giao tiếp, khẩn trương lòng bàn tay đều là hãn, không có việc gì, ta. ta chính là muốn đi tìm ngươi tiêu nguyệt vô ngữ cực kỳ chính là ta có việc ta rất bận vương thụ hảo tưởng cấp vị tiểu huynh đệ này dựng thẳng lên bà chỉ Này đến yêu cầu cỡ nào cường đại tâm lý mới có thể thích thượng tiêu nguyệt còn phải cùng phong thiếu làm tình địch tiêu nguyệt kéo vương thụ tay áo, ném xuống ngây lốc tiêu văn hiền, đi bước chân cực nhanh vương thụ vui tươi hớn hở cười vẫn là lần đầu gặp ngươi dáng vẻ này kia làm gì không trực tiếp cự tuyệt hắn Tiêu Nguyệt chừng hắn một cái, ta không phải cự tuyệt sao. Ngươi không nghe thấy. Vương Thụ cười mà không nói, cảm tình hai người bọn họ nói căn bản không phải một sự kiện. Bất quá, hắn tới tìm Tiêu Nguyệt, cũng không phải là vì những cái đó lông gà vỏ tỏi sự tình. Tầu tử, ngươi đưa tới hai người là kẻ tái phạm, ta gọi điện thoại đến thị cuộc hỏi. Này hai người đều là các địa phương khách quen, bất quá hai người bọn họ chiêu số rất quảng, cùng các địa phương hắc đạo đều có liên hệ. Còn có lần trước chào hai người, thị cục gần nhất đang ở nghiêm đánh buôn lậu ma túy án tử, ta cảm thấy. Có lẽ chúng ta có thể từ bọn họ hai người trên người bộ ra một chút tin tức. Mặc kệ hắn nói như thế nào xuất sắc, ở kiều nguyệt xem ra đều là cùng hắn không quan hệ chuyện này. Ngươi tưởng thẩm vấn, đó là chuyện của ngươi, cùng ta nói làm gì? Ta còn muốn vội vàng đưa đồ ăn, vội vàng kiếm tiền, ta ba còn ở bệnh viện, nhà của chúng ta còn thiếu bệnh viện tiền đâu. Tiêu Nguyệt nói lời này không chút khách khí, như thế nào bắt hai lần tặng, phải gì sự đều còn sao. Đừng tưởng rằng nàng nghe không hiểu, tiểu tử này là muốn cho nàng thẩm vấn đâu. Thẩm vấn phạm nhân chú ý kỹ xảo, chú ý sách lược, tuyệt không phải tùy tùy tiện tiện lấy cái vợ đi vào, lại nhài hai câu, là có thể đem chuyện này hỏi ra tới. Hơn nữa giống bọn họ như vậy kẻ tái phạm, ra mặt dày so tường thành, trừ bỏ làm tặc chính là cùng cảnh sát giao tiếp. Làm sao dễ dàng bị dụ nói ra. Vương thụ như vậy tay mơ, khẳng định là không thành, bọn họ cục trưởng ra ngựa, cũng chưa chắc, không có uy hiếp lực à. Vương thụ nghe nàng nói như vậy, ủ rũ cục đôi, ta biết việc này rất khó xử, nhà các ngươi chuyện này cũng nhiều, chính là ta thử một lần, này hai người miệng khẩn cùng hà trai dường như, kiều đều kiều không khai, chúng ta nơi này gần nhất cũng ở đả kích buôn ma túy, này hai người khẳng định biết không thiếu nội tình. Tiêu Nguyệt ngửa mặt lên trời thở dài, vô vô tay mơ bả vai, buôn ma túy việc này, ngươi đừng dính, ngươi trị không được, các ngươi cục trưởng cũng chưa chắc có thể làm đến định. Như vậy, trước đem hai người bọn họ quan mấy ngày, chờ ta ra sự nhi vội không sai biệt lắm, rút ra không, ta lại cho ngươi liên hệ, ai, ngươi này xe đạp từ đâu ra? Tiêu Nguyệt nhắm vào hắn tỏa giá, một chiếc năm thành tân xe đạp. Nga, đây là ta xe đạp, ngươi phải dùng sao? Cho ngươi mượn dùng vương thụ nói rất hào phóng, trong lòng lại có điểm luyến tiếc hắn này xe vẫn là đi học thời điểm, tích cốc đã lâu tiền mua, hắn vẫn luôn thực yêu quý, nếu không nhìn qua chỉ có tam thành thân. Ân như vậy đi, cho ta mượn kỵ hai ngày, ta mấy ngày nay tương đối vội, quá hai ngày trả lại cho ngươi, yên tâm, nếu là kỵ hỏng rồi, nhất định bồi ngươi một chiếc. Nàng trong lòng đích xác có việc, vội vã chạy về ra, đi đường quá chậm. Thành! Nào dung đến bồi, ngươi cứ việc kỵ đi vương thủ cười tủm tỉm đem xe đạp giao cho hảo, đương nhiên trong lòng vẫn là đau, đau quá nha. Cảm tạ. Tiêu Nguyệt vui sướng đem cặp sách hướng phía sau vùng, đẩy thượng xe đạp, ở vương Thụ lưu luyến không rời trong ánh mắt, đặng xe, thật sự chạy như bay mà đi. Trương Đại bảo ba người, ở mới ra thị trấn đường nhỏ thượng, nhìn đến đạp xe bay nhanh sử qua Tiêu Nguyệt, trong mắt đều phải trường ra tới. Ta tích ngoan ngoãn. nàng từ đâu ra xe đạp tới thời điểm còn không có đâu trương đại bảo vớt bụng đã đói bụng thầm thì kêu giữa trưa liền ở cửa trường mua hai cái bánh bao sớm hoa không có lại thấy tiêu nguyệt đặng xe đạp có điểm chịu kích thích tây dương lắc đầu không biết nên không phải là tiêu văn hiên xe đạp đi tiêu nguyệt quá khứ quá nhanh hắn cũng không thấy rõ dù sao xe đạp đều không sai biệt lắm có thể nhìn ra gì khác nhau không phải Phương Tứ Ngưu đôi tay cắm ở trong túi, cặp sách treo ở trên cổ, ánh mắt có như vậy điểm âm âm cảm giác. Ngươi như thế nào biết không phải? Trương Đại Bảo câu lấy vai hắn, ta biết tiểu tử ngươi trong lòng đều tưởng chút cái gì, nhưng là nhân gia cùng ngươi không phải một đường, tựa như cây dương cùng tống giao cũng không phải một đường người, nói trắng ra là, chính là con cóc vọng tưởng ăn thị thiên nga, tưởng đều đừng nghĩ. Phương Tứ Ngưu ném ra hắn, cút đi, ngươi mới là con cóc. Cây dương ở phía sau đạp hắn một chân, ngươi chính là cái heo, chỉ biết ăn, nhà các ngươi năm nay huy như vậy nhiều gia súc, nhưng đừng toàn bán, tốt xấu chừa chút xuống dưới chính mình ra ăn tết ăn. Trương gia năm trước nuôi nấng ra cầm, tháng chạm thời điểm bị bán một con đều không dư thừa, trừ bỏ kia lão đầu hoàng yêu, bọn đầu cơ, cũng trừ bỏ lưu loại hai chỉ ngông trắng. Kỳ thật trương gia bán gia súc, theo lý thuyết, thay đổi tiền, ăn tết thời điểm, tổng nên ăn hai đồ tốt. không có. trương ra cơm tất nhiên, chỉ có một con cá, vẫn là đầu một ngày, trương lao tư đến trong sông sờ cá, mặt khác đều là thức ăn chay, đậu hủ nhiều nhất, cũng không có hàm thịt khô hóa, quá kia kêu, kêu một cái keo kiệt, càng đừng nói hạt dưa kẹo. Kết quả cái kia cá còn không cho ăn, đến hàng năm có thừa, chỉ có thể nhìn, qua tháng riêng 15 mới có thể ăn. Nửa tháng qua đi, cái kia cá gác đều trường múc, kia cũng luyến tiếng ném. Trương gian lại mãi, mãi chủ trường, đem cá hâm nóng người một nhà vây quanh lại cấp ăn. Kết quả náo loạn hai ngày bụng, ngạnh trống cũng không tới vệ sinh viện mua thuốc. Trương láo tứ keo kiệt, mang về tới nơi khác tức phụ, cũng là cái làm không rõ chẳng huống Người một nhà chỉ biết tồn tiền, lại không hiểu được tiêu tiền. Có một ngày, Trương đại bảo ở nhà bắt lao thử, đào đến một cái lao thử động, đào a đào, cuối cùng cư nhiên đào đến một cái bình gốm tử, bên trong tắc đều là tiền. Hơn nữa có còn trường múc. Cho nên nói, kỳ thật trương lao tứ đầu vóc cũng không nhiều thanh tỉnh, còn hảo sinh hai cái nhi tử cho bọn hắn hai vợ chồng làm minh bạch. Bán hay không, còn không phải cha ta định đoạt hắn chính là một cây gân, quật kính lên đây, ai đều ngăn không được. Hắn nói, tích cốc tiền cho ta cưới vợ, ta liền sợ đợi không được ta cưới vợ, trong nhà tiền đều đến bị lao thử găm hết. Trương Đại Bảo nghĩ đến những cái đó lạn rất tiền, liền ngăn không được đau lòng. Vậy làm người chạy nhanh cho ngươi nói tức phụ, bất quá ở cưới vợ phía trước, hẳn là đem nhà ngươi phòng ở sửa chữa lại một chút, bằng không nhân ra vào cửa, còn tưởng rằng tiến chuồng heo đâu. Phương Tứ Ngưu cũng cảm thấy gia nhân này đều rất kỳ ba, ở nông thôn lão thử đều mau thành tinh, đặc biệt là đuổi kịp cạn lương thực thời điểm, liền người đều dám cắn, càng đừng nói một cái phá bình, tam hạ hai hạ liền cấp gầm lạn. Lại nói nhà bọn họ vệ sinh, chân chính gọi người đãi không đi xuống. còn không có vào cửa, đều có thể ngửi được một cổ tử tao xú vị, đặc biệt là mùa hè, rồi bỏ mỗi nhiều gọi người ra đầu tê dại, tay hướng không chung một chảo, đều có thể bắt được hảo chút. Đông dạng gạch một phòng ở, đông dạng ở nông thôn, nhìn một cái nhân ra kiểu nãi nãi nhiều sẽ thu thập. Trong nhà sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, liền cái củi lửa đôi, đều làm cho chỉnh chỉnh tề tề. Trương Đại Bảo lắc đầu thở dài, cha ta cái kia chết cấn não Chỉ hiểu được tử thủ tiên bình, nào bỏ được đem tiền tiêu đi ra ngoài, nói nữa, sửa nhà khẳng định yêu cầu rất nhiều tiền, cha ta còn không được đau lòng đến hộp máu. Mấy người đi ở về nhà trên đường, quả nhiên nhìn đến rất nhiều công nhân ở đào hố, chôn thiết xi si măng cột. Khuyết thiếu cơ giới hóa thời đại, gì đều là nhân công, công trình tiến độ so hiện đại đã có thể muốn chậm hơn rất nhiều. Bất quá kỳ ngạn điều động đại lượng nhân thủ, đã mau đến bọn họ thôn. Vài người cũng không vội mà về nhà, đôi tay cắm ở trong túi, đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Một cái đốc công bộ dáng người, nhìn thấy bọn họ nhàn rỗi, chiều bọn họ mấy cái vây tay, "Tiểu huynh đệ, có nghĩ kiếm mấy cái tiền tiêu vặt? Tới cấp chúng ta đương tiểu công, cho các ngươi phát tiền lương." Nhìn một cái, "Còn có một ngày, các ngươi thôn là có thể thông thượng điện, cao hứng không?" Trước mắt tới nói, mở điện ý nghĩa, đối bọn họ tới nói, còn không phải quá minh xác. rốt cuộc đều không hiểu được tivi là cái sao lại thế này Con tưởng rằng nơi đó trang cá nhân đâu trương đại bảo có điểm tâm động các ngươi cấp bao nhiêu tiền tiền thiếu chúng ta nhưng không làm đốc công móc ra yên đưa cho bọn họ tới chịu một cây ba người thấy yên đều rất tò mò ở nông thôn đương nhiên cũng có người hút thuốc bất quá đều là kém cỏi nhất thấp kém nhất yên còn có chính mình mua cây thuốc lá trở về chính mình quấn hoặc là dứt khoát chịu thuốc lá sợi, chỉ cần có thể đỡ thèm là được, còn nó có phải hay không khỏe mạnh. Này mấy cái tiểu tử, phía trước cũng luôn là xem người khác hút thuốc, muốn nói không hiếu kỳ, tuyệt đối là giả. trương đại bảo liền đã từng trộn quá một con yên, chạy cây trúc lén lút điểm. Cũng sẽ không hút, điểm lúc sau, học đại nhân dạng, toát một ngụm sặc thẳng ho khan, lại hút một ngụm không từ xoang mũi quá, trực tiếp nổ ra, gì tư vị cũng không cảm giác ra tới. Ba người bên trong, chỉ có phương tứ ngưu tiếp nhận đối phương yên, kẹp ở trên tay, đánh giá một chút, lại tiếp nhận đốc công truyền đạt que diêm. Động tác vẫn là rất vụ về, chọc đốc công ha hả cười không ngừng. Sẽ không chịu đi. Không có việc gì, học học liền biết, nào có nam nhân sẽ không hút thuốc, muốn giống ta như vậy, thấy không có. Nô chính tân niên kỷ kỳ thật cũng không lớn, hai mươi mấy tuổi, nhưng là ở công trường thượng hôn lâu rồi, người cũng hôn lâu cá. Thấy bọn họ mấy cái, còn không phải nghĩ đến chính mình năm đó, cũng giống bọn họ như vậy đại, trong nhà mau đói chết người, hắn đành phải ly hương bối cảnh, đến thành phố lớn tìm sống làm. Khi đó, lại nghèo lại có thể liên, ba lô trang đều là phá quần áo, liền giường chăn bông cũng không có, ngồi xe tiền đều không đủ, sau lại ngồi vào một nửa, chính là đi rồi vài trăm giảm lộ. Khổ Nhật tử hôn lại đây, người cũng hôn tăng thương. Phương tứ như học thực nghiêm túc. vừa mới bắt đầu cũng là sặc thẳng ho khan bất quá hắn nhịn bị yên huân đôi mắt híp ở ngươi nơi này làm tiểu công một ngày làm mấy cái giờ cấp bao nhiêu tiền chúng ta nghỉ hè cũng muốn tìm sống làm chúng ta có thể chịu khổ cây dương nghi hoặc ngắm hắn liếc mắt một cái cũng không nói chuyện trương đại bảo cũng có tinh thần đúng vậy chúng ta có thể chịu khổ nhưng là tiền công cũng không thể quá ít ai không nghĩ tránh mấy cái tiền tiêu vặt ở nông thôn không giống thành thị Có thể tìm xuống làm, quá không dễ dàng. Nô Chính Tay mới thượng Cát Yên, chỉ vào đang ở làm việc dân công, những người đó cũng là tiểu công, bọn họ lấy nhiều ít, các ngươi liền lấy nhiều ít, một cái nghỉ hè, thế nào cũng có thể kêu các ngươi tránh thượng 100 tới đồng tiền. 100 khối. Ba cái thiếu niên đôi mắt đều trợn tròn, 100 khối cũng không phải là số lượng nhỏ, bọn họ nằm mơ đều không thể tưởng được. Nô Chính Tân chịu điếu thuốc, đôi mắt cũng mị lên. các ngươi không phải phía trước đào viên thôn sao đào viên thôn kiều gia đó là chúng ta lão bản tổ tử nếu không phải vì các nàng gia các ngươi thôn đến lại quá đã nhiều năm mới có thể thông thượng điện ở cái này quan hệ ở ta dám lựa các ngươi sao hắn nói cũng là lời nói thật đầu năm nay có quan hệ liền dễ làm việc một lát công phu phương tứ như liền chịu xong rồi một cây yên đem đầu lọc thuốc hướng trên mặt đất một ném dùng chân nhất giấm, lập tức hạ quyết tâm Hành, chúng ta đây ngày mai sáng sớm liền tới đây làm việc. Nô chính tân rất thích hắn sảng khoái, thành a, chúng ta thi công đội buổi tối cũng không trở về nhà, liền ở ven đường đáp liều trại. Buổi tối ở chỗ này qua đêm, các ngươi ngày mai sáng sớm lại đây tìm chúng ta liền thành. Trên đường trở về, Cây Dương rốt cuộc nói chuyện. Bốn yêu, này sống ta còn là không làm, ta cùng Tiểu Dương đều nói tốt, từ ngày mai bắt đầu, ta còn là giúp Tiểu Dương hạ lồng sát, tuy rằng tránh thiếu điểm. nhưng là vững chắc, buổi chiều thời điểm, còn có thể giúp trong nhà làm làm việc. Trương Đại Bảo vốn dĩ lòng tràn đầy kích động, nhưng là nghe hắn như vậy vừa nói, dường như một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, cũng là, nhà ta sống cũng nhiều, bất quá cha ta nếu là đã biết, khẳng định có thể đồng ý, bốn yêu, nhà các ngươi mặt trên kia ba vị ca ca, có phải hay không cũng nhàn rỗi Ngươi làm cho bọn họ cũng lại đây làm việc ca. Tây Dương cũng nói, chính là, ta đem ta danh ngạch nhường cho bọn họ nhà các ngươi lao động nhiều đi ra ngoài làm công không phải cũng là giống nhau sao cũng thành đi bất quá ta đại ca vào thành đi phía trước liền nói hảo nhị ca cùng tam ca nhưng thật ra ở nhà phương ra sức lao động sát thật nhiều nhưng tương đối tương lai cưới lao bà xây nhà cũng là một bút không nhỏ chi ra tuyệt đối có thể đem phương ra hai cái lao mệnh đến hộp máu mấy người vừa đi vừa nói chuyện trải qua kiều ra khi Thình linh phát hiện tiểu ra trong viện bày hảo vài thứ, còn đều là bọn họ chưa từng gặp qua. Tiêu Nguyệt kỵ trở về xe đạp, còn bãi ở bên ngoài, phòng trừng không có tới kịp đẩy mạnh trong viện. Đồ vật là Mạc Thiên Lâm phái người đưa tới, hắn bận rộn như vậy, khẳng định không rảnh tự mình đưa, còn ở kỳ ngạn bại bởi nàng đồ vật. Tiêu Dương buổi chiều mới vừa về đến nhà, liền gặp được một chiếc xe vận tải, ngừng ở nhà mình cửa, nghe tới tài xế nói, mấy thứ này là đưa cho nhà bọn họ thời điểm. thực sự đem hắn dọa không nhẹ. Chính là đối phương nói cái gì cũng muốn đem đồ vật dỡ xuống tới, Tiểu Dương tưởng cự tuyệt đều không thành. tá xong rồi đồ vật, nhân ra liền đi rồi, lưu lại Tiểu Dương một người, ở kia trận mắt há hốc mồm. Mãi cho đến Tiểu Nguyệt cưới xe đạp trở về, Tiểu Dương còn ngây ngốc ngồi ở trong viện, nhìn này đôi tân triều đại kiện, trong lòng dối dám đã chết, mấu chốt là hắn không biết mấy thứ này từ từ đâu ra, lại làm sao dám thu. Tiểu Nguyệt buông xe đạp. chạy tiến cửa nhà chỉ nói một câu a còn định chuẩn khi tiểu dương trầm khuôn mặt hỏi nàng tiểu muội mấy thứ này là đâu ra nhi ta tháng tới ca yên tâm dùng ta phía trước cùng ngươi đã nói đi xe ba bánh cho ngươi đưa hóa tv cùng radio đều đến lưu trữ về sau ngươi muốn kết hôn này đó chính là chúng ta của cải có mấy thứ này lại đem phòng ở may lại Nhân gia tiểu cô nương còn không được bài đội đến nhà chúng ta thân cận. Lại nghe mội mội nhắc tới thân cận, tiểu dương lại không được tự nhiên, ta cùng ngươi nói chính sự nhi đâu, mấy thứ này giá trị không ít tiền đâu, ngươi như thế nào thắng. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều không thể làm phạm pháp sự, chúng ta người một nhà thanh thanh bạch bạch, chưa bao giờ làm đuối lý sự, ngươi cũng không thể. Tiểu dương đem nói thực thật sự, hắn là sợ muội muội đổi bại. Hiện tại tiểu nguyệt, Hắn cái này làm ca ca, cũng đoán không ra nàng đế, càng thêm không hiểu được nàng ở bên ngoài đều làm chút chuyện gì. Nhọc lòng nào? Làm ca ca, mặc kệ đến gì tuổi, đều đến nhọc lòng muội muội, ai làm cho bọn họ từ nhỏ không có mẫu thân, thiếu tình thương của mẹ, hài tử thơ hấu liền ít đi một nửa. Tiêu Nguyệt nhìn ca ca quật cường bộ dáng, vung tiếng thở dài khí, đi qua đi hoa ở hắn bên người ngồi, đôi tay chịu cảm, khủy tay gác ở đầu gối. nhìn trong viện vật trang trí ca mấy thứ này thật là ta thắng trở về ta cùng phong cẩn hảo huynh đệ một khối chơi đâu phong cẩn cũng ở cùng hắn đánh đố bọn họ thua chính là đồ một nhạc lại không phải động thật nhân ra liền dây điện đều ta giá lại đây còn để ý mấy thứ này sao kia kia cũng không thể này không tốt tiểu dương không hiểu được nàng nói đánh đố là cái cái gì cho rằng muội muội là bạch chiếm tiện nghi tiêu nguyệt ôm ca ca bả vai Ta thiết đánh cuộc, cũng không phải là ai đều làm được đến, ta bằng chính là chính mình bản lĩnh, bọn họ thua tâm phục khẩu phục, không có gì không tốt, cái này kêu thiên phú, không tin nói, ta biểu thị cho người xem. Nói, nàng chạy về phòng, tìm được chính mình kia đem đạn trâu thường lại về tới kiểu dương bên người ngồi, ca, ngươi xem. Họng súng nhắm chuẩn ngoài cửa cây du, kia thụ nha thượng, đứng một con chim sẻ, trải qua cải tạo. Nàng này đem đạn trâu thương nhưng không bình thường. Bởi vì không có hỏa dược, tiếng súng cũng không vang. Phương tứ như này ba người, chính ghé vào kiểu ra ngoài cửa, hướng bên trong xem đâu, liền cảm giác có thứ gì rơi xuống, tập bọn họ trên đầu. Thứ gì? Không phải là cất chim đi. Trương đại bảo lau cổ, cảm giác lạnh lạnh. Cây dương túi đầu hướng ngầm vừa thấy, như thế nào là chỉ chim sẻ. Hắn không lưng nhặt lên tới, lại cẩn thận một nhìn. Chim sẻ đầu bị khai cái động, ai mẹ, đây là sao làm cho. Chỉ có phương tướng như thấy Kiều Nguyệt trong tay mô phòng thường, là Kiều Nguyệt đánh hạ tới. Kiều Dương đôi mắt chừng đến lớn nhất, người, người thương Pháp. Thấy ca ca bị dọa ngốc bộ dáng, Kiều Nguyệt đương nhiên nhạc à, đó là tự nhiên, ta chính là khổ luyện thật lâu, mới có như vậy thành tích. Cho nên mấy thứ này, ngươi yên tâm dùng, ngày mai liền cưới lên xe ba bánh đi đưa hóa, lại dùng ít sức. Lại để cao hiệu suất. tiểu Dương nắm chặt nắm tay, tinh tế nghĩ đến, hắn đương nhiên có thể minh bạch, đây là mội mội một phen khổ tâm, ta biết, nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Trương Đại Bảo mới mặc kệ chim sẻ, chạy tiến trong viện, nơi này sờ sờ, chỗ đó ấn ấn, trong miệng một trận thổn thức, ta thích ngoan ngoãn, Tiêu Nguyệt, này nên không phải là ngươi xính lễ đi. tiểu Nguyệt thu thương đứng lên, đi ngươi, ta xính lễ chẳng lẽ liền như vậy điểm. chỉ là đính hôn đồ trang sức, liền không đáng giá này đó hảo đi. Tây Dương đem cái chết chim sẻ ném, bọn họ từ nhỏ đến lớn, đánh nhiều nhất chính là chim sẻ, trừ bốn làm hại thời điểm, tàn hại đặc biệt nhiều, kia cũng không cứ gọi tàn hại, kia kêu vì dân trừ hại. Tiêu Nguyệt, ta nhớ rõ ngươi trước kia không thích chơi ná, như thế nào hiện tại liền chim sẻ đều dám đánh, ngươi không nhìn thấy kia chỉ chim sẻ trên đầu, phá như vậy đại cái động Huyết lưu ta một tay cây dương tiến sân tìm thủy rửa tay. Trước kia không thích, lại không đại biểu hiện tại cũng không thích. Sống đến bây giờ, ta mới hiểu được một đạo lý, nữ hải tử nhất định phải cường đại. Nếu không ta sớm bị các ngươi mấy cái khi dễ đã chết nghĩ đến trước kia tiểu nguyện, bị bọn họ mấy cái khi dễ, thật hận không thể lại đánh bọn họ một đốn. Nhắc tới trước kia sự, bọn họ ba nhi đều có điểm ngượng ngùng. Tiểu dương cũng nghĩ đến cũ thủ, tức giận nói. các ngươi mấy cái chính là bắt nạt kẻ yếu tiểu nguyệt khi đó cả ngày giàu dĩ không nói lời nào các ngươi liền cho rằng nàng dễ khi dễ hiện tại nàng tính tình thay đổi các ngươi lại bắt đầu nhận túng trương đại bảo kêu kêu quát quát reo lên chúng ta dám không nhận túng sao ngươi là không biết nàng đánh lên người tới xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn phương tứ ngư không nói lời nào túi đầu duỗi tay vớt kia chiếc xe ba bánh tây dương cười nói tiểu nguyện ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta Đúng là bởi vì chúng ta khi dễ tàn nhẫn, tính tình của ngươi mới có thể biến, đúng không? Cây Dương một phen lời nói, đem đại gia tất cả đều cho cười. Tiêu Nguyệt ôm ra đi ô, xứng có tin, trang thượng liền có thể dùng, thập niên 80 ra đi ô, chất lượng tuyệt đối hảo, tin cũng kinh dùng. Đáng tiếc đây là radio, không thể phóng băng tử. Mở ra điều một hồi, thanh âm liền từ bên trong phiêu ra tới. Tiêu Nguyệt đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương, nhưng ba người kia liền bất đồng, chuyển nho nhỏ đồ điện, liên tục lấy làm kỳ. Liên như vậy cái vật nhỏ, cư nhiên có thể thả ra đủ loại thanh âm, còn có âm nhạc. Ở bọn họ nhận chi, còn không hiểu được lưu hành ca là cái thứ gì. Chỉ có khi còn nhỏ nghe qua hát tuồng, các lao nhân hống hải tử ngủ khi, sướng ca dao. Ta cái thiên, này nữ sướng chính là cái gì ngọn ý. Ta như thế nào một chữ đều nghe không hiểu đâu. Trương Đại Bảo sắp đem lỗ thai rán ở mặt trên. Tây Dương đem hắn đẩy ra, ngươi biết cái gì, đây là cảng đài ngôi sao ca nhạc, ta ở chấn trên nghe được quá, này nữ thanh âm thật ngọt nếu có thể mỗi ngày nghe được thì tốt rồi. Phương Tứ như không có hứng thú nghiên cứu nàng sướng cái gì, nhưng thật ra ra đi ô thượng ấn phím, làm hắn rất tò mò. Tiểu Dương còn lại là thập phần hiếm lạ vốt kia chiếc xe ba bánh. Lại ngồi xổm xuống khẩy một chút bàn đạp, nhìn xích chuyển động, hắn trên mặt rốt cuộc lộ ra đã lâu tươi cười. Tiêu Nguyệt cũng không nhàn rỗi, làm ca, ca đem tivi ôm vào phòng, xe ba bánh cũng phải tha khai mái hiên hạ, nếu không nếu là giờ mưa, còn không được đem ca, ca đau lòng chết. Tiêu Dương hiện tại nhìn xe ba bánh ánh mắt, không thua gì xem một cái tuyệt thế mỹ nữ, thật là hận không thể buổi tối ngủ cùng ôm. Tiêu Nguyệt chưa quên dặn dò hắn, tới rồi chấn trên. Nhất định phải đem xe ba bánh xem trọng Vạn người gọi người đẩy đi Đến lúc đó thượng nào tìm đi Tiểu gia trong viện âm nhạc thành Đem không ít thôn dân đều hấp dẫn lại đây Thí lại một hồi công phu Tiểu gia trong viện liền trên đầy Chú Nga tưởng sờ lại không dám sờ Sợ cho nhân ra sờ hỏng rồi không có tiền bồi Lại chạy đi vào nhìn tivi Nàng ý tưởng cũng không sai biệt lắm Có phải hay không phong ra đưa xính lễ Lâm tẩu tử trong lòng đá sự nhưng là trong xương cốt một ít đồ vật vẫn là ở nhìn thấy tiểu gia mãn viện tử hiếm lạ ngọn ý gác ai trên người không đỏ mắt tiểu người ta đây là ta thôn loa cùng ra đi ô đi dương Mậu tài cũng là nghe tin tới rồi hắn chỉ nhớ ký tiểu nguyệt đáp ứng đưa cho trong thôn đồ vật cho nên vừa vào cửa liền bắt đầu tìm không sai trước gác ở nhà ta chờ ngày mai dây điện kéo hảo, lại cho các ngươi thôn bộ trang thượng nếu không ngươi cũng lộng không tốt Tiểu Nguyệt nhưng thật ra không ngại bọn họ tới xem, vừa lúc cũng có việc nói đi. Dương Mậu Tài là thật sự rất muốn đem đồ vật ôm về nhà, buổi tối điểm đèn lên dầu, hảo hảo nhìn một cái. Nhưng nếu Tiểu Nguyệt đều nói như vậy, hắn cũng ngượng ngùng ôm về nhà, nói cũng là, ngày mai trong thôn là có thể thông thượng điện, cũng không phải mỗi nhà mỗi hộ đều tiếp điện đi. Việc này có phải hay không đến thương nghị hạ? Ân, ngươi là thôn trưởng, ngươi đến cùng người trong thôn câu thông. dây điện chỉ thông đến trong thôn nhà ai phải dùng điện đến ngươi nơi này xin một chút yêu cầu bao nhiêu tiền kia phải hỏi thi công người ta không nghĩa vụ cũng không cái kia bản lĩnh giúp các ngươi từng nhà đều thông thượng điện tiêu nguyệt nói trắng ra nàng trở về trên đường liền nghĩ đến này vấn đề cũng biết việc này nhất định đến nói rõ ràng nàng lại không phải coi tiền như rác trừ bỏ dương mậu tài tất cả mọi người mắt choáng váng bọn họ nghe được trong thôn mở điện tin tức Tự nhiên mà vậy cho rằng, điện chỉ cần tới rồi trong thôn, là có thể thông đến các gia các hộ. Hiện tại cư nhiên muốn cho bọn họ giao tiền, ai nghe xong không khiếp sợ. Không phải đâu. Kia đến yêu cầu bao nhiêu tiền. Có thể hay không thực quý, nhà của chúng ta vẫn luôn nghèo đến bây giờ, không có gì tiền. Chú Nga cái thứ nhất phản ứng, là nhà nàng giấu ở tường phùng tiền, thật vất vả tích có tiền, đến hoa ở mấu chốt địa phương, đến nôi điện. Thông không thông không sao cả đi. Trước kia không điện không cũng như vậy lại đây. Thôn đông đầu mặt khác một hộ lâm ra, cũng chính là lâm tiền tiến mẹ nó, tuổi thức nhẹ, là cái ba mươi xuất đầu phụ nữ, ngày thường không thế nào cùng tiểu ra lui tới. Hôm nay khiêu đến lâm ra ngồi ngồi, một bên đóng đế giày, một bên trấn an lâm tẩu tử, nàng là cùng lâm tẩu tử một khối chạy tới. Tiêu người ta, chuyện tốt không thể làm một nửa, kỳ thật cũng chính là rỗi một phen sự. Bọn họ đều từ chấn trên đem dây điện kéo tới, ta thôn có thể có bao nhiêu đại địa phương, có thể phí nhiều dây điện. Ngươi làm cho bọn họ một khối làm bái. Vương Bạch Quả còn ở nạp đế dày, đáy mắt một mảnh tính kế. Lâm Tẩu từ lúc này không hề răng, đã không tỏ vẻ duy trì, cũng không phủ định nàng ý kiến, bọn họ bản tâm cũng là như vậy tưởng. Phương Tứ Ngưu đoạt ở Kiều nguyện phía trước, đứng dậy, cái gì kêu một khối làm. Ai cũng không có thiếu các ngươi. Dựa vào cái gì các ngươi chính mình ra mở điện, lại muốn Kiều nguyệt đi thiếu người nhân tình, các ngươi cho rằng người này tình đều là không cần còn sao. Chú Nga thấy Nhi tử hủy đi chính mình đài, sắc mặt lập tức khó coi, bốn ưu, này ở có ngươi nói chuyện phân sao? Chúng ta này không phải đang ở cùng Kiều nguyệt thương lượng sao? Vương Bạch Quả đem châm hướng chính mình trên đầu quát hạ, có điểm du trên mặt treo cười lạnh, nhìn một cái bốn ưu đem nói, chúng ta lại không phải cái kia ý tứ. không phải nói thuận tiện sao. Nếu là không được, vậy quên đi bái, không điện liền không điện, nhật tử vẫn là giống nhau quá. Lâm tẩu tử liên tục gật đầu, chính là chính là, chúng ta như vậy tiểu dân chúng, liền dầu hỏa đều liên tiếp dùng, trang điện khẳng định cũng không dám khai, còn không bằng không trang. Tiêu Nguyệt trừng mắt nhìn vương bạch quả liếc mắt một cái, muốn hay không trang bị dây điện, đó là các ngươi bản thân sự, lại không phải ta từ giữa đến lợi, các ngươi ái trang không trang. Vương Bạch quả mấy ngày nay vẫn luôn đều đãi ở nhà mẹ đẻ, còn không hiểu được Kiều Nguyệt là cái không dễ trọng, Huống hồ, nàng tính tình cũng hòa bạo, cùng lâm tẩu tử các nàng lại không giống nhau, kia thật là hai câu không hợp, liền dám vén tay áo cùng người đánh lộn người đàn bà đánh đá, cho nên nghe được tiểu Nguyệt làm cho mặt dỗi nàng, đế giày cũng không nạp, nổi giận đùng đùng nhìn nàng, ai, ngươi lời này nói như thế nào, trên đời này còn có không cầu lợi người sao. các ngươi này sau lưng có cái gì âm mưu quỷ kế chúng ta cũng không biết nói. ngươi nhắm lại miệng, cái gì cũng không biết, liền biết hạt ồn nào. dương ngẫu tài thấy nàng càng nói càng thái quá, nhịn không được đánh gãy. nhân ra chính là hướng về phía kiểu gia ở chúng ta trong thôn, mới cho kéo tới dây điện, đó là người thông gia công lao, vốn dĩ cùng ngươi cũng không quan hệ. tiểu nguyệt xem ở quê nhà hương thân phân thượng, mới hỏi như vậy một câu, không biết tốt xấu. Vương bạch quả trong lòng vẫn là khí bất quá, sợi bông kéo kéo kẹt vang, thôn trưởng, ai không biết ngươi được tiểu ra chỗ tốt, điện thoại đều cho ngươi trang thượng, chúng ta lại không đến nhà nàng chỗ tốt, nói hai câu đều không được a. Tiêu Nguyệt lười đến nghe bọn hắn bẻ xả, ta còn là câu nói kia, muốn hay không trang, đó là các ngươi sự, không cần cùng ta nói, cùng thôn trưởng nói đi, ta quản không được, nhà của chúng ta người cũng không phải ngốc tử, xuất lực không lấy lòng sự, chúng ta không làm. phiền toái các ngươi mời trở về đi. Tiêu Nguyệt nói đuổi người liền đuổi người, những người khác sớm đã thành thói quen. Lâm Tẩu Tử cùng Chu Nga chạy nhanh nhất, liền sợ nàng điên kính vừa lên tới, tóm được người liền động thủ. Vương Bạch Quả đã có thể không biết, nàng đi ở cuối cùng, trong tay châm hướng về phía Tiêu Nguyệt chỉ chỉ chọ chọ, thật là một chút giáo dưỡng đều không có, nào có đem vào cửa khách nhân đuổi ra đi đạo lý. Tiêu Nguyệt truy ở phía sau, đẩy nàng một chút, Ngươi lại không phải nhà của chúng ta khách nhân, ta không đổi ngươi đổi ai. Dùng sức đóng lại đại môn, kéo lên môn xuyên, đồng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, giữ cửa kéo ra, hướng về phía bên ngoài còn chưa đi người, cao giọng nói, ngày mai sáng sớm, nếu có ai ra rau dưa ăn không hết, có thể lấy tới nhà của ta cửa, chúng ta đều thu, bất quá đến muốn mới mẻ, cùng ngày hai xuống, chỉ cần là rau dưa đều được, phương tướng yêu, các ngươi mấy cái ai giúp ta ca hạ lồng sát. Nàng này một gạo chính là kinh tới rồi mọi người, còn không có tiêu hóa xong đâu, liền nghe nàng điểm danh Phương tướng ưu Đột nhiên tại như vậy nhiều người trước mặt, nghe nàng nhắc tới tên của mình, Phương Tứ Nghiu không biết vì sao, khẩn trương mặt đều đỏ, ta. Ta cùng thi công đội người ta nói hảo, ngày mai sáng sớm liền đi theo bọn họ làm việc, bọn họ hai cái, ta cũng không biết. chu Nga còn chưa đi xa, vừa nghe đến nơi này, lại cọ cọ chạy về tới, bốn yêu. Gì thi công đội, ngươi ở đâu tìm? Chính là ở trong thôn giá dây điện cái kia thi công đội, bọn họ nơi này sống làm xong rồi, còn có mặt khác sống. Đến lúc đó ta theo chân bọn họ cùng đi phương tứ như cúi đầu, trong lòng thực hụt hững. Kia cảm tinh hảo, quay đầu lại làm ngươi hai cái ca ca cũng đi theo đi, như vậy nhà chúng ta một chút liền nhiều ba cái có thể kiếm tiền. Trong đất sống, ngươi ba một người là có thể làm xong, ngươi không cần nhọc lòng trong nhà. Bất quá này thi công đội đáng tin cậy sao? Nữ nhân ra là gan đều tiểu, đã tưởng kiếm tiền, lại sợ có hại, bán ra một bước, đều đến châm trước nửa ngày, sợ mại sai này một bước, cùng bọn họ nói nguy hiểm hai chữ, quả thực là đối ngưu cường cầm. Tây Dương nói, hẳn là đáng tin cậy, bọn họ lao bản nhận được Tiêu Nguyệt. Ai? Đừng nhắc lên ta, đó là các ngươi sự, cùng ta không quan hệ, là thật là giả, là hảo là nạo. Đều được các ngươi chính mình đi phán đoán, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Tiêu Nguyệt quá rõ ràng Chu Nga lưu manh vô lại, vạn nhất trung gian ra điểm khúc chết, Chu Nga thế nào cũng phải đem sai đều do ở nàng trên đầu không thể. Hảo tâm có đôi khi, cũng không thể hoàn thành chuyện tốt, còn khả năng đưa tới thai bay vạ gió. Nhìn thấy nàng như vậy nóng lòng phủi sạch quan hệ, phương tứ như ánh mắt là ám, mẹ, Tiêu Nguyệt nói rất đúng, việc này ta chính mình quyết định, ta đều lớn như vậy người. ta có chính mình phán đoán. Chú Nga giận mà không dám nói gì, chúng ta về nhà đi nói, không ở nhà nàng cửa nói. Lâm Tẩu Tử cũng cân nhắc, ngày mai sáng sớm bản thân cũng đến vườn rau trích chút đồ ăn, nhà bọn họ vườn rau diện tích nhiều, loại rau dưa cũng nhiều, bản thân ăn không hết, đều cầm đi huy heo. Tỷ như, các nàng ra loại hảo chút bí đỏ, mùa đông lấy tới huy heo, là không thể tốt hơn. Dương Mậu Tài tiếp đón mọi người đều tan, chuyện này là tự nguyện. Hốn hồ lại không phải gì chuyện xấu. Tiêu Nguyệt một lần nữa đóng lại viện môn, quay đầu lại thấy ca ca còn ở kia buồng lịch xe ba bánh, ca, ngươi sẽ kỵ sao. Vấn đề này, đem Tiểu Dương hỏi đổ, hán ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta trước nay không kỵ quá, cũng không hiểu được có thể hay không kỵ đến hảo. Kia đợi lát nữa, ngươi đem xe đẩy ra đi, ở cửa nhà học một chút, vạn nhất ngày mai trang hóa, kỵ không tốt, quăng ngã mương, ta khóc cũng chưa địa phương tìm đi. Tiêu Dương vẫn là rất ngượng ngùng, nếu không trời tối lại học đi. Này sẽ bên ngoài người rất nhiều. Trời tối ngươi còn thấy được. Tiêu Nguyệt cười hắn, thu thập trong viện quần áo, về phòng điệp quần áo đi. Ở trời tối phía trước, nàng còn phải đi một chuyến đất trồng rau, trong nhà bắp mà còn phải đi giấy cỏ. Trong nhà gà vịt, còn phải chuẩn bị huy thực. Tóm lại, nàng làm một chút đều nhàn không xuống dưới. tiểu Dương cũng đội, hắn còn phải đi đảo con run, trang lồng sắt. hạ lồng sắt bất quá thức mau cây dương có mấy chục cái lồng sắt gõ khai kiểu ra đại môn lâm nhị vượng tham đầu tham nao ghé vào nhà mình tại cửa nghe thấy cây dương đi vào vội vàng mở cửa miêu thân mình lưu tiến kiểu ra tiểu dương đang chuẩn bị cầm sẻng đến tường viện ngoại phân bón đôi tìm con run nơi đó con run nhiều nhất lại còn có thực phì một sẻng đi xuống tổng có thể đào đến vài chỉ lâm nhị vượng vẻ mặt ra dua Ta giúp các ngươi đảo, ta nhất sẽ tìm con run. Tiêu Dương cười, Thành à, làm hồi báo, hôm nay ta thỉnh các ngươi ăn cơm chiều. Tiêu Nguyệt, buổi tối nhiều xào hai cái đồ ăn. Đã biết, Tiêu Nguyệt điệp hảo quần áo, buộc lại tạp dề, ở trong phòng bếp xoát nổi, đang định trước đem mễ đảo Hà nổi, lại trưng hai cái đồ ăn, buồn tính toán không xào rau, dù sao cũng liền bọn họ hai anh em ăn cơm chiều, hiện tại cũng không có việc gì, trong vườn có rất nhiều rau dưa. Năm nay thật muốn nhiều loại chút củ cải khoai tây, cải trắng, mùa đông nhất thiếu rau dưa, này mấy thứ đồ ăn nhất có thể cất giữ. Cây dương cười đôi mắt mị thành một cái phủng, ta thèm nhà các ngươi cơm, thèm đã lâu, hôm nay rốt cuộc có thể ăn tới rồi. Lâm nhị vượng liền càng cao hứng, mẹ nó gần nhất làm việc luôn là thất thần, nấu ăn không phải đã quên phong muối, chính là muối phong quá nhiều, hầu chết cá nhân, có khi còn đem cơm nấu nửa sống nửa chín. hắn đều mau chịu không nổi. Lâm nhị vượng khiêng thượng sẻng, cầm cái phá bình, chạy ở trước nhất đầu, cây dương không đi, hắn mang đến lồng sát, có không ít tổn hại địa phương, hắn đến tu bổ một chút. Này đó lồng sát, vẫn là hắn ba trước kia dùng quá, sau lại hảo chút năm không cần, gác thời gian một lâu, đều bị lao thử gắm hết. Tiêu Nguyệt ra tới múc nước, thấy hắn ngồi ở kia, nói thật ra, trong thôn này mấy cái cùng tuổi thiếu niên, cây dương bộ dáng tốt nhất. Nhất xưng được với mi thanh mục tú này bốn chữ. Chính là ngươi xem hắn ngồi ở kia, xoa khai hai chân, chân quần quấn đến cẳng chân bụng, túi đầu, thô giáp đôi tay linh hoạt khẽ xoa che, lại một chút đều không có vẻ đột một. Ngươi như thế nào không cùng phương tướng như giống nhau, đến công trường thượng làm việc, khẳng định so này tránh nhiều. Tiêu Nguyệt một bên ở phòng bếp làm việc, một bên hỏi hắn. Tây dương ngẩng đầu, chiều nàng phương hướng nhìn thoáng qua, lại tiếp tục túi đầu làm chính mình sự. Ta không thích bị người quảng. Hắn trả lời rất đơn giản, nhưng là đủ để nhìn ra hắn tính tình. Tiêu Nguyệt vo gạo Hà Nội, thêm thủy, dùng mu bàn tay đo đặc hạ, lại phóng thượng nồi bè, phóng thượng quấy tốt chưng đồ ăn, vẫn là con thọ thịt, hôm qua thiếu chút nữa bị trống đi, còn có một mâm dưa muối, nông ra người ăn cơm không rời đi dưa muối, mặc kệ cơm sáng vẫn là cơm chiều, đều phải bưng lên bàn, chỉ trừ bỏ ra tới khách nhân, đó là trăm triệu không thể quả nhiên. nếu không còn cứ gọi người cho rằng nhà các ngươi keo kiệt muốn cho khách nhân ăn dưa muối đâu đắp lên nắp nồi nồi duyên buôn phía còn phải dùng sạch sẽ rẻ lau vây thượng nếu không lậu hơi cơm liền không bưng mềm này đó đều là kiểu mãi mãi dạy cho nàng mà kiều nguyệt làm lên cũng là thuận buồm xuôi gió khả năng thực sự có một bộ phận thiên phu ở chỗ này chuẩn bị cho tốt cơm ở trên tạp dề lau tay lại ở chui vào bệ bếp mặt sau ngồi ở ghế đầu tử thượng Hoa que diêm bậc lửa làm dâng dạ Tây Dương cho rằng nàng không nghe thấy, lại nói một lần, cùng bên ngoài người làm việc, còn phải làm ngươi đúng giờ bắt đầu làm việc, đúng giờ tan tầm, làm không tốt, bọn họ còn sẽ chỉ vào ngươi mắng, đương tiểu công, cũng là nghe người ta sai xử, ta không nghĩ làm. Nha, vậy ngươi còn muốn làm lão bản đâu? Tiêu nguyệt điểm xài, dọn dẹp sạch sẽ bếp cửa động, phòng ngừa ngọn lửa nhảy ra tới, lại đem phòng bếp điểm. theo sau mới giải tạp dề từ trong phòng bếp đi ra tạp dề ở trên người chụp đánh bài cái đạn đi cho bụi cây dương đối nàng tâm tư nhất thuần tịnh cho nên cũng có thể tâm bình khí hòa cùng nàng nói chuyện đương lão bản cũng không phải gì cùng lắm thì sự lao bản cũng phân lớn nhỏ ta đại lão bản làm không thành có thể làm tiểu lão bản tiền đến chậm giãi tránh ta đổ chính là chính mình sảng khoái chỉ cần không đói chết là được chính là làm buôn bán cũng đến có tiền vốn Nếu dựa vào buôn bán điểm này thủy sản, liền muốn làm lão bản, đánh giá phải chờ tới bao giờ Kiều Nguyệt gom lại tóc, nhớ tới cùng ca, ca nói qua sự, ta thôn có mấy cái ao cá, ta tính toán làm ta ca sang năm nhận thầu một cái, ngươi có thể cùng hắn làm một trận Đến lúc đó, hai người đến cái gì nông nghiệp đại học, cùng nhân ra học điểm khoa học nuôi cá tri thức, về sau khẳng định dùng đến. Tây Dương nết miệng cười, chú ý này hảo, học thêm chút tri thức không chỗ hỏng. Năm nay ta trước tích có tiền, ta chính là cảm thấy ngươi ra chủ ý thực hảo, đừng nhìn ta làm cho này đó thủy sản, giống như kiếm không được mấy cái tiền, nhưng trên thực tế, đây là không buồn mua bán, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, chỉ cần chịu làm, có thể chịu khổ liền thành. Tây Dương nói, đảo làm kiều nguyệt nhìn với con mắt khác, ngươi có thể như vậy tưởng, đương nhiên tốt nhất, ta còn có khắc sự, cũng không thể vẫn luôn bồi ta ca, ta ca người này đi, đôi khi quá chủ. Đầu vóc một cây gân, thật đến yêu cầu một cái ở hắn bên người, cho hắn nhắc nhở người, ngươi hảo hảo làm, có cái gì yêu cầu, liền cùng ta nói. Cây dương hướng nàng cười gật gật đầu, hảo, ngươi đi vội đi. Tiêu Nguyệt khiến xẻng, sách theo thằng túi, ta đến vườn rau đi một chuyến, ngươi chầm ngồi. Không riêng muốn đi vườn rau, mẫu chốt là nàng đến cấp trong vườn rau dưa thượng phì. Quang nghĩ thu hoạch, không biết thượng phì, tác dụng chậm theo không kịp, rau dưa ương kết một hai trà. Liền sẽ không lại kết, cho nên nói, đồng ruộng kết ra sở hữu trái cây, đều là nông gia người cực cực khổ khổ được đến, một đinh điểm đều không bỏ được lãng phí. Tiểu Dương cùng lâm nhị vợ ngồi xổm tường viện biên, câu lũ thân mình đào con run. Đã đào non nửa buồn, vẫn là không đủ, lồng sắt quá nhiều, tiểu Dương cũng được đến xa hơn địa phương hạ lồng sắt. Tiêu Nguyệt đem thẳng túi gác ở bọn họ bên người, dùng sẻng lay phục liêu đôi thượng lá rụng, ca. đợi lát nữa ngươi bắt tay đèn tin mang lên bằng không trở về thời điểm nhìn không thấy lộ thời tiết có chút oi bức nhìn dáng vẻ là muốn trời mưa chính là lại chưa chắc hạ đến tới bởi vì này sẽ khởi phong không cần liền tính thiên hoàn toàn đêm đen tới còn có ánh trăng đâu huống hồ hôm nay cây dương cùng ta một khối đi sẽ không có việc gì nhi kỳ thật kiểu dương này hai ngày đều phải đi rất xa lộ hạ lưới càng là không ai hạ quá địa phương trứng tôm Cá chạch gì đó, liền càng nhiều. Vậy các ngươi sớm chút trở về ăn cơm, ta đem cơm làm tốt, ở nhà chờ các ngươi. Tiêu Nguyệt không lương sạn phân bón. Kia cũng không cần, ngươi ăn ngươi, không cần chờ chúng ta, đem cơm gắt trong nồi nhiệt liền thành. tiểu Dương một sẻng đi xuống, lại phiên đi lên, chính là mấy cái vặn vẹo không ngừng con run. Lâm nhị vượng rỗi liền đi nhặt, này là xú đi. Không thể dùng. tiểu Dương cầm lấy tới nhìn nhìn, thật là. Ném đi. Tiêu Nguyệt sạn hai đâu nông ra phân bón. Đang muốn dùng đòn gánh khơi mào tới. tiểu Dương bước đi lại đây. Tiếp nhận nàng trong tay đòn gánh. Ta chọn qua đi. Nhị vượng. Con run không sai biệt lắm. Lấy đi vào cấp tây Dương. Tiêu Nguyệt cũng thói quen có việc tìm ca ca. Xách theo sẻng. Gõ gõ mặt trên dính liền thổ. Khiêng thượng sẻng. Đuổi theo ca ca bước chân. Hôm nay chẳng vạng. Vườn rau người nhưng thật ra không ít. Đều là đại cô nương tiểu tức phụ còn có phía sau có hoa hoa. Gặp phải Vương Quế Chi, Tiêu Nguyệt dừng lại, cùng nàng nói một hồi lời nói. Vương Quế Chi trong lòng nhớ thương ở chấn trên Nhi tử tức phụ. Trước kia ở nhà, mỗi ngày ở nàng trước mắt chuyển, còn cảm thấy phiền, hiện tại bọn nhỏ đều đi rồi, liền thừa bọn họ hai vợ chồng già, cả ngày mắt to chừng mắt nhỏ, ăn cơm cũng chưa kính Nhi. Tiêu Nguyệt chỉ đem chính mình nhìn đến cùng nàng nói, sinh ý khó làm, chuyện gì Nhi đều đến đi bước một tới. Vương Quế Chi nghe nói bọn họ muốn rau dưa, vội vàng xách theo giỏ rau, đến trong vườn hái được hảo chút rau dưa, đêm đó liền đưa đến tiểu già trong viện, kéo tiểu dương ngày mai mang qua đi. Trong nhà có đồ vật, cũng đỡ phải dùng tiền mua. Hai vợ chồng già còn thương lượng, ngày mai đến trên núi chặt Cây, trở về chế thành tháng tuổi, cho bọn hắn tỉnh một chút là một chút. Tiêu Nguyệt ở trong vườn vội tiếp cận một giờ, mồ hôi đầy đầu, sắc trời hoàn toàn đêm đen tới khi. nàng mới thu thập đồ vật kéo mỏi mệt bước chân về nhà ngày này thiên thể lực tiêu hao cũng thật không phải nói dẫn sự từ buổi sáng vừa mở mắt từ trên giường bỏ dậy kia một khắc cơ hồ liền không có rảnh rỗi quá bất quá như vậy thể lực giá trị đối nàng tới nói vẫn là xa xa không đủ thôn khẩu người đến người đi vẫn là rất náo nhiệt mấy cái lao nhân ra hoặc ngồi xổm hoặc ngồi ghé vào cùng nhau nhàn rỗi tán gẫu Một cái đỉnh bụng to thai phụ, vượt rổ, từ Kiều Nguyệt đối diện đi tới. Đào viên thôn địa hình, cũng không phải vây ở một chỗ thôn xóm, trong thôn đại đa số phong úc đều là lân thôn đại lộ kiến, cho nên thôn đông đầu cùng thôn tây đầu, ly rất xa. Nếu không phải thân thích, đại gia cũng không phải rất quen thuộc, chính là gặp mặt gật đầu giao tình, an tiết cũng sẽ không đi lại. Người là Kiều Nguyệt đi. Tuổi tức phụ, thấy Kiều nguyện trên mặt tươi cười man chân thành. Nga Ngươi là, ta là Xuân Yến A, ngươi không nhớ do ta. Khi còn nhỏ, ta còn mang theo ngươi cùng nhau chơi qua đâu. Tiêu Nguyệt cười gượng hai tiếng, là có như vậy điểm ấn tượng, ngươi đây là về nhà mẹ để sao. Bụng lớn như vậy, mấy tháng. Nhìn nang bụng to, Tiêu Nguyệt rất ngạc nhiên, như vậy gần gũi quan sát thai phụ, vẫn là đầu một hồi. Xuân Yến trên mặt tươi cười, đồng nhiên tối sầm xuống dưới, chính là trở về quá mấy ngày, đã tám nguyện. Quá mấy ngày vẫn là phải đi về. Kiều Nguyệt gật gật đầu, cũng lên tiếng. Xuân Yến tuổi tác, so Kiều Dương Đại một tuổi, năm trước gả người, không phải bốn thôn, cụ thể là cái nào thôn, nàng cũng không rõ ràng lắm. Nói là khi còn nhỏ bạn chơi cùng, cũng không phải chơi liền rất hảo, dù sao ở Kiều Nguyệt trong trí nhớ, cũng không phải rất quen thuộc. Vậy ngươi bản thân cẩn thận một chút, có mang, phải đối chính mình hảo điểm. Sinh hài tử không dễ dàng về sinh hài tử sự. Tiêu Nguyệt nhiều ít cũng là biết một chút, cái này niên đại, nữ nhân sinh hải tử, đều là ở nhà, sinh thuận vẫn là không thuận, bằng đều là vật khí, còn có bà mụ một đôi tay. Xuân Yến sờ sờ bụng, trên mặt có hạnh phúc tươi cười, ngươi rất đúng, nữ nhân sinh hải tử, tựa như quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, nghe nói ngươi cũng muốn đính hôn, nhà trai trong nhà điều kiện thực hảo, hắn đối với ngươi hảo sao. Tiêu Nguyệt nghĩ đến phong cần mặt, trong lòng nổi lên một tia tiểu ngọt ngào. còn hào đi. Hắn là cái ngoài lạnh trong nóng người, ở người khác trước mặt, luôn là một bộ lạnh như băng bộ dáng, nhưng là đối ta khá tốt. Xuân Yến trong mắt, tràn ngập hâm mộ, ngươi mệnh thật tốt, phải hiểu được tích phúc ca. Tiêu Nguyệt từ một tiếng, đối với không quen biết người, nàng không như vậy nói nhiều. Về đến nhà, trong viện chỉ có lâm nhị vợ ngồi ở kia, phụ trách trong cửa. Nhìn thấy tiểu Nguyệt trở về, vội vàng tới cùng nàng báo cáo. Tỷ tỷ. Vừa rồi tới hai người, nói là muốn tìm ngươi, còn khiêng thật nhiều đồ vật, ngươi nhìn, đều trồng chất đến trong viện tới. Lâm Nhị Vượng chỉ vào trong viện dây điện, nối mạch điện bản, còn có rất nhiều nhiều vô số đồ vật. Vừa rồi tới kia hai người, nhưng đem Lâm Nhị Vượng dọa không nhẹ, vốn dị hắn ở nhà ngồi hảo hảo, đột nhiên xông tới như vậy vài người, có điểm hùng hổ. Tiêu Nguyệt chỉ ngắm liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, viện môn lại bị người đẩy ra. Kỳ ngạn ăn mặc ngắn tay háo sơ mi, mồ hôi đầy đầu, ngươi ở nhà thì tốt rồi, nhà các ngươi phong thiếu ra thật là không nói lý, quả thực không thiên lương, vô nhân tính. Thấy kỳ ngạn vẻ mặt oán giận, lại phẫn hận bộ dáng, tiều nguyệt cảm thấy buồn cười, hắn lại như thế nào ngươi. Cư nhiên có thể đem ngươi khí thành như vậy. Cấp nước miếng uống, một đường tới rồi, Lão tử liền vê đúc cờ cũng chưa lo lắng. Vậy ngươi rốt cuộc là muốn uống thủy vẫn là thượng vê đúc cờ. tiêu nguyệt trên mặt mang theo nhàn nhạt cười kỳ ngạn hơi thở ngừng hạ tiếp theo đó là càng thêm phẫn hận hai ngươi thật đúng là tuyệt phối lao tử muốn uống thủy cũng muốn thượng vê đúc cờ giống xong rồi lại cảm thấy không đúng uống trước thủy sau thượng vê đúc cờ muốn uống lá trà thủy buổi tối lại cho ta lộng điểm hảo đồ ăn nga ta cho ngươi mang theo điểm mới mẻ trái cây kỳ ngạn lại hấp tấp chạy đi ra ngoài tiêu nguyệt về phòng đi cho hắn pha trà có ấm ấm nước uống nước gấm nhất phương tiện. Trong nhà lá trà vẫn là kém cỏi nhất một loại thô trà, phao ra tới thủy nhan sắc rất sâu. Mới vừa đem trà phao hảo, kỳ ngạn liền bưng cái đại cái dương vào được. nay một dương tất cả đều là quả vải, còn có hai cái dưa hấu. Chờ, ta lại đi lấy, ngươi kia nước trà nhiều phao một chút, đừng keo kiệt như vậy. Kỳ ngạn xuyên áo sơ mi thực bó sát người, một loan eo, kia dáng người tấm tắc, làm người tán thưởng. Tiêu Nguyệt ngồi xổm cái dương trước, xé mở băng rán, bên trong thật là hồng toàn bộ quả vải, nhìn đã kêu người thèm nhỏ rãi. Cầm một cái lột ra, chân chính cảm nhận được cái gì là tươi ngon nhiều nước. Có thể làm kỳ ngạn lấy tới, nghĩ đến cũng là thực quý chủ loại, lấy nàng hiện tại kinh tế thực lực, là trăm triệu không dám đụng vào. Kỳ ngạn lại xách theo hai cái dưa hấu khi trở về, liền thấy nàng ngồi xổm kia, lột quả vải, ăn mùi ngon. Hắn trong lòng cũng mỹ, Bất quá này phân công lao, hắn cũng không dám tiếp nhận. Nhị ca kéo ta cho ngươi đưa tới, nhân ra hạ tử mệnh lệnh, đêm nay cần thiết cho ngươi đem điện thoại đóng chỉ thượng, ngươi nói ta phải có bao nhiêu bi thảm. Lão nhị lao ta gọi điện thoại thời điểm, lão tử đang theo một cái cô bé đánh lửa nóng, bị hắn một chiếc điện thoại thúc dục, cầm chìa khóa, mã bất đình để liền tới đây. Kỳ ngạn đoán giận a. Tới rồi nhị tẩu trước mặt, đương nhiên đến đoán giận hai câu, nếu không hắn trong lòng không thoải mái. Điều nguyệt tan cái gì động tác dừng lại, khó hiểu ngửa đầu nhìn hắn, ngươi nói đây là phong cẩn làm ngươi mang cho ta. Hắn đã trở lại sao? Kỳ ngạn buông dưa hấu, bất chấp nước trả quá năng, bưng lên tới liền uống. Một chén nước uống xong, còn ngại không đủ, chính mình lại thêm một ly, lúc này mới có rảnh trả lời nàng vấn đề. Còn không có, trì hoãn một chút, phòng trừng còn phải một hai ngày, này không, ta này không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đêm nay lại làm công nhân tăng ca. còn không phải là vì có thể cho các ngươi tiểu phu thê có thể thông thượng lời nói sao. Kỳ ngạn vẫn là đến đoán giận, sớm một ngày vãn một ngày, lại có cái gì quan hệ? Dùng đến nỉ trăng thành như vậy sao? Tiêu Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, lại không phải ta nói, quay đầu lại ngươi tìm hắn đi, bất quá như vậy vãn khởi công, có thể hay không không an toàn. Kỳ ngạn trắng nàng liếc mắt một cái, gì cũng chưa nói, lại chạy tới bên ngoài, múc nước giếng, nhào vào trên mặt, cuối cùng mát mẻ không ít hất hất đầu thượng thủy ném xuống gáo múc nước lại chạy tiến nhà chính ta làm người khai hai chiếc xe ngựa dùng đèn xe chiếu sáng trước cho ngươi đem tuyến kéo qua tới ngày mai lại dựng cột điện điện tín cục bên kia ta đã đánh hảo tiếp đón lập tức là có thể cho ngươi khai thông ta đem số điện thoại viết cho ngươi kỳ ngạn là thật sự vội a giống cái xoay tròn con quay một khác cũng chưa dừng lại tiến tiếp vào nhà tìm được giấy bút viết hảo số điện thoại Lại thêm bọn họ mấy cái chuyên dụng dây số, còn không có ngồi xuống xuyến khẩu khí, lại bị người kêu đi ra ngoài. Vốn dĩ loại này không sống, căn bản không cần hắn tới trông coi, chính là phía dưới công nhân. Biết đây là lão bản thân định công trình, rất nhiều sự liền tưởng trưng cầu hắn ý kiến, không dám tự tiện làm chủ. Trước khi đi, còn không quên dặn dò Kiều Nguyệt, nhiều làm hai cái xào rau, hắn mau chết đói. Tiêu Nguyệt cười, đem quả vải thu hồi tới. Hai cái dưa hấu cũng ôm vào đi, vô vô, lại chọn một cái tiểu nhân, tính toán ăn qua cơm chiều, cắt dưa hấu, cấp đoàn người nếm thử, một cái khác, chờ ba ba cùng mãi mãi trở về lại ăn. Nàng ôm dưa hấu, tìm cái sạch sẽ buồn, lại từ giếng hiện đánh một xô nước đi lên, dùng nước giếng băng. Lâm nhị vượng có một bó củi tiến sân, liếc mắt một cái liền thấy được, như thế nào sẽ có dưa hấu. Người khác đưa, đợi lát nữa qua cơm chiều lại thiết. Ngươi chạy tới bối xài. Nhà ta có rất nhiều xài, không cần. Tiêu Nguyệt tiến lên tiếp nhận hắn sau lưng tuổi gỗ, đều là nhánh cây nhỏ. Lâm nhị vượng dùng vạt táo xoa xoa trên đầu hãn, đây là ta ở phụ cận nhặt được, cho ngươi thêm một phen hỏa. Trước kia, mẹ nó luôn là dùng đế giày đuổi đi hắn, hắn mới không tình nguyện chạy đến bên ngoài nhặt xài. Hiện tại hoàn toàn là trái ngược, hắn ngượng ngùng ngồi ở chỗ này chờ ăn cơm, cho nên liền chạy tới nhặt xài. Đi ngang qua nhà mình trước cửa khi, cẳng chân chạy bay nhanh, sợ bị chính mình lão mẹ nhìn đến. Tiêu Nguyệt vô vô hắn đầu, đi rửa rửa tay đi. Chờ ta ca bọn họ trở về, cơm thì tốt rồi. Tiêu Nguyệt không đành lòng cự tuyệt hắn hảo ý, xách theo kia bó tuổi vào phòng bếp, đẩy đến một bên. Cơm đã sắp nấu hảo, nàng lại xào mấy cái liền hảo. Xen vào hôm nay người nhiều, hơn nữa một đám đều giống sói đói dường như, nàng quả nhiên nhiều xào vài món thức ăn. Trong nhà làm con tôm, dùng nước gấm phao một chút, đợi lát nữa xào rau hẹ, đậu nành, dùng ớt cay xào một mầm, gác lên kép tỏi. Người nhà quê không có khả năng tùy thời đều có thể mua được thịt heo, hơn nữa nàng cũng luyến tiếp sát gà, chỉ có thể ăn tố một chút. Bất quá nàng còn nhớ đặt ở tiểu mương lưới, làm lâm nhị vượng đi đem lưới thu hồi tới. Ở kia thả một ngày, nhiều ít vẫn là có điểm thu hoạch. Mấy cái tiểu tạp cá, có thể làm một cái tạp canh cá. Có hai điều hơi chút lớn một chút, làm một mâm ca kho. Tiêu Nguyệt bốc eo, ở trong phòng bếp dạo qua một vòng, giống như cũng chỉ có thể như vậy, không bột đấu gột nên hồ. Lâm nhị vượng bái ở phòng bếp ngoài cửa, đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng nấu cơm, nghe đồ ăn hương, hai cái đuổi đều dịch bất động. Đồ ăn đều bưng lên bàn, Lâm nhị vượng ngồi ở nhà chính cửa, nhìn đầy bàn đồ ăn chảy dòng nước miếng, Tiêu Nguyệt vốn định làm hắn ăn cơm trước, cũng hảo sớm chút về nhà. nhưng là lâm nhị vượng như thế nào đều không đồng ý mau 8 giờ mới chờ tới kiểu dương cùng cây dương hai người hai người đều là nửa người bùn ống quần cuốn đến đầu gối vẫn là không tránh được lộng thượng bùn hai người chân trước vào cửa kỳ ngạn liền hấp tấp xông vào vừa ở vào cửa thẳng đến nhà chính nhìn trên bàn màu sắc rực rỡ đồ ăn lăng là không chịu đi rửa tay tẩu tử cơm đâu ta chén đâu cây dương đứng ở trong viện nhìn xa lạ kỳ ngạn Có chút ngượng ngùng đi vào ăn cơm, ta còn là trở về ăn đi, ta mẹ ở nhà khẳng định cũng làm hảo cơm. Ở trở về trên đường, hắn liền tưởng nói vẫn là về nhà, nhưng là kiểu dương chết sống không đồng ý, chính là tốn hắn đã trở lại. Tiêu Nguyệt dùng một cái đại buồn, trang cơm, bưng hướng nhà chính đi, thấy hai người bọn họ còn ở kia ma kỷ, liền thúc giục một tiếng, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không qua tới ăn cơm. Kỳ ngạn đã vớt tới chén. Trước chọn đồ ăn ăn Tiểu tắc cá Hắn chỉ ăn một ngụm liền không ăn Thứ nhi quá nhiều Hắn vẫn là thích ăn cá biển Thứ nhi thiếu Bất quá lời này hắn là trăm triệu không dám cùng tiểu nguyệt nói Miễn cho lại đem hắn đuổi ra đi tây dương tiến vào lúc sau Đối với kỳ ngạn gật gật đầu Từ đối phương ăn mặc thượng Nhiều ít cũng có thể đoán ra Người như vậy phi phú đã quý Cũng có khả năng hai dạng đều chiếm Lại nhìn hắn ngồi ở kia nết lên chân Nhàn nhã tán trầm bộ dáng, cây dương đánh trong lòng không mừng, phải nói, hắn không thích cùng như vậy giao lưu. Kỳ ngạn cũng chỉ là thanh đạm trở về hắn một cái tươi cười, trừ bỏ mấy cái huynh đệ, cùng với cùng bọn họ thương quan người. Kỳ ngạn kỳ thật đối người luôn luôn thực lạnh nhạt, điểm này, cùng mặt khác hai người thực tương tự, nếu không bọn họ cũng không thể trở thành bằng hưu không phải. Lâm nhị vượng tồn tại cảm thấp nhất, khả năng cũng là bởi vì là kỳ ngạn ở đây. Hắn vừa không làm ở cái bàn biên, cũng không dám tiến lên gắp đồ ăn. Vẫn là Kiều Nguyệt xem bất quá, dùng chính mình chén cho hắn gắp rất nhiều đồ ăn. Tiểu Dương nhất bình tĩnh, buồn đầu ăn chính mình cơm. Tiểu Nguyệt ngồi ở kỳ ngạn đối diện, tiếp đón cây dương đừng khách khí, làm cho kỳ ngạn lại đối vị này Tiểu ca xem xét lại nhìn, nhìn Tiểu Nguyệt đều phát mau. Ngươi tổng nhìn hắn làm gì? Ngữ khí không tốt, ánh mắt càng không tốt. Kỳ ngạn buồn đầu lột khẩu cơm. Phồng lên miệng lắp đầu, một chén cơm xuống bụng, luôn là hoan quá mức tới, ta là nhìn vị này tiểu ca lạ mặt, hắn cũng là các ngươi thôn. tây dương bị hắn kích thích, cất giấu về điểm này, nam tử hán khí khái bị đào ra tới, đỉnh đỉnh bộ ngực, ta kêu cây dương, cùng hai người bọn họ đều là một khối lớn lên, ta cũng không quen biết ngươi, xem ngươi giống nhau lạ mặt. Kỳ ngạn gắp khẩu đồ ăn, cười một cái, Nga, xem ta lạ mặt thực bình thường, bất quá tẩu tử A. về sau cho người ta gấp đồ ăn nhớ rõ đổi đôi đũa ngươi biết ta nhị ca kia tính tình có bao nhiêu biến yếu, đúng không tiêu nguyệt một chút đỏ mặt vừa rồi ta chiếc đũa lại không nhúc nhích quá là sạch sẽ ngươi đừng ở chỗ này nói bừa nàng xác chú ý đâu rốt cuộc chiếc đũa dính nước miếng lại cho người khác gấp đồ ăn nghĩ như thế nào như thế nào đều biến yếu. tây dương cũng mặt đỏ bất quá là bị chọc tức ngươi đây là có ý tứ gì Kỳ thật hắn không phải quá minh bạch kỳ ngạn ý tứ trong lời nói, chỉ là theo bản năng cảm thấy không đúng. Không có gì ý tứ à, hảo ý nhắc nhở, ai ai, các ngươi một đám, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta được không. Ta còn phải lại ăn hai chén cơm đâu. Kỳ ngạn chạy tới phòng bếp thịnh cơm, cũng là tránh né từng cái. Hắn thật sự chỉ là hảo tâm nhắc nhở, vì cái gì đều đem hắn đương kẻ thù đâu. Tiêu Nguyệt nhìn cây dương sắc mặt không tốt, có chút băn khoăn. Ngươi đừng cùng hắn chấp nhận, hắn người này có khi không đàng hoàng. Còn không đợi không khí hòa hoãn, kỳ ngạn lại bay nhanh chạy về tới, cười hì hì ngồi xuống, như thế nào lạc. Các ngươi sao đều không ăn? Nhanh lên động chiếc búa, đừng làm cho đồ ăn lạnh. Kỳ ngạn tâm nhãn, kia chính là so tổ ông vỏ vẽ còn muốn nhiều, hắn trong lòng tưởng cái gì, tiều nguyệt một chốc một lát thật đúng là đoán không ra tới, bất quá tuyệt đối không mạnh khỏe hảo tâm là được. Cây Dương ăn cơm xong liền đi rồi, lúc gần đi, cùng Tiểu Dương ước hảo sáng mai cùng nhau thu nhốt vào tử. Lâm tẩu tử ở nhà mình trong viện, cắm eo, cao giọng kêu Lâm nhị vượng về nhà. Lâm nhị đi bộ dáng tuyệt đối là lưu luyến không rời. Kỳ ngạn vội vàng chỉ huy công nhân kéo dây điện, đương nhiên cũng đến để phòng có người quấy rối, đừng đem dây điện cấp cắt đoạn, cho nên vẫn là đến dựng hai cái cột điện. Một đám người vội khí thế ngất trời, trong thôn người đều chạy ra xem náo nhiệt. Vây trong ba tầng ngoài ba tầng, thật náo nhiệt. Trong thôn Tiểu Hoa Nhi, cười vang, ở mỹ vây quanh ở xe tải biên. Có kia gan lớn, trực tiếp bò lên trên đi, đứng ở trong xe, nhảy tới nhảy đi. Xem náo nhiệt người, nghị luận liền càng nhiều. Đương nhiên càng nhiều là hâm mộ, đỏ mắt hâm mộ. Dương Thị trong lòng ngực ôm cái Tiểu Hoa Nhi, cùng mấy cái nữ ở một khối nói thầm. Tiêu Nguyệt thật là hảo mệnh, hoa nhiều như vậy tiền. chính là vì cho nàng ra trang một bộ điện thoại thật là đời trước đã tu luyện phúc khí chu nga trong lòng toan thực hàm răng ngứa hừ kia đến là đã tu luyện mấy đời phúc khí ta xem bọn họ thông ra khẳng định có rất nhiều tiền kia như thế nào còn làm tiểu gia trụ như vậy cũ nát phòng ở kéo cái dây điện còn phải chúng ta ra tiền tính kế cũng thật rõ ràng khó trách nhân ra nói càng có tiền người càng sẽ tính kế nàng không dám nói lớn tiếng sợ kiều nguyệt dối nàng trong thôn phụ nữ trung niên đều có điểm sợ kiều nguyệt đánh đá cũng sợ hung ác kiều nguyệt chính là như vậy một cái hung ác lại không cùng ngươi giảng đạo lý tiểu nha đầu vương quế chi hiện tại có điểm giúp kiều nguyệt nói chuyện nhân gia có tiền cũng là người ta hắn cùng ngươi không thân chẳng quen bằng gì muốn chiếu cấu ngươi nói nữa đem tuyến cấp ta đều kéo đến cửa thôn các ngươi còn muốn như thế nào Chú nga âm dương quái khi nói nha không biết người còn tưởng rằng ngươi được nhà bọn họ gì chỗ tốt đâu. Ngươi cũng đừng quên, nếu không phải nàng, nhà ngươi ngô xuân căn có thể mang theo lao bà hài tử trụ đến chấn trên, cũng mặc kệ hai người các ngươi chết sống, hiện tại lại muốn giúp đỡ nàng nói chuyện, không biết ngươi là thiếu tâm nhãn vẫn là đầu góc nước vào. Vương Quế Chi vốn dĩ chính là cái đánh đá, chẳng qua trong khoảng thời gian này bị trong nhà sự tình áo, tính tình cũng không dám tùy tiện tóc rối, chính là đối mặt Chu Nga khiêu khích. Nàng lá gan lại lớn, ngươi lời nói mới rồi, đợi lát nữa ta còn nguyên nói cho Kiều Nguyệt nghe, nhân ra tiểu cô nương có bản lĩnh, ta bội phục nàng, nói nữa, ta nhi tử đến chấn trên đó là đi làm buôn bán, lại vô dụng hắn hiện tại có lao bà hài tử, lại nhìn một cái nhà các ngươi bốn cái, một cái còn không có. Giải quyết đâu, ta xem các ngươi sao cái sống Nga. Chú Nga hận ngừa răng, thấy Kiều Nguyệt, nàng nhiều ít đều có điểm hư. Chính là Vương Quế Chi làm cho nhiều người như vậy mặt, tiêu nàng nàng kham, nàng lại như thế nào nhận đến đi xuống. Mắt thấy hai cái bà nương lại muốn xảo lên, Dương Thị đứng ra hòa giải, được rồi, được rồi, đừng ở chỗ này xảo, quái mất mặt, tiểu nguyệt nam nhân vì chúng ta thôn làm chính là chuyện tốt, ta không cảm kích nhân ra còn chưa tính, như thế nào còn đoán trách thượng. Phía trước không cũng nói qua, muốn hay không mở điện, là các ngươi tự mình ra sự, Cùng người khác lại không quan hệ, bất quá nếu là qua thời gian này, hối hận, lại nghị thông suốt điện, đã có thể không như vậy phương tiện. Vương Quế Chi hoán hận trừng mắt nhìn mắt Chu Nga, nhà của chúng ta trang, năm nay an tết chờ ta ra xuân căn kiếm lời, ta còn muốn mua ra đi ô, may, may đâu. Chu Nga nghẹn một bụng khí, thật mạnh hừ một tiếng, quay đầu đi rồi. Dương Thị đem trong lòng ngực hài tử, đưa cho vương bạch quả, đây là nhà bọn họ tiểu nhi tử. Vừa rồi bọn họ cãi nhau thời điểm, Vương Bạch Quả vẫn luôn không hề răng, này mấy cái bà nương đều so nàng tuổi lớn rất nhiều, nàng mới khinh thường cùng các nàng ồn ào đâu. Bất quá nàng thấy bên kia trong đám người, một cái ăn mặc thời thượng người trẻ tuổi, kia khí độ, kia trang điểm, vừa thấy chính là rất có tiền nam nhân. Vương Bạch Quả nam nhân, ở bên ngoài làm công, nàng ở nhà mang theo hai đứa nhỏ, trong nhà còn có một cái mắt mù bà bà. Ôm tiểu nhi tử, Vương bạch quả chút nào không khiếp, vàng thẳng hướng trong đám người mặt tấu. Ly càng ngày càng gần, nàng trong mắt đều phải trừng ra tới. Nhìn này nam nhân xuyên dày ra, trên người mang đồng hồ, trên cổ lộ ra tới dây xích vàng. Kỳ ngạn là cái tao bao hóa, toàn thân trên dưới hàng hiệu, trên cổ treo đại dây xích vàng. Vốn dĩ thực tục tăng đồ vật, nhưng là tới rồi trên người hắn, không chỉ có không có rơi chậm lại hắn phẩm vị, ngược lại cho người ta khác bị hoặc. ngươi là nơi này đầu đầu vương bạch quả nghiêng đầu trên mặt treo nhàn nhạt cười đem trong lòng ngực nhi tử ôm điên điên có như vậy điểm kiêu ngạo ý tứ kỳ ngạn là nhân tinh nhìn vương bạch quả đôi mắt trong lòng liền hiểu rõ đương nhiên là vị này đại tỷ ngươi tìm ta có việc sao đừng kêu đại tỷ ta cũng không so ngươi lớn nhiều ít nữ nhân sinh hải tử liền hiện lao vương bạch quả bắt đầu xả nhàn thoại nàng sắc có kiêu ngạo tư bản một gả lại đây liền sinh hai cái nhi tử dáng người khôi phục cũng hảo trên mặt một chút tàn nhang đều không có mỗi lần mang theo hải tử đi ra ngoài nhân ra còn tưởng rằng nàng là đãi gả cô nương đâu hơn nữa sinh hải tử lúc sau bộ ngực càng đỉnh mùa hè quần áo xuyên mỏng đầu năm nay cũng không nhịn ngực bên trong chỉ có một kiện miên ngực hướng kia vừa đứng ngực run run nhiều ít nam nhân nhìn chằm chằm nàng ngực không rời được mắt liền nàng trong lòng ngực ôm hoa hoa hai chu nửa còn không có cài sữa đâu. Kỳ ngạn đối đại tỷ loại này không có hứng thú, lại hỏi một lần, ngươi có việc sao? Vương Bạch quả một tay ôm loa, liêu hạ bên thai đầu tóc, cũng không có gì đại sự, chính là muốn hỏi một chút, nếu là chúng ta nghị thông suốt điện, còn phải giao bao nhiêu tiền? Ngươi cũng thấy rồi, nhà của chúng ta nam nhân không ở, đến bên ngoài làm công đi, liền chúng ta nương mấy cái ở nhà, thủ mấy khôi đồng ruộng, trong nhà sinh hoạt không dư giả, nếu là yêu cầu tiền nhiều, Chỉ sợ lấy không ra. Nàng nói thực hàm xúc một bên còn hướng kỳ ngạn vứt mị nhãn. Hơn nữa lại cường điệu bản thân nam nhân không ở nhà, cỡ nào rõ ràng áng coi. Dù sao kỳ ngạn là nghe ra tới, hắn còn ở kia ảo nào, nào đâu, chẳng lẽ là hắn cả ngày trong đầu không đứng đắn, mới có này liên tưởng. Đó là nhà ngươi sự, cùng ta có cái gì quan hệ? Nô chính tân, ngươi lại đây một chút. Nô chính tháng riêng chỉ huy công nhân, nghe thấy đại lao bản kêu hắn. Vội vội vàng vàng chạy tới, lao bảng, chuyện gì? Tuy rằng ngô chính tân là đốc công, chính là ở kỳ ngạn trước mặt, hắn chỉ là cái tép dịu, giống hắn như vậy tiểu đốc công, hắn thủ hạ ít nhất có mấy chục cái. Vị này đại tỷ, ngươi có chuyện gì? Nói với hắn, lao tử rất bận, không rảnh lo chuyện bao đồng. Đối đại tao khi tận trời nữ nhân, vẫn là cái sinh quá hai đứa nhỏ phụ nữ, hắn chỉ có hết muốn ăn phân. Kỳ ngạn ném xuống bọn họ. Vào kiều gia viện môn. Vương Bạch Quả trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét, trong lòng thực không thoải mái, nhưng là đối mặt Ngô Chính Tân, nàng cũng không cố tình biểu hiện ra ngoài, vẫn là kia phó nhu nhu nhược nhược bộ dáng Ngô Chính Tân ở quê quán kết quá hôn, còn có một cái nữ nhi, mới vừa tròn một tuổi. Thấy Vương Bạch Quả trong lòng ngực hài tử, trong lòng sinh ra một cổ yêu thích. Vương Bạch Quả đem nhà mình tình huống nói. Ý ngoài lời đơn giản là muốn cho người miễn phí cho nàng ra đem điện kéo lên. Nô chính tân dối tay méo hạ tiểu nhi từ mặt, ngoài miệng lại nói cự tuyệt nói, này chỉ sợ không được, nếu muốn thông thượng điện, còn phải trang máy đo điện, chính là thứ này. Nô chính tân chỉ cho nàng xem, này ngoạn ý rất quý, hơn nữa thông thượng lúc sau, nhà các ngươi còn phải ấn nguyệt giao điện phí, cũng là một bút chi tiêu, các ngươi nghĩ kỹ rồi lại cùng ta nói, tổng tính xuống dưới. ít nhất cũng đến 30 đồng tiền mới có thể đem điện thông thượng này vẫn là tài liệu phí chúng ta nhân công cũng chưa tính tiền cũng là lao bản mặt mũi bằng không chút tiền ấy nào đủ vương bạch quả bỗng nhiên liền sinh khí này đó nam nhân thúi như thế nào liền không biết thương hương tiếc ngọc đâu vậy quên đi nhà của chúng ta không có tiền khi ta chưa nói làm mẫu thân sinh khí trong lòng ngực tiểu nhi tử cũng dầm dì khóc lên vương bạch quả một tay vô nhi tử trong miệng hống Quay đầu tìm có thể ngồi xuống địa phương, nhìn đến một cục đá, cũng mặc kệ ngô chính tân, ôm nhi tử ngồi qua đi, cái gì cũng không kiêng rẻ, vén lên quần áo, lộ ra phi mãn bộ ngực, liền cấp nhi tử ủy thực. Hiện trường thực ồn ào, tuy rằng có ô tô ánh đèn, nhưng bốn phía vẫn là thực hắc. Cho nên không có gì người chú ý tới bên này, cũng chỉ có ngô chính tân xem giành mạch. Nữ nhân ngực, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Hắn lao bà cũng có. Bất quá hắn lao bà thực gầy, sinh hài tử cũng không lại uy, tiêu ngực càng là một chút xúc cảm đều không có. Nay sẽ nhìn chằm chằm một nữ nhân xa lạ, đột nhiên thấy nữ nhân khác nhất ẩn nấp địa phương, hắn cũng là lần đầu tiên ý thức được, nguyên lai nữ nhân cũng có thể là cái dạng này. Nên hình dung như thế nào đâu? Hắn không niệm quá thư, cũng hình dung không tốt. Vương Bạch quả hống hài tử, vừa nhấc đầu, thấy hắn đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, lập tức liên bực. Nhìn cái gì, lưu manh. Nàng một mắng, nô chính tân tỉnh táo lại, vội vàng bối qua thân, nóng nảy đào yên, đào que diêm. Thật vất vả điểm que diêm, một sờ cái chán, mồ hôi đầy đầu. Vương Bạch Quả nhìn hắn bối cảnh, cười nhạo một tiếng, nam nhân còn không đều là một cái dạng. Tiêu Nguyệt từ trong viện đi ra khi, vừa lúc thấy như vậy một màn, nhìn đến cũng liền thấy được, nàng là không gì cảm giác, dù sao lại không liên quan chuyện của nàng. này hai người nàng cũng không thân kỳ ngạn đứng ở bên người nàng nhìn bận rộn công nhân thực vui mừng lại có một giờ liền không sai biệt lắm quay đầu lại cho ta làm điểm ăn khuya đêm nay ta liền không quay về ta mang theo tắm rửa quần áo liền ở trên xe đêm nay ta cùng ngươi ca tễ một tễ các ngươi trấn trên nhà khách quá phá ngày mai còn phải lại nhìn chằm chằm một ngày đêm nay ngươi đừng vội ngủ chờ điện thoại tiêu nguyệt bị hắn nói không thể hiểu được chờ cái gì điện thoại Kỳ ngạn dùng khinh thường ánh mắt, quét nàng liếc mắt một cái, người nói đi. Suy minh bạch giả bộ hồ đồ, hắn vì cái gì suốt đêm bận rộn, cũng đến đem điện thoại trang thượng, chẳng lẽ không phải vì làm người nào đó có thể đem điện thoại đả thông sao? Bằng không, hắn ăn nó căng. Tiêu Nguyệt chụp hạ cánh tay, có mua ơi, không phải quá hai ngày là có thể đã trở lại sao? Nàng cảm thấy làm điều thừa, ai? Không có di động niên đại, gì gì đều không có phương tiện. Kỳ ngạn xem ánh mắt của nàng càng thêm không thể tưởng tượng, ta như thế nào cảm giác, ngươi một chút đều không giống luyến ái chung nữ nhân. Trước kia hắn này đó nữ nhân, chính là chiến hắn chiến khẩn, một ngày không thấy, đều nị cùng cái gì dường như. Tiêu Nguyệt cũng chừng hắn một cái, ngươi luyến ái kinh nghiệm như vậy phong phú, chúng ta như vậy phàm nhân, như thế nào có thể cùng ngươi so, liền tính lẫn nhau nhớ thương đối phương, vẫn là phải có chính mình không gian, nói nữa, ta rất bận. Ngươi nhìn không tới sao. Kỳ ngạn khỏe miệng run rẩy. Ai không bội. Hắn vội giống cái con quay giống nhau, còn không phải bị chạy đến. Tiêu Nguyệt bị vẻ mặt của hắn đậu cười, ta nói giả, ngươi thật đúng là tin, ta là lo lắng ảnh hưởng hắn hành động, vạn nhất bị tra được số điện thoại, chẳng phải là thực phiền thoái. Yên tâm. Ngươi nơi này dãy số, người ngoài tra không đến. Kỳ ngạn sao xuống tay, biểu tình có chút ngạo kiều. Tiêu Dương còn ở trong sân vội vàng chính minh sự, đối với trong nhà trang điện thoại sự, hắn không phải thực để ý. Chính là đường dây điện kéo đến trong viện, ở mái hiên hạ treo một chiếc đèn lúc sau, toàn bộ sân, đều bị chiếu sáng, hắn mới bừng tỉnh ý thức được, có điện, ý nghĩa cái gì. Hôm nay trước như vậy đi, dư lại sống ngày mai lại làm, nhà các ngươi mỗi gian nhà ở đều trang một chiếc đèn, lại trang mấy cái ổ điện, yên tâm dùng, sẽ không xuất hiện điện áp không xong. cung ứng không đủ tình huống kỳ ngạn căng cái lời eo nhìn thủ hạ đem điện thoại trang hảo cũng thử qua nhìn xuống tay biểu mới nhẹ nhàng thở ra không tới 9 giờ xem ra hắn hiệu suất không tồi người kia nói 9 giờ gọi điện thoại nay không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng không làm người nào đó bắt lấy nhược điểm tiêu nguyệt vuốt băng băng lương lương máy bàn điện thoại vẫn là màu đỏ rực thể tích cũng rất lớn kỳ thật bên ngoài còn vây quanh thật nhiều tưởng chen vào tới xem náo nhiệt người nhưng là ngại với kiểu nguyện uy hiếp lực, ai cũng chưa dám trực tiếp sống tới. Kỳ ngạn mới mặc kệ bên ngoài những người đó muốn làm gì, đại gia muốn nghỉ ngơi, buồn ngủ. Đều về nhà đi thôi, không có gì đẹp, ngày mai đến các ngươi thôn trưởng ra nhìn lại kỳ ngạn đuổi đi bọn họ rời đi. Nô chính tân khiêng dây điện, đi ở cuối cùng, lão bản, ta đây cũng đi rồi. Ân. Kỳ ngạn rơi xuống một cái âm cuối đôi tay hợp lại, đại môn phịch một tiếng đóng lại. Nô chính tân xoa xoa cái mũi, cũng không gì ý tưởng, lão bản là lão bản, là hắn Ngọc Hoàng Đại Đế, không có kỳ ngạ, hắn hiện tại còn không biết ở đâu cái góc xó xình ra đâu. Mới vừa đi hai bước, vừa nhắc đầu chỉ thấy vẫn là cái kia ôm tiểu hoa nhi nữ nhân, đứng ở kia, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiểu ra đại môn, cùng với bên trong lộ ra tới ánh sáng. Thật lượng! Vương Bạch Quả cảm thán! Kỳ thật không chỉ là nàng cảm thán, mọi người! Bao gồm thôn trưởng ở bên trong Đang xem thấy tiểu da mái hiên hạ bóng đèn khi Đều là cái này cảm giác Nô chính tân đi qua bên người nàng Sắc mặt có chút thẹn thùng Ngói số không giống nhau Độ sáng cũng không giống nhau Bất quá khẳng định so dầu hỏa đèn phương tiện Không cần nốt lửa Cũng không cần thêm ru Chỉ cần ấn một chút chốt mở Đèn liền sáng Sau này có điện nhân ra sẽ càng ngày càng nhiều Luôn là muốn trang thượng Vương Bạch quả bĩu môi Chính là ta không như vậy nhiều tiền, thật sự lấy không ra, ngươi liền không thể giúp giúp ta. Nang tâm động lợi hại, mỹ nhãn bay tới thổi đi, cô y vô tình câu lấy người. Nô chính tân hít một hơi thật sâu, trong đầu đống nhiên hiện lên chính mình lao bà hài tử, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Việc này ta không thể làm chủ, đều đến nghe lão bản ăn bài, ta chỉ là một cái tiểu đốc công, lấy tiền làm việc mà thôi. Vương Bạch quả miệng phiết thay đổi hình, vậy quên đi, khi ta chưa nói. Tự quen thuộc ngữ khí, giống như nhân gia cùng nàng có bao nhiêu quen thuộc dường như. Ôm hải tử, lắc mông liền đi rồi. Nô chính tân rỗi tay gãi gãi ngực, cảm thấy trong lòng có điểm ngứa, cụ thể lại không biết nơi nào ngứa, liền thiêu hoảng. Tiều ra trong viện, kỳ ngạn cũng không vội tắm rửa ngủ, tiều chân, ngồi ở nhà chính, một bên đuổi mối, một bên chờ điện thoại. tiêu Nguyệt liền cảm thấy kỳ quái, phòng bếp trong nồi có nước ấm, ngươi không đi tắm rửa. Ở chỗ này ngồi làm gì Bọn họ hai anh em đều đã tẩy hảo Máy hiên hạ đèn Bị kéo đến nhà chính tới Giờ phút này đem lành am trong nhà chiếu rất sáng Hồi lâu không có cảm thụ quá như vậy độ sáng Chờ điện thoại a, Kỳ ngạn trả lời đương nhiên Giống như chờ điện thoại người Vốn dĩ chính là hắn giống nhau Tiêu nguyệt thân mình sau này dựa Thẳng đến phía sau lưng dán ghế dựa Ánh mắt có chút không tốt kia nếu không Đợi lát nữa ngươi đi tiếp điện thoại Ta không nói, tất cả đều từ ngươi có chịu không?" Kỳ ngặng cười, tuy rằng tươi cười khá xinh đẹp, nhưng kia sợi ác ý, như thế nào đều tán không đi. "Như vậy sao được, ta chính là tới bàng quan, nghe một chút nhà của chúng ta nhị ca, như thế nào hống nữ hài tử, ta cũng phải học tập một chút, bằng không tương lai như thế nào thảo lão bà." "Không sai, hắn chính là tới xem náo nhiệt, còn thế nào cũng phải chính thai nghe thấy phong cần nói chút buồn luôn nói, cách điện thoại, thấy không người." Có chút gặp mặt ngượng ngùng nói ra nói, trong điện thoại khẳng định muốn nói. Hắn tò mò muốn mệnh. Một cái sinh ra lãnh đạm, cùng người không tốt kết giao người, sẽ ở trong điện thoại, cùng hắn nữ nhân nói cái gì đó đâu. Tiêu Nguyệt trầm rãi mị thượng đôi mắt, thật đúng là cho rằng hắn là phong cẩn huynh đệ, chính mình cũng không dám hắn sao. Tiêu Nguyệt đứng lên, căng trống lưng, quơ quơ chân, lại lần nữa ngồi xuống, như vậy đi, ta cho ngươi cơ hội này, hai ta bẻ thủ đoạn. Ta nếu có thể thắng, đêm nay thế nào ta đều nghe ngươi? Bẻ thủ đoạn. Kỳ ngạn nhạc không được, hai mắt đều ở tỏa ánh sáng, tẩu tử. Tuy rằng ta phải thừa nhận, rất nhiều phương diện ngươi so với ta cường. Nhưng là này bẻ thủ đoạn, đua chính là sức lực. Liền ngươi kia tế cánh tay tế thủ đoạn, đừng cho lộng chết. Lại vô dụng, hắn cũng là nam nhân, nam nhân sức lực. Trời sinh liền so nữ nhân đại, đây là thiên cổ bất biến sự thật. Này ngươi không cần phải xem bảo, ngươi liền nói có dám hay không so đi. Nếu muốn so, vẫn là đến hạ chú, dám sao? Tiêu Nguyệt cười có điểm đáng kinh, lời ca ngợi, tuyệt đối không phải nghĩa xấu. Tiêu Dương ngồi sổn ngồi ở nhà chính trên ngại cửa, hắn hiện tại rốt cuộc biết, trong nhà xe đạp là như thế nào tới. Kỳ ngạn bắt đầu vén tay háo, tuy rằng hắn xuyên chính là ngăn tay, nhưng vẫn là đến loát một loát, hảo à, đêm dài từ từ, vừa lúc vô tâm giấc ngủ đâu. Nói đi, tiền đặt cược là cái gì, đòi tiền vẫn là muốn đổ vật. Tiêu nguyệt một tay chống cằm, khuỷu tay gác ở trên mặt bàn, đều không phải, ta so ngược, tam cục hai thắng, nếu ai thua, liền phải trong viện, làm một cái chăm ít xanh nhảy, ngươi được không? Kỳ ngạn khỏe mắt chịu chịu, nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, đây là muốn cho hắn mệnh chết, lại lăn đi ngủ, đừng quấy rầy nàng sẽ tỉnh lăng a. Nhưng là lời nói đã thả đi ra ngoài. Hiện tại còn có thể thu đến trở về sao? Liên tính có thể thu, hắn cũng không nghĩ thu. Tổng không thể ở nàng trước mặt luôn là thua, tuy nói nàng là nhị tẩu, kia cũng là nữ nhân sao. Hảo, lão tử cũng không tin luôn là bại bởi ngươi. Kỳ ngạn lắc lắc cánh tay, cũng đứng lên làm cái nhiệt thân vận động. Lúc này nếu là thua nữa, kia mất mặt đã có thể ném quá độ. Tiêu Nguyệt ngẹn cười, lẳng lặng chờ hắn làm lộng xong. Hảo sao? Đến đây đi. Kỳ ngạn vẫn là rất thận trọng, bởi vì hắn trong lòng có điểm trọng dạ, không phải đối chính mình không tự tin, mà là hắn ẩn ẩn cảm giác, tiểu nguyệt hẳn là không như vậy hào thắng. Tiểu dương bỗng nhiên cũng tới hứng thú, đứng lên đi đến cái bàn biên ngồi xuống, ta cho các ngươi đường trọng tài. Hảo A. Tiểu nguyệt vương tay, lượng ra mảnh khảnh thủ đoạn. Kỳ ngạn tay, nhìn qua chỉ so tiểu nguyệt tay lớn hơn một chút, đồng dạng tinh tế như ngọc, nếu không xem mặt, thật đúng là rất giống nữ nhân tay. hai người tay đều có điểm lạnh nắm lấy đi mọi người trong lòng đều thực bình tĩnh bởi vì kiều nguyệt cảm thấy hắn tay cực kỳ giống nữ nhân tay thì cảm giác đều không có kỳ ngạn trong lòng liền càng không có gợn sóng trong lòng cũng chỉ có một cái cảm giác thật con mẹ nó thô giáp nhị ca biết không tiểu dương nhìn chằm chằm hắn hai dao nắm tay mày nhăn không cao hứng cho lắm theo kiều dương một tiếng bắt đầu hai người đồng thời phát lực đương kiều nguyệt dùng sức kia một khắc kỳ ngạn mới biết được chính mình sai rồi mẹ nó nữ nhân này cánh tay như thế nào có thể ngạnh cùng sắt thép giống nhau mặc kệ hắn như thế nào dùng sức đối phương thẳng tắp cánh tay lăng là không có hoạt động nửa phần tiêu nguyệt trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười kỳ công tử đây là sao vì sao sắc mặt như vậy khó coi chẳng lẽ là sức lực dùng xong rồi kỳ ngạn giờ phút này đỏ lên mặt không phải xấu hổ cũng không phải bực là nghẹn kính đâu a sao có thể ta còn không có dùng toàn lực đâu tiểu dương nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia muội muội trên mặt trước sau treo nhàn nhạt tươi cười hoàn toàn không giống một cái đang ở đua kính người hai người mu bàn tay đều đã lộ ra gân xanh khớp xương trở nên trắng thời gian không sai biệt lắm tiểu tâm lâu ta phải dùng kính tiểu nguyệt bỗng nhiên tươi cười biến đại nói ra nói lại làm kỳ ngạn hộp máu cái gì kêu nàng phải dùng kính Chẳng lẽ phía trước đều không có dùng tới sức lực. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, trên tay lực đạo đột nhiên tăng thêm. Frank. Hắn thua, thua không hề dấu hiệu, một chút trì hoãn, một chút tranh luận cũng chưa đến. Đi thôi, 100 vết xanh ngảy. Đi liền đi, lão tử đã đánh cuộc thì phải chịu thua, còn không phải là 100 vết xanh ngảy. Kỳ ngạn hát mặt, hướng trong viện đi. Người bản thân đến, thiếu một cái đều không thành. Tiêu Nguyệt ghét bỏ nhìn nhìn lòng bàn tay, nàng đến đi rửa tay. Kỳ ngạn sắc mặt khó coi để để ông quần, thành thành thật thật ngồi sồn xuống, xuống, ai cùng ngươi quyết nợ. Tiêu Dương sâu kín thở dài, hắn là không biết mỗi mỗi sức lực có bao nhiêu đại, nhưng là muội muội có thể thắng kỳ ngạn, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, như thế nào sẽ đâu. Tiêu Nguyệt giặt sạch tay đi trở về tới, liền nhìn thấy hắn vẻ mặt khó hiểu, buồn cười nói, ca, tưởng không rõ sự, cũng đừng suy nghĩ. Trên đời này trừ bỏ sức lực, còn có đầu góc. Hai anh em lẳng lặng ngồi ở trong phòng, lẳng lặng nhìn trong viện kỳ ngạ Một trăm thanh hoa nhảy, nếu là gác 10 năm trước, khẳng định không thành vấn đề, khi đó cả ngày đánh nhau nháo sự, bụng bị thọc cái động, còn có thể ôm bụng điên chạy. Hiện tại không được, sống trong nhung lụa quán, liền thân thể tố chất đều kém. Mau đến 80 cái, hắn cũng đã chịu đựng không nổi. Mồ hôi đầy đầu. Nhìn chằm chằm cách đó không xa hai anh em, hảo sao, nhân ra hai người an an tĩnh tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, chờ xem hắn chê cười đâu. Khẽ cắn môi, tiếp tục chạy. Còn không đến một chằm, trong phòng vang lên chuông điện thoại thanh. Ở yên tĩnh ban đêm, thanh âm này tuyệt đối đủ xông ra. Cái gì thanh âm? Tiểu Dương vẻ mặt thái sắc, chỉ cảm thấy tới rồi thận người quỷ dị. Điện thoại. tiêu Nguyệt cọ đứng lên, xoay người liền hướng trong phòng chạy. Kỳ ngạn đương nhiên cũng nghe thấy, cười nhạo một tiếng, chạy nhanh như vậy, gấp không chờ nổi đi. Còn có hai mươi cái, đừng lười biếng. Tiêu Nguyệt thanh âm từ trong phòng bay ra. Kỳ ngạn mắng cầu thô tục Như vậy đều có thể nghe thấy, lỗ hai thuộc miêu đi. Tiêu Nguyệt tiếp khởi điện thoại thời khắc đó, đều có thể nghe thấy tim đập phanh phanh phanh nhảy lên thanh. Hô hấp cũng có chút không thoải mái, lòng bàn tay đều là hãn. Người khẩn trương cảm xúc. không phải từ chính mình có thể khống chế. liền tính nàng nhất biến biến nói cho chính mình bình tĩnh, lại bình tĩnh, chính là khẩn trương cảm giác vẫn là đem nàng bao vây kín mít. Tiêu Dương ghé vào cạnh cửa xem nàng, hoàn toàn là xuất phát từ tò mò, hắn chưa từng đánh quá điện thoại, điện thoại dán ở lỗ thai, kia một đầu thanh âm có chút ồn ào, ẩn ẩn tựa hồ còn có tiếng gió. Tiêu Nguyệt Tâm càng khẩn, tay nắm chặt điện thoại tuyến, nắm chặt thực khẩn, mặt đối mặt. Đi theo trong điện thoại, chỉ có thể nghe thấy thanh âm cảm giác, thế nhưng hoàn toàn không giống nhau. Nàng không nói gì, một tiếng thăm hỏi, tập ở giọng nói, như thế nào đều nghẹn không ra. Yên lặng ước có 5 giây, điện thoại kia đầu, cách mấy trăm km, chuyển ra tới một cái thanh âm. uy tiểu Nguyệt tâm theo hắn thanh âm, hung hăng run lên, run lợi hại. Là ta tiểu Nguyệt thanh âm thực nhẹ, nhẹ cơ hồ liền phải bị bên kia tiếng gió che giấu. Chứ bỏ run rẩy, nàng giờ phút này lỗ thai đều phải đã tê dần, nguyên lai nam nhân thanh âm có thể dễ nghe thành như vậy, so với kia chút ra đi âu người chủ trì, không biết còn muốn tốt hơn nhiều ít lần, nàng cảm giác chính mình muốn say. Ta biết, phong cẩn thanh âm cũng nhẹ xuống dưới, tựa như hắn giờ phút này đứng địa phương, một mảnh hoang vắng nơi, trừ bỏ tiếng gió, cũng chỉ có vô tận hoang vắng. tiêu Nguyệt bỗng nhiên nhẹ nhàng xuống dưới, ngồi ở ghế trên. trên mặt mang theo nhu nhu cười, ta cũng biết không khí thực hảo, điểm điểm nhẹ nhẹ ái muội ở không trung truyền bá kia đầu tựa hồ lại tinh xuống dưới Tiêu Nguyệt cũng không nói lời nào, tinh có thể nghe thấy hắn từ ống nghe một chỗ khác chuyển đến tiếng hít thở có tưởng ta sao? Đương Thanh Âm lần thứ hai vang lên khi làm Tiêu Nguyệt vốn đã bình phục tim đập lại lần nữa kinh hoàng không ngừng hào ngượng ngùng hào buồn ôn, chính là nàng giống như rất thích làm sao đây? còn còn hào đi. Tiêu Nguyệt nâng lên tầm mắt, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, may mắn hiện tại cách rất xa, hắn nhìn không thấy chính mình giờ phút này biểu tình. kia đầu tựa hồ có tiếng cười, nàng nghe được ngực chấn động thanh âm, còn muốn lại chờ một ngày, hậu thiên ta đúng giờ trở về, ngươi không cần chạy loạn, cũng không cần tùy tiện nhúng tay khác sự, hiện tại lại đại sự, đều không có đính hôn tới quan trọng, nhớ kỹ sao. Hắn dặn dò, hắn ngữ khí. kỳ giống lao sư dạy dỗ học sinh tiểu học. Âm cuối cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, kéo rất dài, mang theo nhẹ nhẹ dụ hoặc, giống như dây thừng, không ngừng quấn quanh tiểu nguyệt. Tiểu nguyệt bất chi bất giác ngượng ngùng lên, ta có thể có chuyện gì. Còn không phải cả ngày ở nhà hỗ trợ, lại quá hai ngày, ta ba hẳn là cũng có thể xuất viện. Việc này ta đã giao cho phong tiểu xa, hắn sẽ xuống tay đi làm, ngươi không cần nhọc lòng, ở nhà chờ. Phong Thiếu hiện tại là sợ nàng gây chuyện bản lĩnh, hảo hảo đi cái lộ, đều có thể gặp chuyện phiền thoái. Nga Kiều Nguyệt Thanh Âm này có điểm làm nụ cảm giác, nàng chính mình là không nghe ra tới, chính là Phong Cẩn nghe được, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi hiện tại ở đâu. Phong Cẩn nắm vệ tinh điện thoại, nhìn trước mắt một mảnh mênh ngông, ốm cây gợi thỏ. Hắn nói mịt mờ, các người thường khẳng định nghe không hiểu, nhưng là Kiều Nguyệt nghe hiểu. Đang chờ con mồi thượng câu. Khẳng định mai phục không ngừng một ngày. Ngươi sẽ không sợ người khác tiệt ngươi tín hiệu. Tiêu Nguyệt cười duyên hỏi hắn. Phong Cẩn cũng không nghĩ ở ngay lúc này gọi điện thoại, ở vùng hoang vu giã ngoại bò một ngày một đêm, tưởng ngươi. Tường nang tưởng lợi hại, huống hồ hắn tín hiệu đều là trải qua che chắn mã hóa. Tiêu Nguyệt tiểu tâm căn lại là thật mạnh run rẩy. Người này hiện tại nói lên lời âu yếm hạ bút thành văn, hắn biến hương. Tiêu cô nương thanh thanh giọng nói. áp xuống trong lòng phiên khởi sao động, cố ý để thấp thanh âm, "Vị này đồng chí, thỉnh ngươi đoan chính công tác thái độ, đối đãi người xấu, chúng ta phải dốc hết sức đả kích, làm cho bọn họ không có ẩn thân chỗ, hoàn toàn đánh sập, hoàn toàn tiêu diệt, lại không cho bọn họ một chút ít cho tàn lại cháy cơ hội, vì quảng đại nhân dân quần chúng tốt đẹp sinh hoạt, hảo hảo nỗ lực lên." Điện thoại kia một đầu, tựa hồ lại trầm mặc, một lát sau, có nặng nghề tiếng cười truyền đến. "Cần tuân lãnh đạo huấn thị." Bảo đảm hoàn thành lần này nhiệm vụ. Tránh ở cách đó không xa con khỉ cùng dã lang, bị toan hàm răng có điểm ngứa, lão đại bị thôi miên, nếu là tội phạm nhìn đến hắn cái dạng này, ngươi nói có thể hay không ôm bụng cười phiên. Con khỉ ghé vào trong bùi cỏ, trong miệng cắn thảo căn tống cổ thời gian, con mối đốt đã thói quen, hắn ra dày, hút lại nhiều huyết, đinh lại nhiều bao, hắn cũng không cảm. Chính là dã lang liền không như vậy vẫn may, vẫn luôn bắt lấy ngứa. Bọn họ đơn giản phòng mỗi dịch đều không thể dùng, này giúp buôn ma túy, mỗi người trường nuôi chó. Thôi đi. dã lang lại chụp chết một cái tắt mua ơi, lao đại hiện tại xuân tâm lộn nhạo, mãn đầu góc đều là nữ nhân. ngươi không nhìn thấy hôm nay hạ trước Ngọ hắn vẫn luôn đang xem đồng hồ, ta liền không hiểu được, lúc này mới tách ra bao lâu à. Đến mức này sao? Hai người bên cạnh, lục tục còn nằm bò vài người. Ngoại hiệu liệp báo tiểu tử, hắc hắc gầy gầy. lại là bọn họ trung gian vũ lực giá trị tối cao người thực cơ linh sẽ mân mê các loại máy móc linh kiện ta tẩu tử lớn lên cái dặng gì có thể đem lão đại mê thành như vậy hai người các ngươi có phải hay không đều gặp qua tốt xấu lần sau cũng cho ta trông thấy có phải hay không cái loại này đặc có nhu đặc có nữ nhân vị cái này sao chờ ngươi nhìn thấy sẽ biết dã lang cười cao thâm khó đoán tiểu dương sớm không ở cửa bài chứ Hắn hiểu được mội mội ở cùng phong Cẩn nói chuyện, tuy rằng còn không có làm rõ ràng bọn họ là như thế nào cho chuyện, nhưng là mội mội cùng mội phu nói chuyện thiếm, hắn khẳng định không thể che ở kia. Trở lại trong viện, thấy kỳ ngạn ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, cùng cái lợn chết dường như. Uy, ngươi còn hảo đi. Muốn hay không ta có ngươi đi vào. Tiểu Dương thiện tâm, sợ hắn mệt chết. Kỳ ngạn trận tròn mắt, nhìn âm u không trùng, không cần, lao tử không chết được. Lần sau lại đầu tiền đặt cược, thế nào cũng phải chọn một cái ta am hiểu, thua chết nàng. Chính là lời nói lại nói trở về, hắn am hiểu, lại là cái gì đâu. Tán gái có tính không? Từ trên mặt đất bỏ dậy, hai cái đùi cảm giác đều không phải chính mình. miễn miễn cưỡng cưỡng bước chân, cùng ốc xên dịch hoa dường như, hướng tới trong phòng dịch bước, mỗi đi một bước đều đến đánh tam hoảng. Tiêu nguyệt điện thoại cũng không ôm bao lâu, phong cẩn bên kia tín hiệu không tốt, không một hồi chặt đức. Nàng ngơ ngác ngồi ở kia, điện thoại còn không có bông xuống. Kỳ ngạn một ai hồn éo đi vào nhà chính, vừa chuyển đầu, thấy nàng mất hồn mất vía bộ dáng, rất muốn cười nhạo một hai câu. Nghĩ lại lại tưởng tượng, quay đầu lại không chừng ai cười nhạo ai đâu. Dừng núi hoang vắng bên trong, phong cẩn thu hồi điện thoại, người cũng chậm rãi yên tĩnh, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm dưới chân núi quốc lộ. Lão đại, cùng tẩu tử liêu cái gì? Con khỉ bò lại đây. Tươi cười có điểm hạ lưu. Phong thiếu nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, cùng ngươi có quan hệ sao? Đương nhiên. Đương nhiên không quan hệ, chính là tò mò sao? Tò mò lao đại buồn nôn lên, sẽ là cái dạng gì? Muốn biết, về nhà chính mình tìm bạn gái thử xem chẳng phải sẽ biết. Con khỉ tưởng hốc máu, muốn hay không đem bạn gái ba chữ cường điệu lại cường điệu, trọng điểm lại trọng điểm. Tới, đều cho ta ẩn nấp hảo. Phong thiếu đột nhiên thay đổi sắc mặt, toàn thân căng chặt, ở vào tùy thời xuất kích điểm tới hạ. dã lang trong tay nắm chặt điều khiển từ xa, bọn họ đã ở trên đường chôn hảo thuốc nổ, chỉ còn chờ bọn họ nhập võng. Nay phê võ trang buôn ma túy, mang theo rất nhiều vũ khí, không cần thiết theo chân bọn họ chu toàn, bọn họ hôm nay phải làm, chính là một lưới bắt hết. Trong sơn cốc vang lên tiếng nổ mạnh, tam chiếc xe bị tắc phiên, bên trong vụt ra tới mười mấy người, ở tối tăm sắc trời hiểm hộ hạ. Muốn nhanh chóng tìm được công sự che chắn. Hành động. Phong Cẩn không có dư thừa nói, bố trí ở phía trước cũng đã định hảo, tay súng bắn tỉa ở nơi tối tăm, vì bọn họ đánh yểm trợ. Hắn lần này mang đến người không nhiều lắm, hành động yêu cầu linh hoạt hay thay đổi, người nhiều ngược lại chuyện xấu. Một hàng mười mấy người, trên người ăn mặc cắt lợi phục, đôi tay vững vàng cầm súng, từ bất đồng phương hướng đi xuống hướng. Ẩn nấp. Giã Lang thân thủ nhanh nhẹ, mấy cái quay cuồng Đã vọt tới địch quân trận doanh, trên tay thương như cũ quả nhiên ổn, trong chớp mắt phóng đổ hai người. Lão đại, nơi này không có người kia. Con khỉ thanh âm, từ bộ đàm truyền đến. Phong cẩn trầm khuôn mặt, meo lại đôi mắt, mọi nơi siêu tầm. Hắn khẳng định sấn loạn lăn vào núi lâm, ta mang theo người truy, đệ nhị tiểu đội lưu lại dọn dẹp chiến trường. Là, mặc dù là tay cầm xuống ống buôn ma túy, tại chức nghiệp quân nhân trước mặt, vẫn là không đủ xem. Chẳng qua bọn họ hỏa lực quá cường, nhất thời khó có thể bắt lấy. Phong cần mang theo liệp báo cùng giã lang đám người, thâm nhập rừng cây. Nay một mảnh cánh rừng, đều là rậm rạp núi sâu. Bọn họ làm đầy đủ chuẩn bị, nhưng lần này hành động, đã đến vạn bất đắc dĩ thời khắc, chỉ có thể mạo hiểm hành động. dã lang cùng con khỉ đều có rất mạnh dã ngoại điều tra bản lĩnh, truy tung phạm nhân, thậm chí so cho săn còn muốn mau Dựa vào nhiều năm giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. mấy người thực mau liền phải đuổi theo ẩn nấp, một viên đạn đánh vào phong cẩn ẩn thân trên thân cây viên đạn uy lực rất mạnh cơ hồ xuyên thấu thân cây phong cẩn sắc mặt vững vàng cả người không chút sức mẻ liền hô hấp tần suất đều hàng tới rồi thấp nhất viên đạn càng ngày càng dày đặc tất cả mọi người không dám động đối phương ở bàn phá không có mắt bàn phá bọn họ ở nghe nhìn lẫn lộn một trận dày đặc viên đạn qua đi rừng cây lại khôi phục bình tĩnh Phong cẩn đối thủ hạ nhân, đánh mấy cái thủ thế. Mọi người gật đầu, từ bất đồng phương hướng, hướng tới phía trước bọc đánh, hình thành vây kín chi thế. Ở trong rừng phân tán binh lực, từng người hành động, là biện pháp tốt nhất. Hắn mang đến người, đơn binh làm chiến thực lực đều có thể cường. Phong cẩn thu súng tự động, ngược lại móc ra súng lục, Trong rừng lại vang lên giải rác tiếng súng, theo sát trời càng ngày càng thâm, thời gian một chút lên lỏi, đội viên càng ngày càng phân tán. Phong Cẩn đánh giá lao hỏa bên người người hẳn là không nhiều lắm. Này một mảnh địa hình, bọn họ phía trước mở họp thời điểm, đều đã thảo luận quá. Thầm thì, đặc thù ám hiệu. Phong Cẩn không ra đôi tay đặt ở bên miệng, trở về ám hiệu. Thức mau, liệp báo sờ soạng lại đây, hai người một lần nữa hoa hạ, lao đại, làm rõ ràng, lao hỏa bên người cũng chỉ thường một người. Bất quá người kia không đơn giản, ngoại hiệu ba đầu, hắn là xuất ngũ quân nhân. năm đó ở trong quân cũng là bộ đội đặc trùng ta đi đem hắn dẫn dắt rời đi các người nhân cơ hội bắt lấy lao hỏa lại không thể làm hắn đào tẩu nhớ kỹ sao phong cẩn sửa sang lại trên người đồ vật truy thủ thương đem súng tự động ném cho lừa báo lão đại nếu không vẫn là ta đi thôi chấp hành mệnh lệnh là phong cẩn quần áo nhẹ giản hành thực mau liền đem ba đầu cùng lao hỏa tách ra hai người ở một chỗ vách núi biên giằng co Ba đầu là cái đầu trọc, một thân hắc ý điề, trên đầu đeo chiếc mũ, người như vậy, thật sự rất khó tưởng tượng, hắn phía trước là quân nhân. Ba đầu nhìn Phong Cẩn, cười âm trầm, ta biết ngươi là ai, cũng biết ngươi lai lịch, Phong Thiếu, hôm nay có thể ở chỗ này gặp gỡ ngươi, cũng không hưởng công chuyến này. Phong Cẩn sắc mặt thực trầm thực trầm, ngươi chỉ có hai con đường, cùng ta trở về chịu thẩm, hoặc là chết ở chỗ này. Ba đầu đột nhiên cười ha ha. Này hai con đường có cái gì khác nhau sao? Các ngươi thiết cái này cục, thực vất vả, thực không dễ dàng đi. Ở chỗ này hòa mấy ngày rồi. Nhìn một cái, làm quân nhân nhiều vất vả, Nga không đúng, ngươi không giống nhau, ngươi là phong gia thiếu gia, liền tính không làm quân nhân, cũng có thể kế thừa khổng lồ gia sản, cho nên ngươi căn bản vô pháp lý giải chúng ta này đó người thường. Ít nói nhảm, là ngươi tham lam, là ngươi đi lên này bất quý lộ. Không trách bất luận kẻ nào phong cẩn ném xuống ba lô, ném xuống thương, hoạt động hoạt động tay chân. Ba đầu âm ú cười một cái, cũng ném xuống trên người thương. Hắn cũng là quân nhân xuất thân, tới rồi này một bước, đương nhiên không phải đua thương pháp, đại gia trong tay đều có thương, bọn họ yêu cầu càng bạo lực càng trực tiếp giải quyết phương thức. Đương hai người nắm tay đối thượng là lúc, lực lượng cường đại, chấn hai người từng người lui về phía sau một bước. Lại ngạnh nắm tay, cũng là thịt làm. Trên đời không có khả năng thật sự có người luyện đến đào thương bất nhập, nói đến cùng, đua vẫn là loại chịu lực. Phong cần đấu pháp, lại giã lại hung ác, lúc này hắn, trong mắt đỏ đậm một chỗ, cực kỳ giống đang ở vô mồi dã thú, Phảng phất dây tiếp theo, là có thể đem đối thủ xé nát. Nếu Kiều Nguyệt ở chỗ này, khẳng định muốn cảm thán một phen, phong thiếu một khắc mặt, phi thường phi thường dương cương. Ba đầu dần dần có chút ngăn cản không được, rốt cuộc xuất ngũ nhiều năm. sơ với huấn luyện hoang phê quân nhân bản chất. còn nữa mặc dù là hắn cường thịnh thời kỳ cũng không có khả năng là phong cẩn đối thủ hai người đánh hơn 10 phút từng quên đến thịt liền ở phong cẩn bị chấn lui về phía sau hai bước là lúc ba đầu đột nhiên quỷ dị cười thả người từ vách núi nhảy xuống nay biến cố liền phong cẩn cũng chưa lường trước đến hắn vọt tới bên vách núi tưởng cứu tưởng giữ chặt hắn chính là thời gian đã muộn vách núi hạ đen nhánh một mảnh Hắn rõ ràng, nơi này vách núi cũng không thầm, cho nên không dám chỉ hoãn, thu thập đồ vật bắt đầu leo núi mà xuống. Ba đầu lăn xuống vách núi, đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng chết. Cánh tay bị quăng ngã gãy xương, hắn đem một bàn tay trống ở trên mặt đất, dùng sức một ninh, khớp xương răng rất thành ở ban đêm nghe tới, phá lệ dọa người. Nhưng là ba đầu đôi mắt, từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì khác thường. ngẩng đầu nhìn vách núi một chỗ khác. Lão hỏa khẳng định bị bắt. Thật tốt, như vậy kết quả mới là hắn muốn nhất. Lão hỏa bất tử, hắn làm sao có thể, đoạt hắn vị trí, chiếm hắn sinh ý, lại nói tiếp còn phải cảm tạ phong cần đâu. Ba đồ trang sức vô biểu tình xé xuống trên người quần áo, chiều bên cạnh vũng bùn nhảy xuống đi, bọc một thân bùn, lau đôi mắt, toàn thân trên dưới chỉ có tròng trắng mắt còn có thể biện bạch. Dựa vào một thân tinh diệu ngụy trang, thành công trốn vào trong rừng. Thuộc về nhân loại khí vị, cũng tùy theo bị tách ra, không còn có người tìm được hắn hành tung. Phong cần rốt cuộc leo lên tới rồi đáy cốc, trong đêm đen, hắn đôi mắt lượng giống cây đèn. Đêm đáy cốc tìm tòi cái biến, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Có thể ở hắn trong tay đảo tẩu người, y tòi không có mấy, người này sẽ là một cái đại phiền thoái, lại muốn bắt chủ hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Lão đại, lão hỏa bắt được. Con khỉ truy xuống dưới. nhìn lão đại sắc mặt thật không tốt cũng đoán được ba đầu đảo tẩu đối với phong cẩn tới nói ba đầu tuyệt đối là hắn sỉ nhục rửa sạch chiến trường đem lão hỏa mang về bí mật dăm giữ phong tỏa tin tức là con khỉ trên mặt đồ thật dày thuốc màu bộ mặt mơ hồ không rõ nửa giờ lúc sau đội ngũ ở đường núi biên tập hợp tắt hủy ô tô bắn chết thi thể cho dù là trên mặt đất máu tươi đều đã biến mất vô tung vô ảnh tập hợp Giã lang hạ rộng, hắn cánh tay phụ thường, chỉ trải qua đơn giản băng bó, liền lại hành động tự nhiên. Phong cẩn chạm thẳng tắp, nhất nhất xem qua hắn đội viên, thu đội. Ngồi trên xe, phong cẩn nhắm mắt lại, trước mắt có mỏi mệt màu xanh lá. dã lang muốn nói lại thôi, lão đại, vì cái gì chúng ta vừa rồi không thể tiếp tục đuổi bắt. Phong cẩn như cũ nhắm mắt lại, đuổi không kịp, hắn ở trên người bọc bùn, liền tính triệu tập lại nhiều quân khuyển cũng vô dụng. Một người vào núi sâu, nếu tìm không thấy khí vị, đối phương lại là cao thủ, giống như biển rộng tìm kim. Vậy ngươi nói ba đầu sẽ chạy trốn tới nào? Nếu là hắn trốn tiến thành phố lớn, chúng ta thượng nào tìm đi? Phong Cẩn đột nhiên mở to mắt, ta có nói không đuổi theo sao? Muốn từ này phiến núi rừng rời đi, hoặc là buôn ba mười mấy km, đi đến lâm tỉnh rời đi, hoặc là trước thời gian xuống núi, xuống núi lộ không nhiều lắm, ẩn nút phong tỏa. Không cần kinh động bất luận kẻ nào, cũng không cần kinh động thôn dân, gọi điện thoại cấp thứ hai mình, lại điều hai đội người lại đây. Nguyên lai like ngài là có khác tính toán, chính là ngài không phải còn phải trở về đính hôn sao? Nếu không việc này ta giao cho chúng ta, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Phong Cẩn đột nhiên quay đầu nhìn bên ngoài đen như mực ngọn núi, trầm mặc. Nguyên bản đáp ứng rồi sự, tựa hồ lại không thể thực hiện, hắn trong lòng ẩn ẩn náy náy, ba đầu không bắt lấy. Hắn nhiệm vụ liền còn không có hoàn thành. Tiêu Nguyệt đêm nay ngủ thực không an ổn, là một đêm mộng, cư nhiên còn mơ thấy nàng kiếp trước, ở chiến hỏa bay tán loạn vùng trung đông chiến trường. Nàng người lạc vào trong cảnh, có thể sờ đến súng ống lạnh băng, có thể nhìn đến viên đạn xuyên qua huyết nhục chi thân, có thể ngửi được gắn đầy khói thuốc súng. Tiêu Nguyệt chăn trọc, ngủ thực không an ổn. Buổi sáng còn không có tỉnh lại, đã bị trung điện thoại thanh đánh thức. Vừa mới bắt đầu còn có điểm mơ hồ. Tiếng chuông vang lên một hồi lâu, nàng mới đột nhiên ngồi dậy, giày cũng không có mặc, quang chân chạy xuống đi tiếp điện thoại. Uy Tiêu Nguyệt thanh âm có điểm xuyễn, điện thoại kia một đầu, tựa hồ ở yên lặng. ống nghe, lâm vào yên tĩnh. Tiêu Nguyệt không có sốt ruột, lặng lặng chờ, nàng biết, có thể ở ngay lúc này gọi điện thoại người, trừ bỏ phong cẩn, sẽ không lại có người khác. Ta ngày mai không thể quay về, nhiệm vụ ra điểm ngoài ý muốn, khả năng muốn chậm lại mấy ngày. Phong cẩn thanh âm khàn khàn, giống bị tiếng gió ăn mòn cục đá. Tiêu nguyệt tâm bị nhó khẩn, người bị thương. Không có nhiệm vụ sự, phong cẩn khẳng định không thể nói cho nàng. Tiêu nguyệt nhẹ nhàng thở ra, đó chính là phạm nhân chạy, các ngươi muốn một lần nữa bố trí bắt giữ có phải hay không. Nàng có thể đoán được, phong cẩn một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Nếu như vậy, hắn cũng không tính toán gặp nàng là Người này rất nguy hiểm. Hắn có thể từ ta trong tay đảo tẩu tạm dừng hạ, hắn thanh âm mới lại truyền đến, vô luận như thế nào ta đều phải bắt lấy hắn, tuyệt không có thể phóng hắn rời đi, một khi hắn an toàn rời đi, mặt sau sẽ thực phiền thoái. Tiêu Nguyệt có thể nghe ra hắn lời nói giấu đi ý tứ, đối từ phong cẩn trong tay thoát đi, có thể thấy được người này thân thủ lợi hại, hơn nữa đầu góc bình tĩnh, tuyệt không phải giống nhau tội phạm, nếu tùy ý hắn thoát nhập phố xá xâm nữa tuyệt đối là một đại hòa hoạn. Ta minh bạch. Chỉ là một cái tiệc đính hôn mà thôi, có hay không đều không sao cả. Ngươi an tâm chấp hành nhiệm vụ của ngươi, ta nơi này ngươi không cần lo lắng Tiểu nguyệt lời nói, rất lớn khí, rất có chấn an lực. Chính là nghe vào phong thiếu lỗ thai, như thế nào đều không thoải mái. Như vậy sao được, tiệc đính hôn nhất định phải làm, chậm lại cũng muốn làm, ngươi cho ta an an tinh tinh trở chờ ta trở về. Phong cần một tay bóc eo, đứng ở quốc lộ biên. Mặt mày chi gian đều là lệ khí, nói ra nói, rõ ràng chính là mệnh lệnh. Dám nói có hay không cái gì không sao cả, tìm thu thập đâu. Liệp báo ôm thương, hoa ở phía sau nhỏ hẹp trong không gian, ta thật là tò mò, lão đại tức phụ cư nhiên có thể đem hắn khí thành như vậy, nhất định là thiên tiên. Con khỉ đem mũ duyên đi xuống để ép áp, đúng không, chờ nhìn thấy ngươi sẽ biết, ân nhất định làm ngươi chấn động. Con khỉ nhớ tới đêm đó. Trình Hoành Vũ bị đuổi giết chuyện này, đêm đó sự tình quá quỷ dị, Trình Hoành Vũ như thế nào cũng không chịu nói, nhưng là lấy hắn nhảy bén cứu giác, lại như thế nào sẽ người không đến, đêm đó có cái nữ nhân xuất hiện ở đằng kia. Nữ nhân nào? Bọn họ là quân nhân, nhiều năm đãi ở trong quân doanh. trừ bỏ đồng bạn, bọn họ bên người rất ít xuất hiện nữ nhân, đặc biệt là thân thủ năng lực xuất chúng nữ nhân. Cho nên, tưởng tượng đến nữ nhân, hắn lập tức liên tưởng đến Kiều Nguyệt. Ngày đó ở bệnh viện, Tiều Nguyệt khai ra một thương hắn đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Phong Thiếu treo điện thoại, sắc mặt vẫn là âm u, ngồi trên điều khiển vị, giẫm hạ chân ga, giẫm quá mánh, xe đột nhiên đi phía trước chạy tới, trong xe những người khác đều nhịp bị quán tính đẩy về phía trước. Liệp báo nhất xui xẻo, hắn loa ở kia, cũng không đai an toàn, này va chạm, đâm hắn váng đầu hoa mắt. Lão đại, người là mưu sát ra. Liệp báo che lại chán. đều rất lớn thanh. Từ hôm nay trở đi, bắt không được ba đầu, ai đều không thể trở về. Phong Cẩn nói mang theo vô tận tàn nhẫn, cây búa nắm tay, tuyệt đối tạm toái một người đầu. Lao đại phát hỏa, những người khác gỡ ra mồ hôi lạnh, là tiêu nguyệt treo điện thoại, tâm tình rất trầm trọng, tổng cảm giác không yên ổn, nàng linh cảm luôn luôn thực chuẩn. Sáng sớm, trong viện rất xảo, đảo không phải có người ở xảo, mà là trong nhà gà vịt đều gào thực náo nhiệt, Đều cấp không được, chúng nó muốn đi ra ngoài vui vẻ sao. Tiêu Nguyệt mặc tốt quần áo, chải tóc, kéo ra nhà ở môn, nhìn thấy đối diện ca ca phòng, cửa phòng đóng lại. Nhớ lại tối hôm qua ngủ ở nơi này, còn có một vị soái ca, bất quá phòng trừng tối hôm qua lăn lộn tàn nhẫn, hiện tại không nhất định thức dậy tới. Tiêu Nguyệt không quản hắn, đi đến trong viện, trước đêm lồng sắt môn đều mở ra, phóng chúng nó đi ra ngoài. Vịt cũng đến đuổi tới trước cửa hồ nước. Đợi lát nữa lại lộng điểm thức ăn cho chúng nó là được. Trong vườn có rất nhiều rau dưa, tưởng uy no chúng nó còn không đơn giản. Sáng sớm, bởi vì hôm qua Kiều Nguyệt nói sự, sớm, liền có rất nhiều người, xách theo hoặc chọn vườn rau, đi vào Kiều ra trước cửa, chờ đem này đó rau dưa đều bán. Kiều Nguyệt thấy tới không ít người, cũng không tiếp đón bọn họ đến trong viện ngồi, bất quá có chút từ tục kiểu nàng đến nói ở phía trước, này đó rau dưa. ta không thể ấn trên thị trường giới thu mua nếu không không phải thành thế các ngươi chạy chân sao như vậy đi ta đem giá cả viết xuống tới chỉ có trên thị trường giá cả một nửa các ngươi bản thân nhìn xem tiêu Nguyệt chạy về phòng cầm bút lông chọn trương hậu chút giấy viết xuống vài loại chủ yếu rau dưa giá cả bắt được bên ngoài dán ở bên ngoài ven tường cây đậu đũa một mau một cân ớt cay một mau nhị biết chữ trương đại bảo niệm ra tới có người nghe rất không vừa lòng vì sao muốn so trên thị trường thiếu một nửa ngươi này không phải hố người sao chu bái bì cũng không phải người như vậy đi vị này không phục người đương nhiên là vương bạch quả sáng sớm trời còn chưa sáng nàng liền lặng lẽ đi vườn rau mà không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới làm ra nhiều thế này đồ ăn nghĩ đổi điểm tiền chính mình cũng có thể mua hai thân quần áo mới hảo hảo trang điểm trang điểm chu nga cũng ở Nàng cũng là sáng sớm đi vườn rau, đại gia ý tưởng kỳ thật đều không giống nhau, chính mình ra ăn cũng liền ăn, đổi điểm tiền tiêu vặt cũng khá tốt. Nàng tuy rằng không hiểu được bên ngoài đồ ăn giới là cái dặn gì, nhưng nàng đoán được Tiêu Nguyệt khẳng định không như vậy hào phóng. Nói nữa, nếu có thể nhiều cấp, ai không nghĩ nhiều muốn đâu. Tiều Nguyệt vẻ mặt khó xử nhìn nàng, ngượng ngùng, ta này không gọi hố, đây là thị trường quy luật, chẳng lẽ nguồn tiêu thụ không phải ta ca tìm sao. Lão lộ, không phải ta ca tự mình đi đưa hoa sao? Các ngươi cho rằng nguồn tiêu thụ là như vậy hảo tìm. Chạy nay một chuyến lộ ta thực thoải mái sao? Vương bạch quả bị đổ, kia. Vậy các ngươi ra không phải ở xe ba bánh sao? Nhà của chúng ta có, đó là nhà của chúng ta, cùng ngươi không quan hệ, ta phía trước lời nói, ngươi đều nghe không hiểu sao? Dù sao lời nói ta đều nói, chúng ta ấn quy củ làm việc, thân huynh đệ còn phải minh tính số đâu? Tiêu Nguyệt bày ra một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, nói rõ sẽ không cho bọn hắn chiếm tiện nghi. Những người này, trên dưới mồm mép hợp lại, liền tưởng cái gì chỗ tốt đều chiếm, nào có như vậy tốt sự. Xuân Yến đĩnh bụng, là bồi nàng mụ mụ tới, ta cảm thấy Tiêu Nguyệt nói có đạo lý, bán sỉ cùng bán lẻ giá cả còn không giống nhau đâu. Tiêu Nguyệt, trước cho chúng ta ra quá sưng đi. Sưng là sáng sớm liền chuẩn bị tốt, từng nhà đều có sưng. Hảo Các ngươi chờ một chút, ta về phòng tiêu cá nhân. Tiêu Nguyệt một người khẳng định cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, kỳ ngạn kia tiểu tử ngủ không sai biệt lắm, cũng nên đem hắn nắm lên. Kỳ công tử ở trên giường quán, hai cái đùi như là rót trì dường như, nâng bất động, dịch bất động, hảo hối hận a. Thái hậu hối, tối hôm qua làm gì muốn ứng nàng đánh cuộc, hiện tại hảo, xui xẻo vẫn là hắn. Kỳ ngạn, người chạy nhanh lên, giúp ta ghi sổ, nhanh lên. Cho ngươi ba phút, nếu là lại không đứng dậy, ta có thể đi vào nắm ngươi. Tiêu Nguyệt giữ cửa trụ thùng thùng vang, cùng động đất dường như. Kỳ ngạn vốn định phiên cái thân, tiếp tục ngủ, không để ý tới nàng. Chính là nàng như vậy trụ, bị kín chăn cũng ngủ không được a. Đã biết, lập tức lên. Kỳ ngạn bực bội ngồi dậy, thật không biết nhị ca như thế nào chịu được nàng, nữ nhân nào, thật phiền thoái. Kỳ ngạn kéo chết lặng hai cái đuổi, khập khiêng từ trong phòng đi ra. Lại nhìn hắn hiện tại bộ dáng, rất giống bị người xoa ngược một suốt đêm dường như, tóc là loạn, sắc mặt là thanh, quần áo cũng không chỉnh tề. Vọt tới lưu nước biên, múc thủy nhào vào trên mặt, cuối cùng thanh tỉnh một ít. Vương Bạch Quả từ ngoài cửa nhìn đến kỳ ngạn chật vật bộ dáng, cố ý trang làm không biết hỏi một tiếng, người này chính là phong gia thiếu gia. Nàng đây là biết rõ cố hỏi, trong lòng ngực không suy hào ý. chu Nga lắc đầu, nơi nào là cái này? Phong ra thiếu gia đó là quân nhân, người này hình như là hắn bằng hữu, lại đây hỗ trợ cấp tiểu ra trang điện thoại. Nha, nếu là nhà chồng bằng hữu, tiếc như thế nào có thể ở lại ở bên nhau. Này trai đơn gái chiếc, chuyến ra đi nhiều khó nghe vương bạch quả xoắn thân mình, đầy mặt kinh ngạc. Tiêu Nguyệt lặng lặng, không biết khi nào đứng ở cửa, sắc mặt tâm trầm. Vương bạch quả còn vô tri vô giác, ở kia tiếp tục nói cái không ngừng. Nhưng là bao gồm Chu Nga ở bên trong mọi người, động tác nhất chi lui về phía sau. Đặc biệt là cùng Kiều Nguyệt đối nghịch quá người, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều hận không thể lấp kín vương bạch quả miệng, Xuân Yến còn cho nàng sử vài hạ ánh mắt. Chờ đến nàng phát giác không thích hợp, quay đầu nhìn lại, bị Kiều Nguyệt ánh mắt dọa đến, Ngươi! Ngươi đi như thế nào lộ không thanh A? Bởi vì ta muốn nghe xem, ngươi ở sau lưng nói như thế nào người nói bậy. Loạn khua môi múa mép, ngươi biết cổ nhân như thế nào xử trí bà ba hoa sao? Tiêu Nguyệt đến gần nàng hai bước, tựa như như vậy, nắm nàng cầm nàng đột nhiên rỗi tay nắm Vương Bạch quả cảm, lại dùng cái kìm đem các nàng đầu lưỡi bắt được tới, lại dùng kéo răng rác cắt rớt. Có lẽ là Tiêu Nguyệt ánh mắt quá dọa người, lại hoặc là tay nàng kính quá lớn, đem Vương Bạch quả hù đôi mắt chừng đến lớn nhất, trong mắt đều phải sông ra tới. Dương Mậu tài vội vàng tới rồi. Hắn bất quá là ở nhà ăn nhiều một chén cơm, mới vừa đi xuất ra môn, xa xa liền thấy lại nháo đi lên. Vô cùng lo lắng chạy tới, trên người còn khoác quần áo, như thế nào lại nói nhao nhao thượng, một đám lao nương nhóm, cả ngày không làm chính sự, liền biết loạn khua môi múa mép, sớm muộn gì cho các người gặp phải họa tới. Thật là một ngày đều không thể ngừng nghỉ, hắn đến chạy nhanh lại đuổi kịp mà xin một cái thôn bí thư chi bộ. Nếu không hắn sớm muộn gì bị này giúp lao nương nhóm tức chết. tiêu Nguyệt buông lỏng tay ra, ngại trên tay dơ, còn ở vương bạch quả trên người xoa xoa, không có việc gì, ai muốn bán rau dưa, đều đến ta nơi này tới, ta cho các ngươi qua sừng, lại đem tiền tính cho các ngươi. Nàng lươi đến theo chân bọn họ ghi sổ, quay đầu lại lại không biết gặp phải nhiều ít phiền thoái, dù sao tiền cũng không nhiều lắm, bán một ngày tính một ngày tiền, cũng tỉnh thật nhiều sự. Kỳ ngạn đầu tóc đều ngủ rối loạn, hắn cũng mặc kệ, đỉnh đầu ổ gà, sắc mặt không tốt đi ra, yêu cầu ta làm cái gì. Xách xương. Tiểu nguyệt cũng không thèm nhìn tới hắn, đem đại đà côn xương hướng trên tay hắn một gác, người hỗ trợ qua xương, ta phụ trách đưa tiền. Kỳ ngạn khỏe miệng viết lao cao, có thể hay không cùng nàng thay đổi. ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái kiểu nguyệt sắc mặt, đành phải ngoan ngoãn như mệnh, giúp nàng cầm rổ. Tiêu Nguyệt không biết từ nào làm ra một cái bàn tính nhỏ, đem kéo bùm bùm làm vang. Dương Mậu Tài cuối cùng vui sướng một hơi, hảo, các ngươi ở chỗ này qua sưng, đừng lại nói nhau nhau, ai còn dám tìm phiền thoái, ta cái thứ nhất không buông tha nàng, một đám phá của lao nương nhóm. Thôn trưởng đại nhân đi rồi không bao lâu, Tiêu Nguyệt tính sổ cũng mau. bên này thu hóa, tính ra ra tiền, bên kia liền đem tiền cho các nàng. Bắt được vàng thật bạc trắng. Mỗi người trên mặt kia tươi cười sáng lạ, so đỉnh đầu dương quang còn lóa mắt. Có thể ở chính mình cửa nhà kiếm được tiền, tuyệt đối là nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện này. Vương Bạch Quả cũng không cùng Tiều Nguyệt so đo, mấy chương tiền hào tử, đếm tới đếm lui, cuối cùng là nàng thân thủ tránh đến đệ nhất số tiền, ý nghĩa phi phàm. Tiều Nguyệt đem rau dưa tất cả đều ngã vào trong viện, đem các da rổ còn trở về, đừng nhìn chỉ là nho nhỏ rổ, nếu là thật sự không cho. quay đầu lại khẳng định muốn tới thúc rủ. Tiểu dương hồi cây dương khi trở về, hai người đều là một thân chật vật, bùn điểm tử từ đầu đến chân, tất cả đều dính đầy, quần áo cũng ớt hơn phân nửa. Nhưng là hôm nay thu hoạch không tồi, hai người trên mặt đều thật cao hứng. Chạy nhanh thu thập, chờ lát nữa còn muốn tới chân trên đi Tiểu dương buông lồng sắt dùng tay háo lau cái chán mồ hôi, nhưng là trên mặt tràn đầy đều là hưng phấn. Cây dương cũng xoa hãn, này đó có thể đại khái có thể bán bao nhiêu tiền không sai biệt lắm có thể có bốn năm chục khối đi đến lúc đó hai ta chia đều có ta liền có ngươi tiểu dương nói chân thành từ tối hôm qua cây dương cùng hắn cùng nhau hạ lồng sắt cho tới hôm nay buổi sáng hai người lại một khối thu nhốt vào tử sở hữu sống đều là hai người hợp tác hắn không đạo lý không cùng cây dương chia đều như vậy sao được ta mang đến lưới có thể có bao nhiêu ta liền lấy nhiều ít Cây Dương đã thực vừa lòng. Không được cũng đến hành, liền nói như vậy định rồi. Về sau hai ta cùng nhau kiếm tiền kiểu Dương nhết miệng cười. Tiêu Nguyệt từ phòng bếp ló đầu ra, nếu ta ca đều nói như vậy, ngươi cũng đừng chối từ. Sau này hai ngươi hảo hảo hợp tác, ta ca đôi khi chết cấn não, có ngươi ở, ta cũng yên tâm nhiều. Ngươi không sợ ta hố ngươi ca. Cây Dương cười hì hì hỏi. Kia đến xem ngươi dám không dám. Tiêu Nguyệt cũng đang cười. Bất quá này tôi cười, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy có vài phần lạnh lẽo. Cây dương đánh cái giật mình, không dám không dám, tuyệt đối không dám. Kỳ ngạn ngồi ở cửa, không ngừng hoảng chính mình hai cái đùi, thấy cây dương cười như vậy, lòng tràn đầy khinh thường, cười cùng cái ngốc tử giống nhau. Tiêu nguyệt buổi sáng vẫn là làm cơm chiên, quang ăn cháo không thể được, còn phải tới điểm làm. Cơm chiên xứng với nhà mình ướp rau ngâm, ăn lên vẫn là rất hương. Nàng suốt xào hơn phân nửa nồi, đánh buôn cái trứng gà, bỏ thêm hành lá cùng dầu mẻ, cơm xào mềm suốt. Tây Dương ngồi ở một cái đại thùng gỗ trước, nghe cơm hương, trêu ghẹo nói, xem ra ta về sau muốn giao hỏa thực phí, cũng không thể lão cọ nhà người cơm. Đầu năm nay cơm nhiều chân quý, nhà bọn họ cũng không phải đốn đốn đều ăn cơm thẻ, buổi tối phần lớn nấu bí đỏ, hoặc là bắp cháo. Chính là kiều ra chất lượng sinh hoạt, thật là càng ngày càng tốt. Tiểu dương cười nói, tiểu muộn nói, tiền muốn tránh, thân thể cũng không thể làm hư, dinh dưỡng theo không kịp, hai chân nụn ra, làm sống từ đâu ra sức lực. Nhà các ngươi thức ăn sắc thật so với chúng ta ra hảo, ta đây càng không thể cọ nhà các ngươi cơm. Cây dương cười bằng thẳng. Nô chính tân bước chân vội vàng tới rồi bắt đầu làm việc, tiến sân, liền thấy nhà bọn họ lao bản xanh mét mặt, giống như ai thiếu hắn mấy trăm vạn dường như. Lão! Lão bản Ngô Chính Tân do dự mà, muốn hay không quấy rầy hắn. Kỳ ngạn đó là tâm lý buồn bực, dù sao ở chỗ này, trên mặt hắn cũng không cần treo, làm gì. Ngô Chính Tân bị hắn dọa ra đầu tê dại, Lão bản, chúng ta tới cấp tiểu ra trang điện, ngài xem nên như thế nào trang. Hỏi nàng, kỳ ngạn trở tay một lòng tay. Tiêu Nguyệt cởi xuống tạp dề, đi ra đá hạ hắn mông hạ băng ghế, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, một cái đại lao ra. Tổng lôi kéo cái mặt làm gì? Bị nàng vừa nói, kỳ ngạn tức khắc giống tiết khí bóng cao su, ta này không phải chân đau không? Nhị tàu thứ lỗi. Không dám đắc tội a. vị này chính là cái tay tàn nhẫn chủ, đắc tội nàng chuẩn không chuyện tốt. Nô chính tân cúi đầu không lưng hỏi, kia ngài xem, chúng ta này dây điện muốn như thế nào bố? Đi theo ta. Tiêu Nguyệt đối hắn rất khách khí, đem yêu cầu trang dây điện nhà ở chỉ cho hắn xem. Hôm nay buổi sáng, Nàng khẳng định là đi không thoát, đến ở nhà thủ bọn họ làm việc. tiểu Dương ăn qua cơm sáng cùng cây dương hai người đẩy xe đạp đi rồi, xe chất đầy đồ vật, hai người thay phiên kỵ, tới rồi không thể đi lên địa phương, xuống dưới một người xe đẩy. Muốn nói Mạc Thiên Lâm đưa tới xe ba bánh, kia chất lượng tuyệt đối vượt qua thử thách, đều là thật đánh thật cường cân thiết cốt, trang mấy trăm cân hóa, còn kéo lên hai người, vẫn như cũ đi bay nhanh. tiêu Nguyệt đánh giá, Mạc Thiên Lâm thô chung có tế, khẳng định tìm người cải trang quá, không phải bình thường cửa hàng bán xe ba bánh. Tiểu Dương cùng Tây Dương sau khi rời khỏi, Kỳ Ngạn vẫn luôn ở bên ngoài giám sát bọn họ làm việc. Hắn còn có việc như đâu, đến chạy nhanh đem bên này sự tình trừng dước, công nhân cũng đến mang đi, đã chậm trễ không ít thời gian. Trong thôn lại mở ra vài chiếc xe tải lớn, đều là công trình đội chiếc xe. Vương Bạch quả rất xa thấy Ngô Chính Tân ngồi trên một chiếc xe tải lớn. Nguyên bản phổ phổ thông thông nam nhân, khai khởi xe tới, cư nhiên như vậy xoáy khí, xem nàng tâm hoa nộ phóng. Xa ở hành giang thị cục đồng gia năm, giờ phút này lại là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thị cục đối diện trả thất, giờ phút này ngồi ba nam nhân, đồng gia năm chính là một trong số đó. Trinh hoành vũ sắc mặt cũng thập phần nghiêm túc, tay chặt chẽ nằm chén trà, lại nửa ngày cũng không uống thượng một ngụm. Điên hồng trước mặt cũng bãi một chén nước, Bất quá đã bị hắn một ngụm uống xong, nhưng như cũ giải không được trong ngực nóng nảy, nhìn đối diện hai cái trầm mà người, hắn rốt cuộc không nín được, các ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Trang người câm cũng đạt được thời điểm, lại cọ sát đi xuống, người đều. Hắn dùng sức đấm hạ cái bàn, hối hận cũng là nóng lòng. Trịnh hoành gương mặt cơ bắp căng chặt, không thể lại phái người, bình thường nữ cảnh căn bản không được, kia bang nhân quá cảnh giác. Vậy phái nam, ta đi. điên hồng nắm chặt nắm tay không được các ngươi ở thành phố đều là thuộc mặt bọn họ đã phi thường cảnh giác đến lúc đó chỉ cần thử tổng hội lộ ra sơ hở chính hoành vũ thanh âm nặng nề nếu không ta hồi bộ đội điều người tổng có thể tìm được thích hợp ở không có xác định người được chọn phía trước ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ lại không thể có người hy sinh đồng ra năm trước sau cúi đầu ai cũng nhìn không tới hắn đôi mắt một mảnh đỏ đậm Nghĩ đến cái kia thiên chân tiểu nha đầu, hiện tại khả năng gặp hết thảy, hắn tim như bị đào cát. Không quan hệ trăng tình yêu nam nữ, đó là hắn đồng sự, hắn chiến hữu, một cái vừa mới tốt nghiệp không bao lâu tiểu cô nương, rơi xuống kêu băng nhân trong tay. Cửa hàng môn đẩy ra, một cái đầy mặt lạnh nhạt nam nhân đi đến, đi đến bọn họ ba người bên người đứng lại, nàng đi đâu. Mục bạch thanh âm, vẫn là giống như người của hắn giống nhau, không có chút nào cảm tình. Cho dù bên ngoài thái dương, có thể đem người phơi mạo du ở hắn bên người, vẫn là lãnh có thể đồng chết cá nhân. Bên trong chấp hành bí mật nhiệm vụ, không có phương tiện lộ ra. Chính hành vũ khô cần trả lời hắn, hiển nhiên chính hắn trong lòng cũng thực không thoải mái, căn bản không dám ngẩng đầu xem hắn. Mục bạch sắc mặt lại trầm vài phần, ta biết nàng ở chấp hành nhiệm vụ, ta hiện tại hỏi chính là, nàng hiện tại đến tột cùng ở đâu? Mục vũ đồng bí mật hành động, bắt đầu thời gian cũng không trường. Hơn nữa cùng trong nhà đều chào hỏi, nói đi nơi khác thực tập, nhưng là mục bạch cỡ nào khôn khéo người. Hôm nay hắn đến trong cục tham dự thi kiểm công tác, thấy mục vũ đồng bàn làm việc thượng cái gì cũng chưa thiếu, lại liên tưởng đến gần nhất tán tử. Vốn dĩ hắn còn không có như vậy khẳng định, hiện tại nhìn đến bọn họ ba người biểu tình, đã thuyết minh hết thảy Nàng có phải hay không đã xảy ra chuyện? Mục bạch đặt mông ngồi xuống, hưu khí vô lực hỏi. Không thích mục vũ đồng là một chuyện. Chán ghét nàng cũng là một chuyện, chính là nàng nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn trong lòng cũng không hảo quá, mặc kệ nói như thế nào, nàng chỉ là một cái thiên chân vô tả tiểu nha đầu. Mục Bạch là trong cục mướn pháp y dì cô cố vấn, cũng coi như bảo mật nhân viên, hơn nữa việc này khả năng thật sự muốn nói cho hắn. Nàng hiện tại tình cảnh không tốt, bị phát hiện, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Đồng gia năm trả lời hắn vấn đề. Mục Bạch trong lòng bất quá hảo. Hắn trong lòng là có thể hảo quá sao? Bởi vì là hắn kiến nghị mục vũ đồng làm nằm vùng công tác, nàng phân phối tới không bao lâu, là sinh mặt, hơn nữa trên người cảnh sát hơi thở còn chưa đủ nùng. Mục bạch ở lặng im sau một lát, đột nhiên ném đi cái bàn, đứng lên tức giận quát, ngươi là ngu ngốc sao? Liên tính nàng là sinh mặt, kia cũng đến nhìn xem nàng có hay không năng lực này, ngươi muốn nàng đối mặt một đám giết người không chấp mắt xài lang. Ngươi này không phải đem nàng hướng họng súng thượng đầy sao. Đồng gia năm rúi đầu vào đôi tay chung, đây là hắn ảo nào xấu hổ biểu hiện, ta biết, ta biết. Vô luận đổi thành cái nào nữ cảnh, đều là cửu tử nhất sinh, bọn họ tưởng cứu người, lại đáp đi vào càng nhiều người. Điên hông đỏ ngầu mắt, nàng là cảnh sát, chúng ta cùng lãnh đạo xin chỉ thị quá, ở làm quyết định phía trước, cũng trưng cầu quá nàng ý kiến, nàng đã là đệ tứ. Trịnh Hoành Vũ tay còn nắm chặt một con chén trà, nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, đột nhiên đứng lên, hiện tại nhất có nắm chắc biện pháp, là tìm nàng. Không có người sẽ so trịnh Hành Vũ rõ ràng hơn người kia chân chính thực lực, ngày đó buổi tối, chính mắt nhìn thấy Kiều Nguyệt giết người, hắn tử Kiều Nguyệt trong ánh mắt, nhìn đến chính là đáng sợ điên cuồng. Bọn họ trong đó bất luận cái gì một người, đều không có nàng kia phân ngoan tuyệt. Nếu muốn nói... Hiện tại có ai lại có thể nhốt đánh vào địch nhân bên trong, cũng chỉ có nàng, những người khác đều không có năm chắc. Mục bạch đột nhiên méo hắn cổ áo, là ai? Đồng gia năm cùng Điền Hồng cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Trinh Hành vũ giờ phút này cũng bất chấp mặt khác, nắm lên chìa khóa xe, xoay người liền hướng bên ngoài chạy. Hiện tại là nhân mệnh quan thiên thời điểm, cũng là bất đắc dĩ thời điểm, liền tính lao đại trở về phát hỏa bạo nộ, hắn cũng quản không được như vậy nhiều. Mặt khác ba người cũng bay nhanh nắm lên chính mình đồ vật, đuổi theo. Ngồi trên xe kia một khắc, mục bạch đống nhiên minh bạch, người nếu là đi tìm nàng. Lúc trước ở bệnh viện trên hành lang kia một màn, mục bạch là thấy, chính là cùng đồng ra năm bọn họ giống nhau, không thật sự gặp qua nàng giết người không chấp mắt bộ dáng trong lòng vẫn là có điểm thấp thỏm. Không biết vì sao, càng là biết sắp nhìn thấy nàng, càng là khẩn trương. hắn trước sau nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu có chút hỗn độn Trước đó, hắn vẫn luôn là bình tĩnh cơ chí. Trên xe bốn người đều thực trầm mặc, ai trong lòng đều rõ ràng, đây là hiếu thắng người sở khó sự. Mặc dù nàng không chịu, cũng là tình lý bên trong, lại như thế nào cường hãn, nàng cũng chỉ là một cái 15 tuổi tiểu cô nương. Đúng vậy, nàng mới 15 tuổi. Điểm này, thật sự thực dễ dàng làm người xem nhẹ rớt. Xe sóc này chạy ở nông thôn đường đất thượng, nửa đường, còn thấy một hình bóng quen thuộc. Tiểu Dương. Bốn người đều nhận thức Tiểu Dương, điền hồng đầu dò ra xe, trước hô một tiếng. Tiểu Dương chính đặng xe ba bánh, một lòng một dạ hướng chấn trên đuổi đâu, thấy đối diện tới cái xe, còn hiểu được hướng bên cạnh nhường một chút. Chính Hành vũ dừng lại xe, bọn họ vừa mới đi ngang qua linh vách tường chấn, nói vậy hắn cũng là hướng chỗ đó đi, Tiểu Nguyệt ở nhà sao. Đi thẳng vào vấn đề, hắn thật sự là vô tâm tình nhiều hàn huyên vài câu. Ở đâu? Các ngươi tìm nàng có việc. tiểu Dương không có làm hắn tưởng, hắn cũng biết này vài người là cảnh sát, cùng phong cẩn cũng quen thuộc, tới tìm Kiều Nguyệt khẳng định có sự. Có chút việc, người đi vội đi, chúng ta đi trước. Trịnh hành vũ cười có gượng ép. Hắn có thể tưởng tượng, nếu Kiều Dương biết bọn họ hiện tại tìm Kiều Nguyệt làm sự, làm ca ca, Kiều Dương khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Ô tô khai đi rồi, Tây Dương mẫn cảm chú ý tới này vài người biểu tình không đúng. Ngươi như thế nào không hỏi xem, bọn họ tìm Kiều Nguyệt, rốt cuộc có chuyện gì? tiểu Dương gục đầu xuống, hỏi cũng vô dụng, tiểu Nguyệt sự, ta lại không làm chủ được, nàng chủ ý lớn đâu, nhận chuẩn sự tình, mười đầu ngưu đều kéo không trở lại. Nguyên lai like hắn cái gì đều minh bạch, chỉ là không muốn nói mà thôi. Cổ nhân nói đại ngu nếu trí, nói khả năng chính là Kiều Dương loại người này, hắn càng có rất nhiều không đi so đo, yên lặng thừa nhận. Tiểu ra giờ phút này rất an tĩnh, kỳ ngạn đi quản hắn công trình đội, dương mậu tài cũng là vội tối bụi, Phương Tứ Ngưu cùng hắn nhị ca tam ca, hôm nay đều ở công trường thượng làm việc. Tiểu công công tác rất đơn giản, đại bộ phận đều là thể lực sống, không cần cái gì kỹ thuật. Nhưng là Phương Tứ Ngưu chỉ cần một có rảnh, liền sẽ nhìn lén đại công nhóm làm việc, những cái đó nối mạch điện kỹ thuật, thật sự yêu cầu chuyên nghiệp tri thức, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm. dương mẫu tài phủng vừa mới trang thượng điện thoại cùng xem tân nương tử dường như cái kia yêu thích không buông tay truyền được trước tiên hắn là có thể chấn trên gọi điện thoại nói cho nhân ra có việc có thể gọi điện thoại liên hệ trong giọng nói cái kia tiêu ngạo kính liền đừng để ra tiêu nguyệt vốn là tính toán đến ngoài ruộng nhìn xem khiêng cái quốc khóa viện môn xoay người liền tính toán đi rồi nàng sao gần lộ đi chính là điền ngạnh đường nhỏ vượt qua một cái mương nước nhỏ khi Đối diện bước nhanh đi tới một cái túi đầu tuổi trẻ nam nhân, điền ngạnh thực hẹp, nàng còn không có phản ứng lại đây đâu. Người nọ bước nhanh đi tới, đem nàng hướng bên cạnh đẩy cũng không quay đầu lại đi rồi. Tiêu Nguyệt rớt xuống ngoài ruộng, dẫm ly mấy cây lúa nước miêu. Ai, ngươi người này như thế nào như vậy? Tiêu Nguyệt còn không có chạm đi lên, lại có một già một trẻ hai cái nam nhân, bước nhanh đi qua đi, sắc mặt cũng là giống nhau không thế nào hảo. kia ba người đi bay nhanh. chỉ chốc lát liền biến mất ở điền ngạch cuối thân ảnh bị lúa nước miêu che khuất chỉ nhìn thấy tam cây đen nhánh đầu không thể hiểu được tiêu nguyệt mắng vài câu một lần nữa đứng ở điền ngạch thượng dậm dậm chân ném rớt mặt trên bùn xả phía dưới đỉnh ngũ rơm tiếp tục hướng ngoài ruộng đi đình đại ngày làm có một giờ trở về thời điểm vòng đến vườn đến rau muốn đi rút chút cỏ xanh mang về huy gà từ trong vườn ra tới sách theo tràn đầy một rổ đồ ăn Đang định hướng ra đi đâu, một quay đầu, nhìn đến vài người ở lôi kéo, ở khắc khẩu, còn có người khóc. Cùng ta về nhà, tránh ở nhà mẹ đẻ, ngươi có thể trốn cả đời sao? Trẻ tuổi nam nhân lôi kéo một cái bụng to nữ nhân. Tiêu Nguyệt nhìn kỹ, kia không phải Xuân Yến sao? Nhìn dáng vẻ, lại là vừa ra gia đình trò khôi hài, nàng là quản, vẫn là mặc kệ đâu. Xuân Yến hiển nhiên là bị hắn lôi kéo rất khó chịu, ôm bụng. đầy mặt đều là vẻ mặt thống khổ, thân mình nhắm thẳng hạ ngồi. Xuân Yến thân mình bị một cái lao đại mẹ ôm, dùng sức sau này kéo, Tiêu Nguyệt nhận được, đó là Xuân Yến nàng mẹ. Mà cái kia lôi kéo kiểu Nguyệt người, giống như chính là phía trước ở Điền Ngạnh thượng đẩy nàng người. Khóc sức mướt tầm ý, có không ít xem náo nhiệt người, lại chỉ có Vương Bạch Quả ôm Hải Tử, trên mặt biểu tình mang theo như vậy điểm vui sướng khi người gặp họa hương vị. Tiêu Nguyệt bước nhanh đi qua đi. Ngăn ở trẻ tuổi nam nhân trước mặt, đem ngươi tay bông, không phát hiện nàng mang thai, ngươi còn như vậy lôi kéo, nàng sẽ ra chuyện làm sao bây giờ. Ngươi nọ hoàn toàn không có buông tay ý tứ, không ra một bàn tay, hung tận lại kiêu ngạo chỉ vào kiều nguyện, nhà của chúng ta sự, cùng ngươi không quan hệ, lóe một bên đi, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Có người bắt đầu sau này lui, bởi vì bọn họ đều biết kiều nguyện tính tình không dễ chọc, dã man lại thực có thể đánh. Chỉ có này mấy cái ngoại lai người không hiểu được, chờ xui xẻo đi. Bất quá đối phương có ba người, thật sự động khởi tay tới, Tiều Nguyệt có thể chiếm được tiện nghi sao? a, Tiều Nguyệt cười lạnh hạ, đột nhiên méo người nọ cổ áo, đi phía trước một túm, dưới chân một vướng, một cái mượn lực sử lực, người nọ bị ném bay đi ra ngoài, thật mạnh quăng ngã quỷ dạp trên mặt đất. Ghét nhất bị người uy hiếp, ngươi tính cái thứ gì? cũng dám chạy nơi này tới nháo sự kiều nguyệt rất tưởng bổ thượng một chân nàng ra tay cũng không trọng chỉ là vì giải quyết mâu thuẫn cũng không phải là vì chế tạo mâu thuẫn xuân yến rốt cuộc thoát nao ma chảo bị phía sau lão mẫu thân ôm chặt hai mẹ con gào khóc uy nha đầu chết tiệt kia ngươi làm gì vậy nha của chúng ta sự dùng đến ngươi suốt đầu sao ngươi còn dám động thủ đánh người tuổi hơi đại lão nhân dơ nắm tay còn muốn sông lên đi Tiều Nguyệt đem cái cuốc rổ hướng trên mặt đất một ném, cũng bắt đầu vén tay háo, chết lão nhân, ngươi theo chúng ta thôn tới nháo sự, ta đánh ngươi đó là ngươi thiếu đánh, ngươi xứng đáng. Nàng mới đến đều không phải lương thiện người, vốn dĩ thấy bọn họ ở lôi kéo, nàng cũng chỉ là tưởng kéo ra, mặc kệ có phải hay không người một nhà, có chuyện không thể hảo hảo nói, làm cùng muốn cấp người dường như, bằng không nàng cũng sẽ không sung lên. Dương Mậu Tài lại vội vàng chạy tới. Trong tay còn bưng bắt cơm đâu, bận việc một cái buổi sáng, hắn còn không có ăn cơm đâu. Này! Này lại là làm sao vậy? Như thế nào lại đánh nhau rồi? Tiêu Nguyệt, ngươi này bảo tính tình, liền không thể sửa sửa sao. Dương thôn trưởng tâm lực tiểu tụy, hảo hảo, một bữa cơm đều không cho hắn ăn an tâm. Tiêu Nguyệt hoành hắn liếc mắt một cái, không đổi được. Dương mẫu tài lại bực bội nhìn cái kia trẻ tuổi nam nhân, ngô quế. Ngươi đầu góc có phải hay không lại phạm triều, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, cưới lao bà là dùng để đau, không phải dùng để đánh, ngươi nhìn nhìn đem nhân ra làm cho, xuân yến này còn hoài hài từ đâu. Ngươi có phải hay không thế nào cũng phải đem người lộng tiến bệnh viện mới cam tâm. Nô quế tử trên mặt đất bò dậy, âm ngoan liếc mắt Kiều Nguyệt, tiếp theo liền đi tới Dương Mậu Tài trước mặt. Dương Mậu Tài bị trên người hắn phát ra không hiếu hảo lệ khí dọa đến, lui về phía sau hai bước, ngươi... Ngươi có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ. Lúc này, lớn tuổi nam nhân trầm khuôn mặt nói, thôn trưởng, đây là nhà của chúng ta sự, Xuân Yến hoài chính là chúng ta ngô Gia hài tử, nàng luôn là đại ở nhà mẹ để không quay về, tính sao lại thế này. Xuân Yến nàng nương ngồi dưới đất, ôm nữ nhi, khàn cả giọng lên án, các ngươi một nhà đều là xuất sinh, ta lúc trước thật là mắt bị mù, đem nữ nhi xứng cho các ngươi ra, nhà ta Xuân Yến ở nhà các ngươi không hiểu được ăn nhiều ít khổ. nô quế nữ nhi của ta muốn cùng ngươi ly hôn hai tử nhà của chúng ta dưỡng cùng nhà các ngươi không quan hệ trong nhà luân lý mỗi ngày đều ở trình diễn mọi nhà có buồn khó niệm kinh lớn tuổi lão nhân là nô quế nhị thúc cho người ta cảm giác căm u ngươi nói ly liền ly nhà ai hai vợ chồng không cãi nhau hai tử là chúng ta ngô gia loại ai cũng đừng nghĩ mang đi